Trương 1679, Lý Lạc Hiện Thân Trương 1679, Lý Lạc Hiện Thân Thanh Phong ở giữa thiên địa sôi trào mánh liệt bách sạch trùng trùng điệp điệp, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà cái này Thánh Vận Sơn mạch phòng tuyến trước, vô số đạo ánh mắt chấn động, đều là hội tụ ở chỗ xa xa chân trời. Ở nơi đó, có một tên thanh niên thân ảnh chống rông xuất hiện, sau đó dắt thần nữ các hạ tay. Có cương thanh nga cùng nhận người thành tính không nhịn được kinh sợ, đây là người nào? Sao dám mạo phạm thần nữ các hạ? Có thể càng có nhiều nhãn lực cường giả, lại lại như có điều suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy thần nữ các hạ cái kia xưa nay bình tĩnh ung dung trên dung nhan tuyệt mỹ, vào lúc này có chưa từng che dấu vẻ mừng rỡ giống như thủy triều tuôn ra. Nàng cũng không có đối với người tới mạo phạm cảm thấy bất kỳ tức giận nào. Mà thế gian này, có thể làm đến điều này, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Minh Vương trong liên minh rất nhiều cường giả trong lòng, đều là toát ra một cái tên, Lý Lạc. Thần nữ các hạ vị kêu bế quan thời gian 5 năm chưa vu. Tại cái kia vô số ánh mắt nhìn soi mói, tại Thương Thanh Nga bên cạnh thân ảnh hiện ra Lý Lạc cũng là tại nhìn chăm chú người trước cái kia giảo như thu nguyệt tinh xảo gương mặt, 5 năm chưa từng gặp nhau dung nhan của nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng giữa lông mày khí chất lại là nhiều hơn một phần lăng liệt túc sát chi khí. Đó là cần kinh nghiệm không biết bao nhiêu chém giết mới có thể tích lũy đi ra khí chất. Có thể tưởng tượng, tại năm năm này ở giữa, Thương Thanh Nga vì thủ hộ hắn bình an bế quan, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu. Thanh Nga tỷ, rốt bà ngươi. Trong mắt Lý Lạc chạy xuôi nu tỉnh, nhẹ nói lấy, sau đó duỗi ra ngón tay sát qua Khương Thanh Nga như núi xa giống như lại mì, đem cái kia một tia túc sát nhẹ nhàng san bằng. Tại cái này đứt đoạn đạo dưới tầm mắt, Lý Lạc như vậy thân mật cử động cũng làm cho khương thanh nga cái kia phong hoa tuyệt đại thánh khiết gương mặt có chút nổi lên một vòng ngưỡng đỏ. bất quá nàng nhưng lại chưa kháng cự, ngược lại là nâng lên gương mặt, dùng hết khiết cái chán nhẹ nhàng đỉnh đỉnh lý lạc ngón tay, làm đáp lại. năm năm chưa từng gặp nhau, nội tâm của nàng kiềm chế tương tư nồng tình như dạng ở vào dâng lên trạng thái. mà khi hai người thân mật ở giữa, nơi xa kia ba tôn tam quan ma vương ánh mắt thì là chạy xôi sát cơ khóa chặt bọn hắn, cái kia bảy bài hát ma vương âm trầm mở miệng nói, người này chính là cái kia bạn tướng chủng, cũng là người tất phải giết. bạch hạt ma vương, thánh viên ma vương gật đầu, nói, vậy liền vừa bạn cùng nhau giải quyết hết sau một khắc, ba tôn tam quan ma vương không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thấy minh mông ác niệm bản nguyên bùa phát mà lên, tại đỉnh đầu của bọn nó diên phần mình tạo thành ba tầng đen kịt sền sệt màu đen mũ miệng. cái kia mũ miệng bên trên, dường như diễn sinh ra được từ vong quốc độ, có vô số đau nhức khổ úu hồn ở trong đó dây dưa, chìm nổi, không bố đến cực điểm ma huy, dẫn tới vùng thiên địa này hư không đều là đang không ngừng nỡ tan, nơi xa tòa kia tung hành mấy chục tòa vương triều đế quốc thánh vận sân mạnh, đều vì vậy mà phát ra chấn động. thương thanh na cảm giác được ba tôn tam quan ma vương bùa phát sắc cơ, vừa mới nhu hòa xuống mặt mày trong nháy mắt lại trở nên lăng lệ bất quá Lý Lạc lại là cười nói giao cho ta tới đi Thương Thanh Nga có chút kinh nghi nhìn về phía hắn Lý Lạc đây là muốn xuất thủ nên chiến ba tôn tam quan ma vương Lý Lạc đỉnh đầu chỗ có linh quang phóng lên tận trời linh quang chi thịnh tựa như thông thiên chi trụ đem trời cùng đất đều là nối liền với nhau trong vòng vương viên mấy chục dặm đều là có thể nhìn thấy cái này sông thiên linh ánh sáng xuống một khắc trong linh quang có tám tòa nguyên nga mênh mông chạy xuôi bằng bạc lực lượng bản nguyên thập trụ kim đài chậm rãi hiện hiện vô song bất phẩm giữa vùng thiên địa này năng lượng vào lúc này đống nhiên trở nên sôi trào sinh động phảng phất là nhận một loại nào đó dẫn động hóa thành năng lượng dòng lũ đối với cái này tám tòa thập trụ kim đài chạy xuôi mà tới vô song bát phẩm cái kia thánh vận thành trên tường thành triệu minh vương bàng thiên nguyên bọn hắn nhìn qua cái này tám tòa thập trụ kim đài thì là không nhịn được mặt lộ chấn động cùng cung nghị nếu như lý lạc cũng là như khương thanh nga đồng dạng tiến vào vô song bát phẩm cái kia phe mình sức chiến đấu không thể nghi ngờ là tăng cường rất nhiều tối thiểu nhất không đến mức lại để cho đến khương thanh nga một thân một mình đối mặt ba tôn tam quan ma vương là vô song bát phẩm đỉnh phong mà khương thanh nga cảm giác càng thêm nệ cảm Mặc dù cùng là bát phẩm vô song, nhưng lý lạc lúc này chỗ hiển lộ ra uy thế cùng nội tình, vậy mà so với nàng còn muốn càng mạnh mấy phần. Cái kia Bạch Hạn, Thanh Thiên, Hắc Ma Vương Ba Tôn Ma Vương Thần sắc cũng là có chút biến hóa, vô song bát phẩm đỉnh phong, cái này đích xác là có uy hiếp lực lượng của bọn chúng, bất quá cũng may bọn chúng lần này có chuẩn bị mà đến, Ba Tôn Tam Quan Ma Vương, như trước vẫn là có ưu thế. Bát phẩm vô song đỉnh phong, cũng không cải biến được các ngươi hôm nay vẫn là kết cục. Bảy bài Hắc Ma Vương âm độc trong thanh âm chảy xuôi quần quật sát cơ cùng. Kiên kỵ, bởi vì nó phát hiện, lúc này mới ngắn ngủi 5 năm không thấy. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liền đã phát triển đến một bước này, nếu như lại cho bọn hắn thời gian mấy năm, hai người này chẳng phải là đều muốn vấn đỉnh vô song tự phẩm. Khi đó, trừ Thiên Vương, ai còn có thể chấn được bọn hắn? Hai người này, tương lai thế tất sẽ là ám thế giới đại địch, nhất định phải chém trừ được. Khương Thanh Nga trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vui mừng cùng vui mừng, năm năm này Lý Lạc tăng lên cũng vượt quá tưởng tượng, bất quá bát phẩm vô song đỉnh phong đang cấp, tuy nói đã không sợ một tôn tam quan ma vương, nhưng muốn lấy một địch bà vẫn còn không đủ. Khương Thanh Nga sóng mắt lưu động, có một tia ngạc nhiên tại đáy mắt hiện hiện, lấy nàng đối với Lý Lạc hiểu rõ. Hắn cũng không phải nói mạnh miệng người, mà trước đây hắn nếu dám nói đem ba tôn tam quan ma vương đều giao cho hắn, như vậy thì nhất định là có phần tự tin này. Cho nên bắt phẩm vô song đỉnh phòng, chỉ sợ còn không phải lý lạc cực hạ. Hắn còn có thủ đoạn khác. Ma liên tại trong lòng Khương thanh nga hiện lên đạo suy nghĩ này thời điểm, đột nhiên giữa vùng tiên địa này tất cả tiếng ồn nào đều là yên tĩnh xuống dưới, tại lý lạc đỉnh đầu chỗ có một sợi linh quang trầm trầm dâng lên. Sợi linh quang kia vừa xuất hiện, liền phảng phất là trở thành mảnh thế gian này chói mắt nhất điểm. Thiên địa đống nhiên với mình, liên miên bất tuyệt năng lượng thiên địa tạo thành triệu tịch, tại trăm vạn dặm chân trời không ngừng trào lên, mà năng lượng thiên địa dũng mãnh lao tới đầu nguồn, chính là cái kia từ Lý Lạc đỉnh đầu xuất hiện một sợi linh quang, có một loại khó nói nên lời ý thế, ở giữa thiên địa hiện lên, linh quang dâng lên, cùng cái kia tám tòa thập trụ kim đài song song, sau đó linh quang đột nhiên bùng phát, bên mông năng lượng thiên địa bị nó đều thuần tính, trong lúc mơ hồ, phản phất là có một tòa phong hầu đài hình thức ban đầu. Nhìn qua tòa kia mơ hồ phong hầu đài hình thức ban đầu, trong thiên địa này, bất luận là cái kia ba tôn tam quan ma bương hay là hậu phương triệu minh vương, Bàng Thiên Nguyên bọn người đều là không nhịn được mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây là tòa thứ 9 thập trụ kim đài, vô song cửu phẩm. Lý Lạc bước vào vô song cửu phẩm, Thương Thanh Nga trong đôi mắt đẹp cũng là hiện ra một tia kinh ngạc, bất quá chợt nàng liền phát giác được không đúng, cái kia tòa thứ 9 thập trụ kim đài cũng không thành hình, thậm chí nói nó là hình thức ban đầu đều miễn cưỡng một chút, nhiều nhất chỉ có thể nói là một cái vỏ bọc. Nhưng cái này vẫn như cũng rất đáng sợ, điều này nói rõ Lý Lạc không chỉ có bước vào đến vô song bát phẩm đình phòng, thậm chí hắn cũng bắt đầu ở lẩn trạm đến vô song cửu phẩm mở cửa năm năm này bề quan hắn tăng lên vậy mà như thế kinh người mà bế hạt, thánh tiên hắc ma vương ba tôn tam quan ma vương cũng là vào lúc này âm thầm thở dài một hơi bọn chúng cũng nhìn ra cái kia tòa thứ 9 thập trụ kim đài chỉ có bề ngoài kém chút bị vụt chết nếu như lý lạc thật sự là vô song cửu phẩm vậy chúng nó hôm nay coi như nguy hiểm dù sao một năm trước thiên nguyên thần châu bên trên xuất hiện cái kia một tôn vô song cửu phẩm thế nhưng là sinh sinh chém giết ba tôn tam quan ma vương trong đó thậm chí có một tôn là tam quan vương đỉnh phong không cần kéo giết hắn nhưng bị Lý Lạc như thế giật mình, Ba Tôn Tam Quan Ma Vương cũng không dám tiếp tục mang xuống. Sau một khắc, bọn chúng không chút do dự phát động thế công. Men Mông ác niệm bản nguyên che khuất bầu trời đối với Lý Lạc chỗ chấn áp đối, hóa thành khủng bố sát chiêu. Nhưng Lý Lạc lại cũng không để ý, đương theo lấy hắn tâm niệm ghé động, chỉ gặp một tòa cổ lão thần bí kim luân tại sau người nó hư không hiện hiện, rõ ràng là Vạn Tướng Luân. Tại Vạn Tướng Luân vị trí trung tâm, có kim đỉnh hiện hiện, trong đó thiêu đốt lên hừng hực Vạn Tướng hỏa. Lý Lạc bấm tay một chút, kim đỉnh bên trong hiện hiện một vật, đó là một viên thần dị mảnh mỡ, trên đó không có cách nào hình dung Men Mông khí tức hiện lộ. Đó là Thần quả Phong Tướng khí tức. Trải qua 5 năm luyện hóa, viên kia thần quả Phong Tướng đại bộ phận đã bị Lý Lạc hấp thu, nhưng một chút còn sót lại thì bị hắn ngưng tụ thành hai viên thần quả mảnh vỡ, còn nếu là đem mảnh vỡ đầu nhập vào Tướng Kim đỉnh bên trong, lấy bạn tướng hỏa nung khô thế đốt, có thể đem nó ẩn chứa thần quả lực lượng bức ra. Những lực lượng này không cách nào hấp thu, nhưng lại có thể trợ Lý Lạc bổ sung cái kia tòa thứ 9 thập trụ kim đài, giúp đỡ miễn cưỡng ngắn ngủi thành hình. Tuy nói chỉ là tạm thời, nhưng lại đầy đủ ứng đối cục diện dưới mắt. Veng, thần quả mảnh vỡ bị hừng hực luyện hóa ba quạ, sau một khắc tất cả mọi người cảm nhận được có mênh mông mà thần diệu lực lượng như hồng lưu giống như quét sạch mà ra cuối cùng tại cái kia từng đạo trong ánh mắt khiếp sợ quan thâu đến cái kia tòa thứ chín thập trụ kim đài hình thức ban đầu bên trong thế là thiên diệu đống nhiên oanh minh ưt vạn đạo quang hoa từ cái kia tòa thứ chín thập trụ kim đài bên trong mãnh liệt bắn mà ra liên miên mấy chục bạn đặng, bận giảm thấy vận sơn mạch trước đó cái kia che khuất bầu trời ác niệm mây đen bị như thế quang hoa đều xé nát quang hoa đảo qua không biết bao nhiêu dị loại trong nháy mắt tan dã liền ngay cả ba tôn tam quan ma vương đều bị chấn động đến liên tiếp lùi về phía sau Đỉnh Đầu Ba Thần Vương giả quan miện hắc, vậy bên mông Bản Nguyên vừa rồi đem cái kia bá đạo quang hoa chống cự, Thần dị quang hoa quét sạch tàn phá bừa bãi, lại là làm cho vùng thiên địa này đều trở nên yên lặng lại. Bất luận là cái kia ba tôn Tam Quan Ma Vương, hay là hậu phương phòng tuyến từng tòa hùng thành cứ điểm, mọi ánh mắt đều là kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua Lý Lạc đỉnh Đầu. Chỉ gặp nơi đó, Mê mông Thần Uy như vực sâu như ngục tùy ý hắc vậy, mà thần uy đầu mượn. Rõ ràng là chính tọa như thần sơn đồng dạng đứng sững ở giữa thiên địa thập trụ kim này. Chư 1680, Thập Tướng Vương, Lý Lạc. Chư 1680 thập tướng vương lý lạc chín tòa thập trụ kim đài sừng sững với chân trời, tựa như nguy nga không ngã thần sơn năng lượng trong thiên địa thụ này dẫn động tạo thành năng lượng to lớn triều thịt, liên tục không ngừng bị nó thu tính khó mà hình dung cảm giác gáp bách kinh khủng đem vùng thiên địa này đều đều bao phủ đi vào xoắn thánh bận sơn mạch cái kia dài rằng dặc phòng tuyến bên trong từng tòa hùng thành trong cứ điểm vô số cường giả sinh linh trên mặt đều là vào lúc này hiện ra nồng đậm vẻ chấn động sau một khắc có kinh thiên động địa giống như reo hò âm thanh ủng hộ phóng lên tận trời cái kêu bàng bạc tiếng gầm Đúng là dẫn tới tòa này to lớn dài rộng dặc dẫy núi đều là đang vì đó run run. Trước đây cái kia ba tôn tam quan ma vương lúc xuất hiện, mang đến bao lớn sợ hãi, như vậy lúc này cái này vô số sinh linh bạo phát đi ra cùng hỉ liền có bấy nhiêu a mấy liệt. Vô song tiểu phẩm. Cái này sao có thể? Ngay cả Triệu Minh Vương, Liễu Nguyên những này Minh Vương liên minh bên trong vương cảnh cử giả đều là mở to hai mắt nhìn, kích động đồng thời, lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi 5 năm, Lý Lạc liền từ vô song thất phẩm, bước vào vô song tiểu phẩm. Đây quả thực không phù hợp logic bọn hắn cũng là uy tín lâu năm vương cảnh cường giả, tự nhiên biết rõ vô song lộ gian nan, Nếu không, cái này lại dựa vào cái gì xưng là thế gian đệ nhất đường? Lý lạc cái kia tòa thứ 9 thập trụ kim này, so với trước tám tòa muốn rõ ràng hư ảo rất nhiều, mà lại nó phát ra năng lượng ba động, cũng cùng trước đây tám tòa có chút phân biệt rõ ràng. Nghĩ đến hẳn là Lý lạc lấy đặc thù nào đó bí pháp cương ép thúc đẩy, cho nên hắn cái này vô song cửu phẩm chỉ sợ chỉ là tạm thời. Bang Thiên Nguyên thì lạ như có điều suy nghĩ nói ra. Triệu Minh Vương, Liễu Nguyên lúc này mới chợt hiểu, tạm thời vô song cửu phẩm, tuy nói cũng rất đáng sợ nhưng rơi vào trên thân lý lạc ngược lại là dễ lý giải một chút cái này thần châu đệ nhất gia môn quả nhiên là danh bất hư truyền a triệu minh vương căng cứng thân thể chậm rãi buông lỏng có lý lạc tòa này tạm thời vô song cựu phẩm tòa chấn hôm nay trận này tình thế nguy hiểm ngược lại là có người kiêng tại bây giờ thập đại thần châu lý lạc một nhà này cửa đã là mọi người đều biết thanh danh hiển hách không có cách gia đình này thành tựu quá chấn động lòng người lão tổ cùng gia gia đều là thiên vương mẫu thân đạm đài lam đã là vô song cựu phẩm phụ thân nó lý thái huyền tuy nói biến mất nhiều năm nhưng từ trong vương hầu chiến trường tin tức truyền đến đến xem bây giờ tựa hồ cũng là cực kỳ khủng bố thực lực, cho dù là đối mặt với đại ma vương săn bắt đều từ đầu đến cuối nhảy nhót tươi vừng. mà lý lạc cùng khương thanh nga hai cái này tiểu bối tuổi trẻ bây giờ càng là bước vào vô song bất phẩm. đây là hiển hách bậc nào thành cửu, một môn tứ vô song, đây là có nhiều người tiên. từ xưa đến nay chỉ sợ đây mới thực là đệ nhất gia môn, mà tại mọi người sợ hai thán phục mà vương lòng thời điểm. cái kia bạch hạn, thánh tiên, hắn ma vương ba tôn tam quan ma vương thì là mặt ngậm kinh sợ, bọn chúng cũng hoàn toàn không nghĩ tới lý lạc lại có thể làm đến bước này. Cái kia tòa thứ 9 thập trụ kim đài chính là lấy ngoại lực cưỡng ép bổ sung, hắn cái này vô song cựu phẩm trình độ quá lớn, không cần sợ hắn. Thất thủ Hắc Ma Vương âm trầm mở miệng, nó đối với Lý Lạc thương thanh nga nhất, năm đó ở đại hạmưu đồ chính là bởi vì hai cái này biến số ảnh hưởng, dẫn đến nó thất bại trong căn cớ, bây giờ không chỉ có không thể thừa cơ đột phá tới thiên vương, thậm chí tự thân bản nguyên bị thương, còn từ Tam Quan Vương đỉnh Phong rơi xuống. Bạch hạt, Thánh Thiên hai tôn Tam Quan Vương mà Vương cũng là gật đầu, bọn chúng đồng dạng phát giác được, Lý Lạc cái này vô song cựu phẩm mang đến uy hiếp, cũng không có trong tượng tượng khủng bố như vậy. Thế là sau một khắc, bọn chúng không do dự nữa, ngang nhiên xuất thủ. Bạch Hạt Ma Vương cái kia tròn vo trên bụng chiếm cứ kiểu vĩ Bạch Bọ Cảm đong đưa đuôi Bọ Cảm, cuối đuôi chỗ, đống máu thai mắt bột phát ra huyết quang, huyết quang tản ra ngập trời huyết tinh hôi thối, chính là do vô số sinh linh tinh huyết ngưng tụ mà thành bản nguyên huyết ánh sáng. Thánh tiên Ma Vương lay động trong tay Thánh tiên, có âm lẫnh dòng lũ màu trắng quét sạch mà ra, trong dòng lũ, chìm nổi vô số thống khổ dễ rửa bóng người, và phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thất thủ Hắc Ma Vương trong miệng phun ra một viên đen kịt hỏa châu, có kinh thiên bản nguyên ba động từ đó quét sạch mà ra hóa thành đen kịt hòa mang, trực tiếp chém về phía Lý Lạc. Ba tôn tam quan ma vương toàn lực xuất thủ, chưa từng có chút lưu thủ, cái kia kinh khủng thế công trùng trùng điệp điệp cuốn tới, ngay cả bầu trời hư không đều bị đều chém bỡ. Những thế công này, vẹn vẹn chỉ là phát tán đi ra dư ba, liền dẫn tới Triệu Minh Vương, Bàng Thiên Nguyên những này song quan vương cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Nhưng Lý Lạc lại là khuôn mặt không chút nào đổi, hắn thậm chí vẫn như cũ còn một bàn tay nắm khương thanh nga tay nhỏ, sau một khắc, sau người nó hư không bạn tướng Luân chậm rãi chuyển động đứng lên, cổ lão nguyên thủy tiếng kinh minh, chấn động thiên địa. Bạn tướng Luân biên dưới trố 10 viên thần dị đến cực hạn thần triển tách ra huyền quang, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Tại vạn tướng luân năm nơi phương vị, có năm tòa tướng cung tượng như động tiên giống như chân cứ, mà lúc này có bên mông mánh liệt bản nguyên tướng lực liên miên bất tuyệt mánh liệt mà ra. Trong đó tương tính cũng là tùy theo triển lộ trước mắt thế nhân dẫn tới vô số sinh linh chấn động theo. Trung cửu phẩm một thổ tướng, thượng cửu phẩm thủy quân tướng, thượng cửu phẩm thiên long lôi tướng, thượng cửu phẩm tinh băng tướng, cùng cái kia tòa thứ năm trong tướng cung trùng trùng địa địa quét sạch thần phong, đó là phong tướng, nhưng làm cho người cảm thấy ngạc như là. Những này thần phong cho người ta một loại ở khắp mọi nơi, đồng thời hư ảo mờ mịt cảm giác, phản phất giống như thực giống như hư. Thương Thanh Na đôi mắt đẹp cũng là nhìn qua Lý Lạc cái kia tòa thứ 5 tướng cùng, hơi kinh ngạc nói khẽ: Đây là Huyễn tướng. Lý Lạc cái này đạo thứ 5 tương tính bên trong, trừ phong tướng vẫn còn có Huyễn tướng tồn tại. Lý Lạc nghe vậy, bĩu người gật gật đầu, nói: Đạo này tương tính, tên là do Huyễn tướng đạo này tương tính đến từ Đan Thánh tiền bối bản Thể Thiên yêu điệp Thiên yêu điệp trời sinh có động, Huyễn các loại thuộc tính. Khi đó ta đúc thành chủ phụ song tướng lục, chính là lựa chọn lấy ảo cùng nhau làm phụ. Cho nên, Lý Lạc bây giờ cái này đệ ngũ tướng là được. Thượng cửu phẩm gió mi tướng, bốn đạo thượng cửu phẩm, một đạo trung cửu phẩm song tướng. Như vậy xa hoa tương tính phẩm giai, thấy liền tại trận vương cảnh cường giả đều cảm giác được con mắt lóe lóe, trên mặt tràn đầy hâm mộ. Triệu Minh Vương càng làm một tiếng cảm thán, nói, từ đây về sau, Thập tướng Vương tên, sẽ danh chấn thần châu. Thập tướng Vương, ngược lại là chưa từng nghe thấy, ha ha. Bang Thiên Nguyên nghe vậy, cũng là cảm thấy phù hợp, có lẽ, cũng chỉ có đặc biệt như thế tôn danh, mới có thể xứng với Lý Lạc cái này vũ cùng tập tướng. Sau trận chiến này, Lý Lạc Đên sẽ làm danh liệt thần châu đỉnh chót, đưa thân chân chính cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Mà Khương Thanh Nga cũng là vào lúc này nhịn không được sợ hai tháng phục, tại năm năm này ở giữa, nàng nguyên bản đạo kia trung cựu phẩm Quang Minh tướng cũng tiến hóa thành thượng cựu phẩm, nói cách khác, nàng bây giờ người mang bốn đạo thượng cựu phẩm Quang Minh tướng. Có thể cho dù là dạng này phối trí, bây giờ cũng đã bị Lý Lạc chân chính bắt đầu siêu việt. Khương Thanh Nga nhìn chăm chú Lý Lạc cái kia khuôn mặt tu lãng, khóe môi có chút nổi lên một vòng đường cong, trong bất tri bất giác, cái tên đã từng lấy nàng làm mục tiêu, không ngừng muốn đuổi theo Thiếu Niên, bây giờ đã bắt đầu chính thức toàn diện siêu việt nàng, bất luận là tướng lực đẳng cấp hay là tương tính phẩm giai, Nam tòa tướng cung hiển lộ, bên ông tướng lực chào lên, mười đạo tương tính lực lượng tại vạn tướng luân bên trong chào lên, cuối cùng nương theo lấy vạn tướng luân chuyển động, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, trong khi dung hợp trong náy mắt, Lý Lạc chỗ mi tâm, một góc cổ lão nguyên thủy thụ văn, chậm chậm nổi lên, đó là vị cách thần tướng thụ, siêu cửu phẩm tướng tính tiêu chí, lấy bây giờ Lý Lạc tương tính phẩm giai phối trí, lại trải qua vạn tướng luân dung hợp về sau, chỗ kia hình thành vị cách thần tướng thụ so với năm năm trước tại đại hạ thành thi triển lúc không thể nghi ngờ là càng hùng hậu hơn cùng chân thực. ông vị cách thần tướng thụ khẽ lung đưa, hất hơi ra to lớn nguyên mông vị cách thần quang, thần quang rơi xuống. vậy đến từ ba tôn tam quan ma vương khủng bố thế công lập tức im bặt mà dừng. sau đó bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng dã. vị cách thần quang chính là thiên vương thủ đoạn. cho dù lý lạc cái này tạm thời vô song cựu phẩm rất có trình độ, nhưng tại vị cách thần quang ra chỉ dưới, vẫn như cũng là có vị thiên diệt địa chi vi. lý lạc nhìn chăm chú lên ba tôn tam quan ma vương tan tác thế công, sắc mặt bình tĩnh chỗ mi tâm vị cách thần tướng thụ chậm chần bên dưới vô tận thần quang, thần quang ở tại trong tay hội tụ, đúng là tạo thành một thanh cổ lão cùng lớn. vị cách thần quang biến thành thần cung, lý lạc đỉnh đầu chín tòa thập trụ phong hầu đài bành minh chấn động, rủ xuống bên mông bản nguyên, ra chỉ nó thân. nhờ vào đó ra chỉ, lý lạc chậm rãi kéo ra dây cung, một chi vị cách quang tiễn ngưng tụ mà thành, quang tiễn cũng không có ánh sáng lóa mắt màu, phản phất chỉ là một đạo mơ hồ tia sáng. thế nhưng là ở tại thành hình lúc, xa xa bệ hạ, thánh tiên, hắc ma vương bỗng nhiên lông tơ dự thẳng, một cố khó mà hình dung cảm giác nguy cơ, từ đáy lòng chỗ sâu nhảy lên toàn bộ thiên địa sôi trào mãnh liệt năng lượng đều tại vị cách quang tiễn thành hình một chớp mắt kia, phản phất trở nên yên tĩnh lại. Lui. tạm thời tránh mũi nhọn. Ba tôn tam quan ma vương đống nhiên biến sắc, như lâm đại địch, bên mông ác niệm bản nguyên quét sạch, hóa thành vô số đạo bản nguyên phụ trụ, tạo thành vô số tầng phòng ngự. Mà bọn chúng thân ảnh trong nháy mắt xuyên thủng hư không, tránh lùi và giảm. Bây giờ lý lạc cái này vô song cửu phẩm trạng thái tất nhiên không cách nào kéo dài, chỉ cần chờ nó suy sổ xuống, hôm nay liền có thể đem nó chém giết. Mà lại cái này ba tôn tam quan ma vương cực kỳ dẻo hạn, bọn chúng phân tán trở ra, kể từ đó, lý lạc cho dù xuất thủ cũng chỉ có thể khóa chặt một người. Lý lạc đồng tử phản chiếu lấy ba đạo phá không mà đi ma quang, khuôn mặt lại là dị thường bình tĩnh. Sau một khắc, thân thể của hắn tựa hồ là xuất hiện một loại kỳ lạ hư ảo cảm giác. Ngay sau đó, tại Khương Thanh nga kinh dị trong ánh mắt, vậy mà lại là có hai cái Lý lạc thân ảnh từ bản thể hắn bên trong tách rời mà ra. Đồng thời tại cái này hai đạo phân thân trong tay cũng có được vị cách thần cùng cùng bị cách quan tiễn, như vậy khủng bố ba đạo, đúng là không thể so với bản thể bên kia kém bao nhiêu. Lấy một hóa ba, đây là Lý lạc bế quan năm năm ở giữa, chỗ thôi diễn mà thành một đạo tương thuận một đạo vô song thuật, phân quang nguyễn thần ảnh, chương 1681 kinh thế chiến tích chương 1681 kinh thế chiến tích khi lý lạc lấy một hóa ba, đều là kéo ra vị bách thần cùng một chớp mắt kia, tất cả thiên địa tịch, cho dù là chỗ xa xa trên đường chân trời mánh liệt dị loại dòng lũ, đều phảng phất là tại thời khắc này bị dây cung kia mau chóng kéo căng ba chi quang tiến phát tán đi ra khủng bố thần uy, chấn nhiếp run lẩy bẩy. lý lạc khuôn mặt dị thường bình tĩnh, đồng tử xuyên thủng trung điểm hư không, phản chiếu lấy cái kia ba đạo phân tán trở ra ma ảnh, cái này ba tôn tam quan ma vương cũng là xảo trá biết được hắn cái này vô song kiệu phẩm trạng thái không cách nào kéo dài, chỉ cần tránh đi hắn cái này sát chiêu mạnh nhất, sau đó đợi ngày khác ngã hồi thứ tám phẩm đỉnh phong, trận chiến tranh này vẫn như cũ còn có thể lâm vào giằng co. bất quá, Lý Lạc yên lặng 5 năm, năm, hôm nay xuất quan, như thế nào lại làm cho cái này bà tôn thai hoạ đảo tàu? đến đều tới, vậy liền chết đi. Lý Lạc nhẹ giọng tự nói, dẫn ra dây cung ngón tay đột nhiên bùng ra, dây cung chấn động ở giữa, trong phạm vi ngàn dặm không gian đều là bị vô hình khủng bố ba động, sinh sinh xé rách ra vô số đạo vết rách, tựa như đẩy trời phá toái nhăn nho nó bên người hai đạo huy thần cũng là cùng lúc tùng dây xuất tiễn trong chốc lát giữa thiên địa có thanh minh nổ vàng, thanh âm kia mãnh liệt liệt hùng khiếp mấy chục vạn dặm đều là rõ ràng có thể nghe đồng thời năng lượng thiên địa thụ nó dẫn động hóa thành dài tới mấy vạn dặm quang diễm theo đuôi tại quang tiễn đằng sau như vậy tráng quan ba mũi tên chỗ kia tạo thành dị tượng cùng ba động cơ hồ gần phân nửa đông bực thần châu vương cảnh cường giả đều có sở cảm ứng lúc này ngẩng đầu ánh mắt kinh hãi mơ anh mơ anh sơn mạch bên trên cái kia từng tòa cứ điểm hùng thành bên trong vô số kinh hai ánh mắt nhìn lên bầu trời Chỉ thấy nơi đó bị xé nứt ra ba đạo vết rách to lớn, như là như bờ sâu, vô số mảnh vỡ không gian không ngừng rơi xuống, tựa như phá toái mặt kính. Triệu Minh Vương, Liễu Nguyên, Bàng Thiên Nguyên những này uy tín lâu năm Vương cảnh cường giả cũng là thần sắc ngưng trệ, cái kia phá toái hư không mà đi ba đạo con điển, chính là lấy hùng hậu vị cách thần quang biến thành, mà bị cách thần quang là thuộc về Thiên Vương thủ đoạn, đối với bất luận cái gì Thiên Vương phía dưới tồn tại đều có mãnh liệt tính áp chế. Bàng Thiên Nguyên 5 năm, năm trước tại Đại Hạ thành lúc, ngược lại là nhìn thấy qua Lý Lạc lấy bạn tướng luân cưỡng ép dung hợp tự thân chúng tướng, cực kỳ ngắn ngủi dung thành một đạo siêu cự phẩm tướng tính nhờ vào đó diễn biến thúc đẩy sinh trưởng ra vị cách thần quang đem khi đó ở vào năm đầu hình thái hắc ma vương trọng thương nhưng này một lần vị cách thần quang so với lúc này lại là mỏng manh quá nhiều lần mà lại trọng yếu nhất chính là lý lạc thời khắc cuối cùng lại còn thi triển ra một loại nào đó cực kỳ thần dị phân thân pháp coi tán phát năng lượng ba độn hẳn là nguyên tướng chi lực có thể cái này nguyên tướng lại gần như chân thực nó thậm chí còn có thể nhận bản thể chiếu giỏi thi triển ra giống nhau thủ đoạn đây không thể nghi ngờ là đem lý lạc thuốc dụng vị cách thần quang tăng cường chọn mện các bà dạng này hủy diệt công kích bình thường tam quan vương chỉ sợ đều không tiếp nổi, cũng chỉ có những cái kia ở vào tam quan vương đình phòng, thậm chí bắt đầu chạm đến tiên vương môn hạm tồn tại, mới có thể ngăn cản. bọn chúng xong. bang thiên nguyên như chút được gánh nặng lẩm bẩm nói, ai có thể nghĩ tới, trước đây cái kia đủ để phá hủy toàn bộ minh vương liên minh ba tôn ma vương, sau đó mới khác, đã trở thành chạy trốn trói nhà có tăng. ở tại nói chuyện ngắn ngủi một lát, ba đạo tiên quang đã là biến mất ở chân trời cuối cùng, sau đó mấy tước ba đạo pin khủng ác niệm bản nguyên âm vang một phát, đem chỗ xa xôi kia hư không đều là khuyết đại thành màu đen kịt. ba đạo ma ảnh vô hạn bành trướng, giống như tam tôn ma như thần sừng sững giữa thiên địa, hát vây mênh mông lực lượng bản nguyên. Ba đạo kinh sợ tiếng giống anh minh vang vọng, hiển nhiên, bạch hạng, thánh tiên, hát ma vương, cái này ba tôn ma vương đã bị lý lạc vị cách tiến quang truy kích mà lên. bọn chúng lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có dốc hết tất cả thủ đoạn phản kháng. Vâng anh. Nhưng mà cái này dốc hết hết thể phản kháng cũng không có cải biến bất kỳ kết cục. Rộp lớn mênh mông vị cách chi lực lấy phong quyển tàn vận chi thế gào thét mà qua, đem cái kia minh mông ác niệm bản nguyên đều nghiền nát. Ba tôn định tiên lập địa ma thần hình bóng cũng là vào lúc này bị vị cách chi lực sinh sinh nghiền nát. Ma trong đó lại phải lấy thất thủ hắc ma vương thảm trọng nhất, bởi vì lý lạc đối với cái này liêu thống hơn nhất. năm đó đại hạ dị thay, chính là nó dẫn động bộc phát. năm năm trước, lý lạc cũng không thể lực đem nó triệt để chém giết, nhưng lúc này đây, lại là có đem phần này ưn đoán dấn chắc lực. cho nên lúc trước một chi tiêu bản thể quan tiễn, chính là đuổi sát hắc ma vương, mà truy kích mặt khác hai tôn tam quan ma vương, thì là huyễn thân mũi tên. thất thủ hắc ma vương tiếng rít thê lương vang vọng chân trời, trực tiếp là tạo thành mắt trần có thể thấy cuồng bạo sóng âm, quyết tán mấy chục vạn giảm thiên địa vì thế mà chấn động, giống như tận thế hàng lâm. ma thần kia hình bóng bạo liệt hóa thành quần cuộn hắc viêm, với chân trời quét sạch đốt cháy mà qua. Tựa như là hấp nhật rơi xuống. Triệu Minh Vương, bàng Tiên Nguyên bọn hắn đều là chấn động nhìn qua loại này đáng sợ thiên điệu dị tượng, đây là vương giả vẫn lạc chi cảnh, Tôn kia đã từng đứng ở Tam Quan Vương đỉnh phong bát thủ hắc ma vương, tại trải qua đã từng trọng thương về sau, lần này, thật sự rõ ràng bất lạc. Ma đổi thành bên ngoài hai cái phương hướng, Bạch Hạn, Thánh Tiên cái kia hai tôn ma ảnh cũng là nước tốt già, tùy theo phát ra thổ khô, sợ hãi rít lên. Nhưng chúng nó cũng không như là Hắc Ma Vương như vậy bá thành hấp nhập mà rơi, nghĩ đến hẳn là lý lạc cái kia hai đạo huyền thân mũi tên uy năng chúng Quy vẫn là kém bản thể muối tên một bậc, cho nên tại thời khắc sống còn, bạch hạn, thánh viên hai tôn ma vương hóa thành một sợi ảm đạm đến cực điểm ác niệm lưu băng, xông lên thiên không cuối cùng, cuối cùng đúng là trốn vào cái kia thông hướng ám thế giới giới bích vết rách chỗ sâu. tại bọn chúng lúc đào tổ khác, cho dù là ngay cả bảng thiên nguyên bọn hắn đều có thể cảm giác được, cái này hai tôn tam quan ma vương đỉnh đầu đèn tụi ma quan, đều là phá toái hai tầng. nói cách khác, cái này hai tôn tam quan ma vương bị lý lạc sinh sinh chém tới hai tầng mũi miệng, ngã thành phổ thông một quan dị loại vương. kết quả như vậy, không thể bảo là không thảm thánh bận sơn mạch cái kia dài dằng dặc trên phòng tuyến bầu không khí yên tĩnh một mảnh bất luận là bậc nào kinh diễm thiên kiêu cường giả đều là là trước mắt một màn này mà rung động thất thần ba tôn tam quan ma vương vừa chết lưỡng trọng thương cỡ nào rộng lớn cỡ nào đáng sợ chiến tích phóng nhãn toàn bộ đông bực thần châu năm năm này ở giữa chưa từng có qua chém giết tam quan ma vương chiến tích xuất hiện vô số đạo ánh mắt nhìn về phía chân trời bên trên thân ảnh trẻ tuổi kia thời gian dần trôi qua trong mắt của tất cả mọi người cũng bắt đầu có đồng đậm vẻ tính sợ hiện lên mà ra trước đây ít năm khương thanh nga cái này 12 cánh thánh quang thần nữ uy danh quá thịnh lại thêm lý lạc yên lặng 5 năm không khỏi có người mang một chút âm vũ tâm lý nói ra một chút cả hai không xứng đôi lời đồn đại có thể hôm nay qua đi chỉ sợ lại không ai dám đem loại lời này nói ra được giữa thiên địa dị tượng kéo dài qua một lát cuối cùng thời gian dần trôi qua bình phục nhưng tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng năng lượng thiên địa vào lúc này trở nên dị thường sinh động cùng mãn liệt loại cảm giác này phảng phất là thiên địa đang vì đó nhảy cơn hoan hô lý lạc trong tay vị cách thần cung pha thoái bên cạnh hắn hai đạo nguyễn thân cũng là tan theo mây khói đồng thời đỉnh đầu nó trên không cái kia tòa thứ chín thập trụ kim đài cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một viên ảm đạm linh quang, lọt vào lý lạc trong đỉnh đầu. hiện nhiên, theo cái kia thần quả mảnh vỡ tế đốt kết thúc, lý lạc thực lực có chỗ rơi xuống, khôi phục được vô song bát phẩm đỉnh phong cấp độ. bất quá lần này vô song cửu phẩm thẻ thể nghiệm thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng cũng làm cho lý lạc trong lòng sinh ra một chút minh ngộ cảm giác, lúc này làm cho tương lai hắn chân chính chạm đến một bước kia lúc trở nên càng thêm vận lợi cùng quan thượng. đồng thời lý lạc đột nhiên đột nhiên có cảm giác lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên vùng Thiên địa này, bởi vì hắn cảm giác được, lúc này Thiên địa phản phất đối với hắn trở nên càng thêm phù hợp, có một loại không cách nào ngôn ngữ vật thế, giá trị tự thân, giữa Thiên địa năng lượng mênh mông, cũng là tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, cho hắn nội tình tăng thêm từng kia độ dài. Mà nói như vậy, đến lý lạc bây giờ cấp độ, nội tình tăng cường khó như lên trời, có thể Thiên địa này, lại phản phất là vào lúc này đưa cho hắn lợi khen. Đây là ngươi trận chiến này công tích, Thiên địa có cảm ứng, cho nên lấy vật thế lợi khen, có thể tăng mạnh nội tình. Một bên Khương Thanh Nga đối với cái này ngược lại là cũng không kinh ngạc. Dù sao năm năm này ở giữa, nàng chém giết qua không ít dị loại bường, mà mỗi một lần, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận thiên địa này vận thế tăng trì. Đương nhiên cũng không chỉ là nàng, bây giờ thập đại thần châu sẽ có vô số thiên kiêu thừa cơ mà lên, cũng chính là bởi vậy, vậy. Lý Lạc Như có điều suy nghĩ, như thế mà thế, có thể dẫn ra thiên địa đích thật là huyền diệu dị thường, nếu là lại đến mấy lần, hắn chỉ sợ thật có thể bắt đầu chạm đến vô song cựu phẩm chi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc ánh mắt cũng không biết trong lúc bất giác trở nên lựa nọ đứng lên. Cái này tiên vận 10 năm giống như rất thích hợp hắn. Chương 1682 Đông bực Minh, Minh thủ Lý Lạc. Trước 1682, Đông bực Minh, Minh thủ Lý Lạc. Khi ba tôn tan quan ma vương, rơi vào vừa chết hai trốn kết cục bi thảm lúc, trận này dẫn tới đông bực thần châu rất nhiều liên minh ghé mắt sợ hai quỷ vực ăn mọn, chính là tuyên cáo triệt để vỡ tan. Mà Minh vương liên minh từ trên xuống dưới, đều là bị sống sót sau thai nạn quầng hỉ chỗ tràn đập. Ai cũng không nghĩ tới, trận này thai hoảng ở đầu, lại sẽ như thế ngoài dự liệu bị hóa giải. Tại cái kia vô số đạo tính sợ. Tôn sùng trong ánh mắt, Lý Lạc mang theo Khương Thanh Nga trở xuống Thiên Vận Thành trên tường Thành, mà Triệu Minh Vương thì là tranh thủ thời gian xuất lĩnh Minh Vương Liên Minh rất nhiều cao tầng đoái lấy. Lý Lạc phủ chủ, thần nữ các hạ, ta thay mặt Minh Vương Liên Minh bên trong mấy chục tòa vương triều đế quốc cùng mấy chục tỷ sinh linh, cảm tạ hai vị xuất thủ cứu viện, phần này đất nước chúng ta nhất định khắc trong tâm hạm. Triệu Minh Vương mặt mũi tràn đầy cảm kích, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lý Lạc cũng là hiếu kỳ nhìn thoáng qua vị này Triệu Minh Vương, năm đó hắn còn vừa mới mới vào Thánh Huyền Tinh học phụ lúc đối phương đã là danh chấn Đông Ngự Thần Châu uy tín lâu năm vương giả. Bản về uy danh so bảng viện trưởng còn mạnh hơn mấy phần, mà nó sáng tạo Thánh Minh Vương học phủ, càng là Đông đột thần châu bên trên đỉnh tiêm Thánh học phủ. Triệu Minh Thủ khách khí, bây giờ đại loạn chi thế, chúng ta thân là Đông Ngực thần châu một phần tử, môi hở răng lạnh, tự nhiên hợp lực đối kháng. Lý Lạc ôm quyền hoàn lễ, ngược lại cũng chưa bởi vì thực lực hôm nay, thành tựu có chỗ khinh thường. Triệu Minh Vương đối với Lý Lạc khiêm tốn thái độ cũng rất là ngưỡng thụ, dù sao bản về tư lịch bối phận, hắn là thật là dài quá Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hai người trẻ tuổi quá nhiều, đương nhiên hắn cũng minh bạch tại đại loạn chi thế cái này bên trong tư lịch bối phận không có chút nào chứng dụng dù sao những dị loại vương kia giết tới thời điểm cũng sẽ không cùng ngươi nói cái này cũng không đủ thực lực sẽ chỉ như heo chó đồng dạng bị tùy ý tàn sát hai vị các hạ lần này minh vương liên minh nguy cơ mặc dù giải nhưng đông cực thần châu bên trên vẫn như cũng là quỷ vực tùy ý. rất nhiều dị loại vương hoành hành cũng sợ còn lại một chút liên minh cũng ăn bữa hôm lo bữa mai ta có một đề nghị không biết hai vị có thể hay không đáp ứng triệu minh vương tại nhìn thấy lý lạc sau khi gật đầu vừa rồi tiếp tục nói ta nghĩ thông suốt biết đông vực thần châu bên trên mặt khác liên minh cùng chúng ta đại hạ minh vương hai cái liên minh thống hợp đứng lên tập trung lực lượng đối kháng ngày càng tấp nập giáng lâm quỷ bực loạn thế lý lạc khẽ gật đầu đối với cái này ngược lại là biểu thị đồng ý liên hợp chống cự dù sao cũng so từng người tự chiến hiệu quả càng mạnh nếu là lý lạc phủ chủ không phản đối mà nói còn xin ngươi đảm nhiệm tòa này liên minh minh thủ không phải vậy còn lại mấy cái bên kia liên minh chưa chắc sẽ đều tin phục triệu minh vương vui vẻ nói dĩ vãng triệu minh vương cũng thử qua chỉnh hợp đông vực thần châu phía trên những này rất nhiều liên minh nhưng hắn thực lực cùng hy vọng tuy nói không sai lại làm không được hoàn toàn quất phục, nhưng bây giờ Lý Lạc xuất hiện, lại là có thời cơ này. khi hắn hôm nay chiến tích truyền khắp Đông Bực Thần Châu về sau, các phương liên minh thế tất chấn động nhèo, có dạng này minh thủ lãnh tụ mới có thể chấn phục, điều phối Đông Bực Thần Châu các phương chi lực. đến lúc đó, tại mới minh hợp lừa dưới, lại từ Lý Lạc, Thương Thanh Nga xuất lĩnh tiến hành phản công, nói không chừng có thể ngăn chặn lại ám thế giới quỷ bực quyết trương hung hăng nang ngược chi thế. ta là minh thủ. Lý Lạc nghe vậy, vừa muốn chối từ, nghĩ lại lại là đột nhiên nghĩ đến lúc trước ra chỉ tự thân thiên địa vật thế, tuy nói hắn hôm nay đã là vô song bất phẩm đỉnh phong. Đặt ở đương thời cũng coi là đỉnh tiêm vương cảnh cường giả, nhưng quy nhất chi chiến đã triển hai mà thiên vận 10 năm cũng chỉ còn lại 5 năm, 5 năm sau, đây mới thực sự là đại quyết chiến, am thế giới đại ma vương sẽ không ô kỵ nữa giáng lâm thập đại thần châu. Tại loại này quy mô quyết chiến giới, vô song bát phẩm cũng còn thiếu rất nhiều. Cho nên trong 5 năm này, lý lạc sơ bộ mục tiêu là tiến vào vô song thủ phẩm. Chỉ có như vậy, mới có thể tại cái kia loạn thế bên trong, có được tham gia thế cục lực lượng bất quá vô song cửu phẩm nói nghe thì dễ lý lạc cho dù là luyện hóa hấp thu nguyên một khỏa thần quả phong tướng cũng bền bẹn chỉ là làm cho chính mình bước vào vô song bát phẩm đỉnh phong về phần cái kia cửu phẩm từ đầu đến cuối khó mà chạm đến cho nên muốn trong vòng 5 năm sau đó đột phá đến vô song cửu phẩm lý lạc chỉ sợ cần phải mượn cái này đặc biệt thiên vận giá trị. mà thiên vận tranh đoạt liền cần không ngừng chém giết dị loại vương lấy liệu bộ tích nói cách khác bây giờ thế gian những này tàn phá bừa bãi dị loại vương đều sẽ là hắn tấn thăng chi tư sau đó hắn cần hóa thân thành chu ma quầng chỉ là quỷ vượt quá nhiều Dị loại vương cũng không phải là đơn đả độc đấu, hắn vậy cũng không có khả năng một mình mang theo Khương Thanh Nga đi ứng đối, cho nên lúc này hắn đồng dạng cần phải có một cỗ lực lượng khổng lồ cho hiệp trợ. Như vậy cái này chỉnh hợp đông được Thần Châu thế lực khắp nơi liên minh, không thể nghi ngờ không có gì thích hợp bằng. Thế là Lý Lạc hơi chút trầm ngâm, trả lời: Nếu là mà khác liên minh đối với cái này cũng không kháng cự, ta tự nhiên làm thủ hộ đông được Thần Châu ra một phần lực. Triệu Minh Vương nghe vậy lập tức mừng rỡ, đội vàng đáp ứng, biểu thị sẽ đi cùng với những cái khác liên minh tiến hành cầu thông sau đó triệu minh vương lại là vô cùng lo lắng an bài minh vương liên minh toàn quân xuất kích trước đêm thánh vận sơn mạch phòng tuyến bên ngoài dị loại dòng lũ cùng bị bực lắng lại ha ha chúc mừng lý lạc minh thủ tương lai ngươi chính là đông bực thần châu người có quyền thế nhất bang thiên nguyên cười đi tới đối với lý lạc treo chọc nói ra đồng thời nội tâm của hắn cũng không khỏi tràn đầy cảm thán ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia tại học phủ trong ám quật bị tam vi thiên lang truy sát đến chật vật không chịu nổi thiếu niên bây giờ lại là trở thành toàn bộ đông bực thần châu minh thủ ở tại dưới trướng sẽ có chúng vương bất tử thụ vô số sinh linh tôn sùng cùng bái Bàng Thiên Nguyên chớ có giễu cợt, chỉ là liên minh này thành lập, có thể giúp ta chém giết càng nhiều dị loại vương, đoạt được thiên địa vật thế. Lý Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói ra: "Thiên địa vật thế, đích thật là đồ tốt." Bàng Thiên Nguyên khẽ gật đầu, trong năm năm này, Thập Đại Thần Châu bên trong không ngừng có tân vương hiện lên, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là thiên địa này vật thế. Bất quá những này phổ thông vương cảnh lại như thế nào hiện lên, cũng vô pháp dung chuyển thế cục, khi cái này thiên vận 10 năm lúc kết thúc, chỉ có mới thiên vương sinh ra, Khương Thiên Vương phần này mưu đồ, mới có thể tính là thành công. Mà Lý Lạc cùng Khương Thái Nga Có lẽ sẽ có cơ hội này, cho nên bọn hắn mới càng hẳn là đi tranh đoạt một phần kia thiên địa vật thế. Nghe nói học phủ Liên Minh bên kia Quang Minh Vương Tề Hoàng, Vương Huyền Cẩn viện trưởng bọn hắn đều là đang vì đó mà chuẩn bị. Yên tâm đi, Lý Lạc Minh thủ, chúng ta Đông được Thần Châu sẽ dốc toàn lực tương trợ, nghe ngươi điều khiển, dù sao, bọn ta Thánh Huyền Tinh học phủ tương lai có thể hay không tấn thăng cổ học phủ, liền phải nhìn ngươi cùng thanh nga. Bàng Tiên Nguyên cười nói. "Vậy trước tiên cảm ơn Bàng viện trưởng." Hai người đều là nhìn nhau cười một tiếng. Tại đã mất đi ba tôn tang quan ma vương tọa trấn về sau, lần này ăn mòn xâm chiếm Minh Vương Liên Minh rất nhiều bị bực Quần lòng vô thủ đối mặt với Minh Vương Liên Minh dốc sức phản công ngược lại là nhanh chóng bị đã bình định mà Lý Lạc thì là cùng Khương Thanh A, Bàng Thiên Nguyên đội bị Quân, quy về Đại Hạ đồng thời Lý Lạc xuất quan tiến vào vô song bát phẩm đỉnh phong tin tức cũng là như là như phong bạo quét sạch toàn bộ thập đại thần châu tại các phương siêu cấp thế lực bên trong đều là đã dẫn phát chấn động liền ngay cả thần châu biết cái này bây giờ thập đại thần châu bên trong cấp bậc cao nhất tổ chức đều là bởi vậy nhấc lên một chút gợn sóng dù sao theo Lý Lạc xuất quan còn có một phần run động lòng người chiến tích một người nên chiến ba tôn tam quan ma vương chính diện chém giết hắc ma vương làm cho bại hạn thánh tiên hai tôn ma vương nát quan nhi trốn khủng bố như vậy chiến tích liền xem như những tam quan vương kia đỉnh phong tồn tại cũng vì đó ghé mắt bất quá đối với thế lực khắp nơi tới nói phần này rung động càng nhiều hay là kinh hỉ dù sao tại loạn thế cái này bên trong có người có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ chung quy là chuyện tốt mà lý lạc cái tên này cũng coi là triệt triệt để để vang vọng thập đại thần châu đồng thời bọn hắn cái này thập đại thần châu đệ nhất gia môn hàm kim lượng vẫn còn tiếp tục lên cao tại lý lạc danh truyền thế gia lúc. Triệu Minh Vương tại trải qua một đoạn thời gian liên hệ về sau, cuối cùng mời được Đông Bực Thần Châu bên trên mặt khắc rất nhiều cỡ Chung Liên Minh thể tụ Đại Hạ Thành, tại trải qua vô cùng có hiệu suất thương thảo về sau, cuối cùng chúng minh đã đạt thành liên hợp. Thế là tại cái khác Thần Châu ghé mắt bên trong, Đông Bực Thần Châu bên trên dẫn đầu ra đời một tòa quy mô cực kỳ hùng vĩ liên minh, kỳ danh là Đông Bực Minh, mà lý lạc đảm nhiệm đời thứ nhất minh thủ. Đến tận đây, năm đó cái kia Nam Phong Thành không tướng thiếu niên trở thành cái này bao la Thần Châu phía trên, danh xứng với thực người thứ nhất. Tại Đông Bực Minh thiết lập không lâu sau. Đông vực Minh ngay tại Lý Lạc xuất lĩnh dưới, bắt đầu đối với Đông vực Thần Châu phía trên Đông Đào Quỷ vực chi Tri địa, triển khai hung manh phản công. Chương 1683, Đông vực Minh phản công chương 1683, Đông vực Minh phản công tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga xuất lĩnh dưới, Đông vực Minh tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, tại Đông vực Thần Châu bên trên nhất lên lần lượt lang lệ phản công. Bây giờ Lý Lạc chính là vô song bát phẩm đỉnh phòng, bàn về chiến lược đã không kém cỏi tam quan ma vương, lại thêm Khương Thanh Nga cái này vô song thất phẩm nhiệt trợ, số lượng thấp hơn 2 tên tam quan ma vương quỷ vực, căn bản là không có cách chống lại hai vợ chồng này trấn áp. Cho nên, ba tháng ngắn ngủi ở giữa, đông Bực Minh lấy được nổi bật chiến quả. Không xuống 10 tòa quỷ vực bị phá trừ căn quét, mười mấy tôn dị loại vương bị trấn sát, trong đó bao gồm 3 ba tôn song quan ma vương. Trong lúc nhất thời, đông Lục Thần Châu bên trên, vô số sinh linh sĩ khí đại chấn, thập tướng vương lý là tên, đã là trở thành tòa này thần châu bên trên chói mắt nhất cơ sĩ, thậm chí, cái này Tôn Huy, đã là bị Kim Long bảo hành ghi lại ở sách, truyền khắp thập đại thần châu. Mà tất cả mọi người rõ ràng, tại loạn thế cái này bên trong, lấy ngoại thần châu tầm cuối được góc có thể đàn sinh ra như vậy một vị có thể diễn chính vua song cường giả đến tuột cùng là bậc nào khó được cùng may mắn cái này sẽ tránh cho vô số sinh linh thảm tao tàn sát nô dịch. bất quá đối mặt với đông bực minh hung manh phản công, ám thế giới cũng không phải là hoàn toàn không có ứng đối. đầu tiên đông bực thần châu bên này quỷ vực giáng lâm số lượng tại tăng lên, đồng thời cũng biến thành càng thêm tấp nập. chỉ là bởi vì có được tam quan ma vương chấn giữ cỡ lớn quỷ vực chủ công vương hướng là tứ đại nội thần châu bên kia có được thập đại thần châu hệ tâm lực lượng tinh nhuệ, cho nên tại lúc khởi đầu ở giữa bên trong, ám thế giới cũng vô pháp điều động mới tam quan ma vương giáng lâm đông bực thần châu thế là đông vực thần châu bên trên quỷ vực không ngừng có vào tránh đi đông vực minh phong mang lý lạc biết được có lẽ không lâu sau đó đông vực thần châu sẽ xuất hiện lần nữa tam quan ma vương một khi đến một bước điệu rất nhiều quỷ vực tại mới tam quan ma vương chỉ huy giới đông vực minh muốn lại dễ dàng tiến công liền không có dễ dàng như vậy cho nên hắn bắt lấy thời cơ này không ngừng phạt công dự định thừa dịp này càng nhiều suy yếu ám thế giới trên đông vực thần châu quỷ vực số lượng giảm bất nó nội tình đương nhiên càng quan trọng hơn là vì soát công tích dù sao những này dị loại vương cùng quỷ vực ở trong mắt lý lạc thế nhưng là hướng thiên địa tranh công tấn thăng chi tư cho nên hắn giết đến rất thoải mái. Đông được thần châu, tây bắc bực chiến trường, vô số đạo tướng lực ba động giống như pháo hoa bộc phát, từng toa tỏa ra huyền quang phong hầu đại phóng lên tận trời, tựa như giống như núi cao, không ngừng đối với những cái tiêu tản ra nồng đậm ác niệm chi khí cường hãn dị loại chấn áp tới. Tại một ít khu vực, càng là có song phương vương cảnh tại giao phong, ba động khủng bố xé rách thiên hùng, dẫn tới sông núi sụp đổ. Đây là đông bực minh lại một lần phát động thế công. Bây giờ đông bực minh, trong đó chỉ là vương cảnh cường giả, đều có được chọn bén hơn năm tôn, đây coi như là tòa này ngoại thần châu gần tám thành chỗ nội tỉnh mà sở dĩ có số lượng này, một phần trong đó là đến từ học phụ liên minh trợ giúp, cũng có một phần là bởi vì cái này thiên vận 10 năm ở giữa, có mới vương tấn thăng, vương giả kia nạo, cho dù là lúc này loạn thế, muốn đem bọn hắn đều thống hợp, điều phối, vậy cũng nhất định phải cần một cái có được tuyệt đối phục chúng lực lượng lãnh tụ tồn tại. trước kia đông bực thần châu không ai có thể làm đến điểm này, cho dù là triệu minh vương cũng thiếu sót hỏa hậu, có thể lý lạc hành không xuất thế, nương tựa theo lấy sức một mình đối kháng ba tôn tam quan ma vương kinh thế chiến tích, chấn phục đông bực thần châu tất cả vương cảnh cường giả. đây cũng là đông bực minh có thể thúc đẩy nhân tố chủ yếu chỗ. Lý Lạc thân ảnh đứng ở trên bầu trời chiến trường, ánh mắt của hắn sắc bén liếc nhìn tứ phương thiên cung. So vương chúng bương giao phong hắn cũng không can thiệp, dù sao bọn hắn cũng cần chém giết dị loại vương, nhờ vào đó đến tranh đoạt thiên địa vận thế tăng cường tự thân nội tình. Cho nên trừ phi có phe mình vương cảnh cường giả lâm vào nguy cơ sinh tử, Lý Lạc mới có thể xuất thủ cứu giúp. Dù sao vương cảnh cường giả cực kỳ quý giá, toàn bộ đông bực thần châu cũng liền những này, vỡ lạc bất kỳ một cái nào đều là tổn thất trọng đại. Bọn hắn đông bực thần châu, nhưng do so sánh không được nội thần châu nội tình. Lý Lạc ánh mắt ở phía dưới nơi nào đó khu vực đảo qua, nơi đó có một đạo gió cuồng bão cùng nhau chi lực tại quét sạch những nơi đi qua, đem vô số dị loại xé nát. Bất quá cũng chính là vào lúc này, đúng là có ba tôn cựu phẩm chân ma tự phá nát trong không gian xung ra. Đối với cơn gió kia bên trong thân ảnh triển khai lăng lệ hung ác tập sát. Lý Lạc ánh mắt ngưng lại, định xuất thủ, nhưng hắn suy nghĩ vừa động, trong gió kia không bị trói buộc thân ảnh phản phất có sở cảm ứng. Lúc này thét dài một tiếng, cười nói, Lý Lạc đừng nhúng tay, để cho ta tới. Âm thanh quen thuộc kia cùng thân ảnh lại là u lãng. Hắn lúc này. Đỉnh đầu có chín tòa trói mắt phong hầu đài đứng sướng sướng, uốn lên mênh mông của phòng, tay hắn cầm một thanh hàn quang lưu chuyển sắc bén lưỡi đao, trên mặt che kín gió sương cùng vết máu, mà hai mắt dũng động lăng lệ chi sắc nhìn trầm trầm cái tia tập sát mà đến ba tôn cựu phẩm chân ma, hắn cũng không hiển lộ vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại đầy mắt chiến ý tại năm năm này ở giữa, ngũ lãng tướng lực đẳng cấp đã tăng lên tới cựu phẩm đỉnh hầu, như vậy tăng lên có thể nói là tấn mãnh, mà hắn có thể có thành tựu như thế này, nguyên nhân chủ yếu cùng Lý Lạc ngược lại là giống nhau, thần quả phong tướng, Lý Lạc tại luyện hóa thần quả phong tướng lúc sẽ có một chút không cách nào hấp thu phong tướng tàn tiến. Loại này tàn tiến bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ nồng đậm phong tướng bị cách người bình thường khó mà luyện hóa. Nhưng ngu lãng lại là bởi vì tu luyện nguyên thủy hóa tướng thuận ngược lại là trở thành duy nhất có thể đem luyện hóa người. Cho nên giữa những năm này, Lý Lạc đang bế quan lúc, ngu lãng ngược lại là cách mỗi nửa năm qua hỗ trợ tiêu hóa một lần, cho nên hắn có thể đủ tại 5 năm ở giữa, đem thực lực bản thân tăng lên tới cựu phẩm đỉnh hầu đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách vươn cảnh cũng cách chỉ một bước. Lúc này ngu lãng đối mặt ba tôn cựu phẩm chân ma tập sát, không chỉ có chưa từng tránh lui, đồng thời cũng ngăn lại Lý Lạc tương trợ. Hắn dáng tươi cười đồng động chỉ gặp đầy trời bên mông cuồng phong đều thu nạp mà đến đúng là biến thành từng sợi màu xanh đậm thanh phong cuốn quanh ở trên lưới lao những cái kia thanh phong bên trong lưu động cực kỳ nồng hậu dày đặc phong chi bản nguyên lực lượng bản nguyên vốn là vương cảnh cường giả lực lượng có thể ngu lãng bởi vì hấp thu thần quả phong tướng tàn phiến cũng dẫn đến hắn có thể tại phong hầu cảnh lúc liền đem nó thôi phát mà ra bất quá ngu lãng cực kỳ cực đoan hắn đem tất cả tướng lực hóa thành bản nguyên ngưng tụ trên lưới lao mà tự thân thân thể lại cơ hồ là từ bỏ tất cả phong ngữ trong chốc lát dường như có thanh phong lướt qua thân ảnh của hắn đã là cùng ba tên cựu phẩm chân ma giao thoa mà qua, lưỡi đao xẹt qua chân ma thân thể, đồng thời cũng đem xa xa một ngọn núi một đao phách chạm thành hai nửa, đứt gãy chỗ, bóng loáng như gương. ba tên cựu phẩm chân ma kêu thảm phá vỡ ra, hóa thành đầy đất phá toái huyết đụng. Ngưu lãng toàn thân nhuốm máu thân ảnh xuất hiện tại ba đầu chân ma hậu phương, thân thể có chút lung lay, suýt nữa ngã xuống đất. tại trên thân thể của hắn, có dư tận vết thương nổi lên, máu tươi chảy ầm ầm. một đao chém tam ma, nhưng Ngưu Lang cũng vì này bỏ ra trọng thương đại giới. Ngưu Lang giáng chống đỡ lấy thân thể, ngẩng đầu Sa Sa nhìn về phía Lý Lạc Phương hướng tuấn về phía hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười, cười nói, ta một đao này có đẹp trai hay không? lý lạc cười gật gật đầu. ngu lãng thì là trước mắt thời gian dần trôi qua hả dám, sau đó một đầu ngã quỵ, nhưng cũng may lúc này phía sau có một bóng người xinh đẹp lướt gấp mà đến, đem hắn nâng lên, đó là một mực chú ý ngu lãng chiến đấu bạch đầu đậu. lý lạc thì là phất phất tay, có bảng bạc thanh phong quét sẻ qua, đem bạch đầu đậu cùng ngu lãng cuốn lên, qua trong dây lắt liền rơi vào chiến trường hậu phương. làm xong những này, lý lạc quay đầu, ánh mắt thì là rơi về phía xa xa một tòa to lớn đầm, đầm nguyên bản hồ nước trong eo, sớm đã hóa thành huyết hồng đó là bị máu tươi trộn nhiễm. Lý Lạc ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên tòa này đầm, đột nhiên rối ra ngón tay, đầu ngón tay có một sợi tinh quang hiển hiện, một lóe sau, tinh quang lướt tầm ầm ra, dường như hóa thành chạm thiên tinh nhận, dưới một đau, liền đem tòa kia đầm liền đới xung quanh sơn xuyên đại địa đều chấn bỡ. Một đạo như như vực sâu vết rách hiển hiện, nối thẳng sâu trong lòng đất, vực sâu lôi cuốn lấy Lý Lạc lực lượng không ngừng xâm nhập, ven đường dường như đem một chút kỳ trận xinh xinh biến cuối cùng nương theo lấy tiếng quanh mình, sâu trong lòng đất có một tòa kỳ trận xuất hiện ở trong tầm mắt, mà kỳ trận trung ngưỡng chỗ. Có hai đạo bóng ma có chút thất sắc, bọn hắn không nghĩ tới cái này có Thiên Vương sức mạnh còn xuất lại che đậy kỳ trận, đều bị Lý Lạc phát giác. Hai vị, năm năm không thấy, không nghĩ tới các ngươi còn tại làm cái này hoạt động. Lý Lạc đứng lơ lửng trên không, ánh mắt chạy xoi sát cơ nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia. Đó là hai cái người quen cũ. Tần Cửu Kiếp, Linh Nhãn Minh Vương. Chương 1684, Chúc Âm Minh Vương chương 1684, Chúc Âm Minh Vương chiến trường vỡ tan sâu trong lòng đất, kỳ trận vỡ tan, cũng đem hai đạo ẩn nấp tại trong bóng tối thân ảnh bại lộ đi ra, đó là hai cái người quen biết cũ. Tần Cửu Kiếp Linh Nhãn Minh Vương. Lý Lạc đứng lơ lửng trên không, ánh mắt chạy xôi băng hàn sắc cơ, khóa chặt hai người này, tại trong cảm nhận của hắn, bây giờ tần hướng cửu kiếp cùng Linh Nhãn Minh Vương đều là bước vào đến tam quan vương cảnh giới, hiển nhiên năm năm này ở giữa, cấp bậc của bọn hắn cũng thu được tình tiến tăng lên. Các người quy nhất hội bọn này thai hoạ, lại đang thử cơ ngưng tụ sinh mệnh khí cơ. Lý Lạc trước đây cảm giác bao trùm bùng thiên địa này lúc liên bén nhảy phát giác được giữa thiên địa có sinh cơ tại tam biến nếu là bình thường vương cảnh cường giả có lẽ sẽ chỉ tưởng rằng bình thường nhưng lý lạc lại biết được quy nhất hội tại siêu tập màu vàng chi quả sự tình cho nên cũng liền hoài nghi vùng chiến trường này nơi nào đó hẳn là có dấu quy nhất hội chỗ bố trí kỳ trận sau đó trải qua cẩn thận cảm giác hắn rốt cục phát hiện sinh mệnh khí cơ biến mất chỗ lúc này mới ngang nhiên xuất thủ lý lạc mà đối với tự thân bại lộ thân cửu kiếp cùng linh nhãn minh vương cũng là sắc mặt tông trầm bọn hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thân ảnh trẻ tuổi kia đáy mắt có một vòng vẻ tiêm rẻ hiện hiện đã từng đối phương trong mắt bọn họ không thể so với sâu kiến mạnh bao nhiêu, đặc biệt là Linh Nhãn Minh Vương, ban đầu ở Linh Tướng Động Tiên lần đầu gặp lúc, Lý Lạc thậm chí chưa phong hầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lý Lạc chém giết thất thủ hộ Ma Vương, trọng thương Bạch Hạn, Thánh Thiên hai tôn Tam Quan ma Vương chiến tích, sớm đã chuyển khắp thập đại thần châu. Tuy nói những năm này thực lực của bọn hắn cũng có chỗ tiến tiến, bước vào đến Tam Quan Vương cấp độ, nhưng cũng liền cùng Bạch Hạn, Thánh Thiên bọn chúng tương tự, Lý Lạc mặc kệ là dùng thủ đoạn gì trọng thương bọn chúng, nhưng cái này cũng nói rõ, hiện tại Lý Lạc đồng dạng có thể uy hiếp được bọn hắn. Cái kia từng tại trong mắt bọn họ như sâu kiến thiếu niên, bây giờ đã có thể làm cho bọn hắn đều cảm nhận được nặng nề cảm giác áp bách. huống chi, nơi này hiện tại hay là Đông Đức Minh sân nhà. Đối phương giới trướng, chọn bện hơn 10 vị vương cảnh cường giả. Bọn hắn chui vào nơi đây thu hoạch mật quả, vốn là có chút mạo hiểm, bất quá bọn hắn dựa vào lấy có thiên vương thi triển che đậy thủ đoạn, chỉ cần để yên quá lớn động tĩnh, nghĩ đến liền xem như đỉnh Phong Tam Quan Vương đều khó mà phát giác dấu vết của bọn hắn, nhưng ai biết, lại bị Lý Lạc phát hiện bánh quệ. Hai vị, bọn ta cũng coi là ân oán sâu nặng, hôm nay nếu gặp vậy liền đem sự tình trước kia thuận tiện kết một cái đi. Lý lạc ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng lại có sát cơ liên tục không ngừng nhảy lên. năm đó tại linh tướng độc tiên, cái này linh nhãn minh vương liền muốn giết hắn, đồng thời lý linh tịnh sẽ có đoạn kia thê thảm gặp phải cùng biến cố, cái này linh nhãn minh vương chính là kẻ đầu đều, cho nên liền xem như vì lý linh tịnh báo thủ, cái này linh nhãn minh vương đáng chết. về phần tần cửu tiếp, đó càng là thâm cửu đại hận. năm đó giới hạ vực trì biến, lý kinh thập vẫn là, cái này tần cửu tiếp xem như trách nhiệm rất lớn người thôi động. tuy nói cuối cùng lý kinh thập nhân hoa đắc phúc, trùng sinh bước vào thiên vương cảnh. Nhưng thủ này lại cũng không có thể bởi vậy liền bên. Trước kia Lý Lạc cũng không đủ thực lực đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Năm đó thiếu niên đã là cái này Đông được Thần Châu danh xứng với thực người thứ nhất, nhìn chung toàn bộ Thập Đại Thần Châu đều xem như vì danh hiển hách. Mà khi Lý Lạc bên này sát cơ hiện lộ thời điểm, một đạo chói ánh mắt minh ánh sáng cầu vồng cũng là bằng tốc độ kinh người xuyên thủ hư không mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên vùng chiến trường này không. Quang Minh bên trong, hiện lộ ra yểu điệu cao gầy bóng hình xinh đẹp, chính là cầm trong tay Thánh Hoàng Tán Khương thanh nga, nàng cảm giác được Lý Lạc bên này sát cơ đồng thời cũng đã nhận ra đột nhiên xuất hiện hai tôn tam quan vương thế là cấp tốc đến lên rút tần cựu kiếp linh nhãn minh vương nàng vừa hiệp thân đôi mắt đẹp liền ngưng tụ tại cái kia hai đạo tản ra kinh người vi thế thân ảnh phía trên cũng đem bọn hắn phân biệt đi ra nếu đã tới vậy cũng chớ đi các ngươi quy nhất hội tạo thành trận này quy nhất chi chiến cũng nên để cho các ngươi đánh đổi một số thứ thương thanh nga lệnh giọng nói ra sáng bóng giữa mi tâm có thánh khiết thụ văn như ẩn như hiện tản ra quang minh vị cách ba độ. đồng thời vùng chiến trường bắt ngát này bên trên còn có mấy vị lệ thuộc vào đông được minh vương cảnh cường giả cũng là từ các phương lướt đến đem mảnh khu vực này đều phong tỏa. Đối với quy nhánh hội, tất cả mọi người cực kỳ thống hận. Đây mới thực là thần châu ưu át tính. Lý là khuôn mặt tuấn lãng như ưu đàm giống như bình tĩnh, một cỗ như vực sâu như ngục giống như khí thế, từ nó thể nội lan tràn ra, dẫn tới vùng không gian này đều là tại kịch liệt chấn động. đã từng thiếu niên, đã rút đi tất cả linh o, hắn hôm nay đã là trên vai gánh bắc đông được thần châu trên trăm vương triều đế quốc, vô số sinh linh huy kỳ gánh nặng. Tăng tỏa lóa mắt cực hạn tập trụ kim đài phóng lên tận trời, mười loại nồng đậm lực lượng bản nguyên tử trên đó chảy xuôi mà ra, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ tạo thành một tòa rộng lớn vô song thần toán. Đồng thời thần bí vạn tướng luân vào trong hư không hiện hiện, năm vạn tướng cung chiếu rọi trong đó, vạn tướng luân tùy theo chuyển động, lập tức vùng thiên địa này năng lượng trực tiếp bị cưỡng ép thu nạp mà đến, hóa thành từng đạo dòng lũ, rót vào vạn tướng luân bên trong. Theo Lý Lạc tiến vào bắt phẩm vô song đỉnh phong, cái này vạn tướng luân hiện lộ năng lực cũng là càng ngày càng mạnh. Dưới mắt chỉ là nó đối với vùng thiên địa này năng lượng bá đạo khống chế, liền đã siêu việt phổ thông tam quân vương, tại vạn tướng luân cưỡng ép thu nạp dưới, Lý Lạc cắt chiến tiếp tục lực, cũng cơ hồ là vĩnh viễn không câu khô cạn. Cho nên bây giờ Lý Lạc, một khi mở ra chiến đấu chỉ cần đối phương không có phong chấn thủ đoạn của hắn, hắn có thể cùng ngươi hao tổn đến khóc. đây chính là vạn tướng luân mang tới đáng sợ lực bền bỉ. mà điểm này, tần vũ tiếp cùng linh nhãn minh vương tràn đầy cảm xúc, bởi vì khi lý lạc vạn tướng luân thời điểm xuất hiện, bọn hắn cảm giác được rõ ràng, nương tựa theo bọn hắn tam quan vương đẳng cấp, vậy mà đều có chút cùng lý lạc tranh đoạn. bất quá trong thiên địa này năng lượng, nhưng lý lạc nhưng không có cùng bọn hắn có càng nhiều nói nhảm. vạn tướng luân oanh minh chấn động, thập tướng trực tiếp hình thành dung hợp, cuối cùng tại lý lạc giữa mi tâm biến thành một góc thần thụ. vị cách thần tướng thụ, lần này vị cách thần tướng thụ có chút kỳ dị nó trên thân cây, răng đầy tử kim long lân. đồng thời trên thân cây, có tử kim thiên long chiếm cứ quấn quanh, phóng thích bên mông long uy. siêu cựu phẩm, thiên long tướng. lý lạc tay háo vung lên, trong tay háo có vô tận tử kim quang mang quét sạch mà ra, nương theo lấy kinh thiên long ngâm vang vọng, chín đầu một trăm. không không không trưởng bằng đại thiên long với chân trời bay lượn, cuối cùng cửu long tụ lại, tạo thành một tòa tím kim long tỷ. long tỷ phía trên có cửu long bao quanh, tản ra trí tôn trí quý thánh hoàng khí tức, có ước vạn sinh linh bị sắt chửa bái, hiện lộ ra duy ngã độc tôn ba khí. vô song thuật, cửu long thánh hoàng tỷ đồng thời tòa này long tỷ chính là lấy siêu cựu phẩm tiên long tướng chỗ tôi động trên đó tự nhiên có vị cách thần quang chảy xuôi sau đó đột nhiên nghiền nát hư không trực tiếp đối với tần cựu kiếp, linh nhãn minh vương chấn áp xuống long tỷ rơi xuống tầng tầng hư không đều bị nó phong cấm căn bản không đường thoái lui mà đối mặt với lý lạc vừa ra tay này chính là lôi cuốn lấy vị cách thần quang hàng duy đặc kích tần cựu kiếp, linh nhãn minh vương sắc mặt cũng là không nhịn được có chút biến hóa bất quá bọn hắn cũng chưa ngồi chờ chết sau một khắc hai người đỉnh đầu đều có lấy minh mông minh nga ba tầng vương giả quan miệng hiển hiện dẫn tới thiên địa minh minh có ước bạn đạo bản nguyên phụ truyền từ vương giả quan miệng bên trong gào thét mà ra, hóa thành thiên hạ dòng lũ, đón nhận chấn áp xuống long tỷ. ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, chỗ kia đưa tới chấn động, trực tiếp là liên lụy mấy chục vạn dặm khu vực, năng lượng tiên địa như sóng cuồn quét sạch, ở trong thiên địa nhấc lên cơn bão năng lượng, dẫn tới sông núi biến hình, hồ sông lệ vị trí. bất quá cho dù tần cửu tiếp, linh nhãn minh vương đã là dốc hết toàn lực, nhưng này long tỷ vẫn tại lấy chậm chạp chi thế chấn áp mà xuống, dù sao trên đó lôi cuốn vị cách thần quan quá mức bá đạo, ngay cả hai tôn tam quan vương tinh thuần hùng hậu đến cực hạn bản nguyên đều có chút khó mà hóa giải. Thương Thanh Nga cũng chưa cùng những này quý nhất hội ưu ác tính khách khí, mắt thấy Lý Lạc hơi có ưu thế, nàng cũng không chút do dự xuất thủ, chỉ thấy sau người nó có mênh mông quang minh hội tụ, hóa thành 12 đạo thần thánh quang dự. Đồng thời chỗ mi tâm cái kết như ẩn như hiện quang minh thụ văn cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Đó là bốn đạo thượng cửu phẩm quang minh tướng cưỡng ép thúc đẩy, lấy thuần vị đến cực hạn quang minh biến thành vị cách thần tướng thụ. Tuy nói cùng Lý Lạc hơi có chút chiến lệch, nhưng lại vẫn như cũ đã đản sinh ra vị cách chi lực. Quang minh bị cách. Thương Thanh Nga huy động thánh hoàn tán, quang minh thương cầu vồng nối liền trời đất, trên đó quanh quẩn lấy quang minh bị cách chém về phía Tần Cự Tiếp, Linh Nhãn Minh Vương. Mà theo Khương Thanh Nga xuất thủ, nguyên bản còn còn tính là đau khổ kiên trì Tần Cự Tiếp, Linh Nhãn Minh Vương rốt cục biến sắc, hai người này quá biến thái, đều người mang vị cách chi lực, đây là thiên bương thủ đoạn, căn bản chính là gian lận. Bất quá ngay tại hai người dự định thi triển bí pháp bỏ chạy lúc, bọn hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì bọn hắn sau lưng hư không vào lúc này đột nhiên bỡ tan, cái kia do Lý Lạc Phong cấm tầng tầng không gian vào lúc này bị đạt thông. Ma phá toé sâu trong hư không đồng dạng là có một tôn to lớn ma cổ lão thần luôn hiện hiện, sau một khắc, giọng lớn thần quang như hồng hoàng cự thú giống như quét sạch mà ra trực tiếp là cùng Lý Lạc, Thương Thanh Nga thế công chạm vào nhau. Bằng năng lượng kinh khủng phong bạo tàn phá bừa bãi ở giữa, Lý Lạc cùng Thương Thanh Nga thi triển bị cách thế công đều là bị xóa đi. Ha ha, thật sự là tốt một cái bá đạo thập tướng vương. Cùng lúc đó, có đạm mạc tiếng cười từ sâu trong hư không kia truyền đến, có bóng người đạp trên hư không chậm rãi tới. Lý Lạc con ngươi vào lúc này có chút co rụt lại, hắn nhìn trọng trọng vào sâu trong hư không kia thần luân, thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên. Vạn đứng luân. Sau đó hắn nhớ tới học phụ Liên Minh cho một ít tình báo, hai mắt lập tức hẹp. Quy Nhã hội, Thập Tam Minh Vương thủ tịch, Chu Cam Minh Vương. Chương 1685, Cái thứ hai vạn tướng trùng chương 1685, cái thứ hai vạn tướng trùng hư không phá thoái, Cổ lão Kim Luân anh minh vận chuyển, phóng xuất ra rộng lớn chi lực, cũng đem đến Từ Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga kinh người thế công đều hóa giải. Mà Kim Luân hát với nguyên quang, có một bóng người đặc ánh sáng xuyên thấu trùng điệp hư không, cuối cùng xuất hiện ở bên trong chiến trường hỗn loạn này. Lý Lạc ngưng thần nhìn lại, đó là một tên người khoát tóc dài, diện mục nam tử tuấn mỹ, nó song đồng như đen kịt mắt rắn, hắc viêm từ khóe mắt chầm chậm bước lên, một cô cực kỳ khủng bố như thế như có như không từ nó thể nội phát ra thật mạnh Lý Lạc trong lòng hơi kinh lấy hắn thực lực hôm nay cho dù là phổ thông tam quan vương cũng vô pháp làm hắn cảm thấy áp lực nhưng trước mắt này tôn trúc âm minh vương lại làm cho hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp uy hiếp như vậy thậm chí đều đã không phải phổ thông tam quan vương đỉnh phong đồng thời Lý Lạc ánh mắt đảo qua trúc âm minh vương sau lưng tòa kia quen thuộc bạn tướng luân tại cái kia bạn tướng luân biên giới chỗ hắn gặp được chín mai tản ra huyền quang thần địa cựu truyện vạn tướng luân nói cách khác cái này trúc âm minh vương không chỉ có là trừ hắn ra cái thứ hai chân chính vạn tướng chủng mà lại nó vạn tướng luân còn đạt đến cựu triệt phẩm giai, trước đây đan thánh tiền bối đã nói với hắn, như vậy phẩm giai vạn tướng luân, liền xem như tại lúc trước vô tướng thánh tông bên trong đều có chứa trở thành danh sách thứ nhất tông chủ người hậu tuyển tư cách. Hiện nhiên vị này trúc âm minh vương hẳn là bị ân thiên vương bị tác, ân thiên vương đã từng là vô tướng lục tử, nắm giữ lấy vô tướng thánh tông gần như hoàn chỉnh chuyển lựa, trong đó tự nhiên cũng bao quát lấy vạn tướng chủng, cho nên nó hao tổn tâm cơ bồi dưỡng được một vị vạn tướng trùng, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, tôn này trúc âm minh vương mới xem như trải qua chính thống con đường bồi dưỡng ra được vạn tướng trùng mà Lý Lạc cùng so sánh, ngược lại là một đường tự mình tìm tòi lấy xông ra tới. Dù sao, chỉ là bạn tướng Kim Đăng gái này cứng nhắc điều kiện, đều kém chút làm cho hắn đi vào tuyệt lộ. Nhưng cũng may chính là, trải qua ma luyện chưa chắc là chuyện xấu, tối thiểu nhất, hắn bạn tướng Luân bây giờ đạt đến viên mãn mười thần thiện. Nghĩ đến vị này, Chu Cầm Minh Vương đối với cái này cũng hẳn là sẽ có chút hâm mộ khen thị. Điểm này, Lý Lạc từ đối phương hiện thân về sau, ánh mắt vẫn dừng lại tại phía sau hắn tôn kia thập triện bạn tướng Luân phía trên liền có thể rõ ràng phát giác ra được. Tốt một cái bạn tướng trùng, tốt một cái thập triện bạn tướng luân. Bàn về tại vạn tướng trùng thích đứng phía trên, ngươi thật sự là không gì sánh kịp, nếu ngươi sinh ở vô tướng thánh tông cường thịnh thời đại, thành tựu của ngươi đơn giản đáng sợ. Một lát sau, chúc âm minh vương ánh mắt từ tòa kia cổ lão nguyên thủy thập triện vạn tướng luôn bên trên thu hồi, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, nói ra: "Lý Lạc trời sinh ba tòa không tướng, đây đối với thường nhân mà nói, cơ hội là một đầu điệt lộ, có thể hết lần này tới lần khác trong khi thể chất đặc biệt này cùng vạn tướng trùng ba trăm lúc, lại là lẫn nhau hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau." Bây giờ Lý Lạc, người mang năm tòa tướng cung Cái này đã sánh vai vô tướng Thánh Tông bị kia truyền kỳ tông chủ, còn nếu là từ tương tính số lượng tới nói, thậm chí hắn đều đã đem người sau vượt qua. Lý Lạc thì là ánh mắt cảnh giới nhìn chằm chằm đối phương, bởi vì từ đối phương trong lời nói, hắn mơ hồ cảm giác được một tia tham lam sắc ơ, đối phương lần này xuất hiện, là hướng về phía hắn mà đến. Vâng anh, Lý Lạc đỉnh đầu, tán toán thập trụ kim đài thôn tính năng lượng tiên điện, chỗ mi tâm vị cách thần tướng thụ chạy xôi thần quang, vị cách chi lực tràn đầy bốn phía, tùy thời có thể phát động thế công cùng phòng ngự. Mà Khương Thanh Nga cũng tương tự có chỗ phát giác. Lúc này đôi mắt đẹp trở nên lăng liệt sắc bén, đồng thời nàng bấm tay bắn ra một đạo quang minh diễm lửa. Mấy bạn dặm đều là có thể thấy rõ ràng. Vùng chiến trường này dù sao cũng là thuộc về bọn hắn sân nhà. Đông Bực Minh rất nhiều vương cảnh cường giả đều bố trí tại vùng chiến trường này, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng vương tề tụ. Coi như đối phương là quý nhất hội thập tam minh vương thủ tịch, cũng vô pháp ở chỗ này tàn phá bờ bãi. đã sớm muốn tìm một cơ hội tới tìm ngươi, nhưng trước đây thời cơ không đến, lại thêm thần châu sẽ chậm chậm phòng ta thật chặt. Bây giờ mượn nơi đây bố cụm mới có thể đợi đến ngươi. Nhưng mà đối với Khương Thanh Na triệu hoán trợ giúp cử động, Chúc Âm Minh Vương cũng không để ý, ngược lại là cười nhạt nói, "Lý Lạc nghe vậy, cao mày, ánh mắt nhìn lướt qua Chúc Âm Minh Vương hậu phương Tần Cửu Kiếp, Linh Nhãn Minh Vương, đối phương đúng là ở chỗ này bố cục chờ hắn. Cái kia chẳng lẽ không phải trước đây là cố ý để hắn phát hiện tung tích?" Tòa kia lòng đất kỳ trận, có che đậy cùng tiếp dẫn lực lượng, cái này Tần Cửu Kiếp, Linh Nhãn Minh Vương âm thầm lặn độ mà đến, là vì đem Chúc Âm Minh Vương thần không biết quỹ không hay tiếp dẫn tới. Nguyên lai like ta mới là cái kia bị để mắt tới con mồi." Lý Lạc chậm rãi nói ra. Chúc Âm Minh Vương mỉm cười gật đầu, nói: Ta cần bắt ngươi, tước đoạt ngươi vạn tướng luân, sau đó lấy bi pháp đem nó thôn hẹp, giúp ta vạn tướng luân biến mãn. Nếu là có thể hoàn thành một bước này, đợi đến thiên vận 10 năm đi qua, ta thế tất có thể phóng ra một bước kia, đồng thời đền bù đã từng thiếu hụt. Khi đó, ta sắp thành liền chân chính đỉnh phong chi cảnh. Nu hoàng nước khí lại là chạy xuôi tàn khốc sắc cơ. Lý lạc mặt không biểu tình, nói, vậy liền đến thử xem, là ngươi trước đem ta bắt, hay là thần châu sẽ tới trước người đi? Đối phương rất mạnh, thậm chí có thể tính làm là hắn đã thấy thiên vương cảnh phía dưới người mạnh nhất, điểm này liền xem như thiên nguyên của học phụ vương huyền cẩn viện trưởng đều muốn so sánh với kém một chút hòa hậu có lẽ duy nhất có thể cùng nó so sánh hẳn là học phụ liên minh vị bên trong kia chưa từng gặp mặt quang minh vương tề hoàng tại như vậy tính toán thời điểm lý lạc tự động đem đạm đài làm cho bài trừ rơi bởi vì nàng cái kia vô song cựu phẩm đã không tính là vương cảnh cấp độ bất quá cho dù thực lực đối phương cùng bố lý lạc cũng không e ngại hắn đứng trước qua rất nhiều hiện cảnh khi đó cho dù hắn còn yếu đuối nhưng lại vẫn như cũ trông tới mà hắn hôm nay đã là vô song bát phẩm đỉnh phong phóng nhãn thế gian này cũng coi là đỉnh tiêm thực lực. Chu Kim Minh Vương rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Xem ra các ngươi rất tự tin." Chu Kim Minh Vương vấn Mỹ trên khuôn mặt hiện ra có chút hăng hái ý cười. Mà coi như hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đột nhiên phát ra được, vùng chiến trường bắt ngát này bên trong, lại đột nhiên là có bên Mông Ác niệm bản nguyên hiện lên mà ra. Nguyên bản cái kia bị Đông Ngực Minh rất nhiều vương cảnh cường giả áp chế quỷ vực chỗ sâu, đúng là có từng tôn dị loại vương hiện lên. Những cái kia bốn định trợ giúp Lý Lạc, Khương Thanh Nga bên này Đông Ngực Minh Vương cảnh cường giả, cũng chỉ có thể dừng thân ảnh, cùng những dị loại vương kia chém giết cùng một chỗ cái này quy nhất hội lần này nhằm vào Lý Lạc săn bắt hành động lại còn cùng ám Thế giới quỷ vực tạo thành liên thủ Lý Lạc ngươi bây giờ cũng không phải dĩ vãng hạ người vô danh ngươi là vang vọng thập đại thần châu thập tướng vương còn có một cái quang minh nguyên thủy chủng thế tử thời khắc làm bạn bây giờ càng là thống hợp đông vực mình trở thành cái này đông vực thần châu người thứ nhất cho nên nếu như muốn săn bắt người ta làm sao có thể không làm tốt vạn toàn chuẩn bị Chu Cầm Minh Vương cười nhẹ sau một khắc hắn bước ra một bước sau người nó vạn tướng lân phát ra kinh thiên động địa vây mình tại tòa kia vạn tướng lân bên trong chiếu dọi ra ba tòa tướng cung tướng cung bên trong đúng là có năm đạo tương tính ba động nhiệt lên. Đó là một đạo đơn tướng, hai đạo song tướng, thượng cửu phẩm, trúc cơ tướng, thượng cửu phẩm, chú dạ tướng, thượng cửu phẩm, phong lôi tướng. Toàn bộ thiên địa đều vào lúc này bao phủ tại trúc cơ minh vương y thế khủng bố bên trong. Hán mắt trái mắt phải đồng tử vào lúc này biến thành màu trắng đen, đồng tử chậm rãi ngáy bên dưới lúc thiên khung trong nháy mắt biến thành liên miên đêm tối. Có mặt người thân rắn to lớn thu ảnh xuất hiện ở sau lưng nó hư không phun ra nuốt vào ở giữa, phát ra như sấm rền tiếng gào dí. Đêm tối như đó, bao trùm mảnh thiên cung này uy áp ngưng trệ hư không mà trúc âm minh vương cái kia bình tĩnh mà thanh âm băng lãnh cũng là vào lúc này vang vọng đất trời lý lạc Khương thanh nga các ngươi đều là vô song thiên tiêu kinh diễm tại thế nhưng vô song chi lộ ai không đi qua nương theo lấy trúc âm minh vương thanh âm rơi xuống ở sau lưng nó trong hư không đúng là ẩn ẩn có tám tòa thập trụ kim đài hiện hiện cuối cùng tám tòa thập trụ kim đài hóa thành kim liên ở tại hướng trên đỉnh đầu biến thành ba tầng nặng nề đến khó mà hình dung vương giả quan miệng lấy vô song bất phẩm chuyển hóa mà thành tam quan vương đỉnh phong như vậy phối trí vô song cựu phẩm không ra đó chính là chân chính thiên vương phía dưới nhà vô định trước 1686, Quang Minh phá hắc dạ trương 1686, Quang Minh phá hắc dạ thiên khung như tấm màn đen, bóng đêm nặng nề như mực. Vùng chiến trường Bắc Ngát này vì vậy mà trở nên hỗn loạn, bởi vì cái kia đêm tối quá mức bá đạo, cho dù là Phong Hầu cường giả ở vào trong đó, ánh mắt, cảm giác đều bị phong tỏa tại ngắn mùi phạm vi bên trong, về phần Phong Hầu phía dưới, cơ hồ biến thành mù loà. Đó là đến từ trúc gấm Minh Vương hắc dạ tướng. Chỉ có Vương Cảnh cường giả mới có thể mượn nhờ lực lượng bản nguyên, không nhận đêm tối ảnh hưởng, nhưng màn đêm phía dưới, hết thảy đều là trúc gấm Minh Vương cảm giác chỗ, tại mảnh này đêm tối chi vực bên trong, có thể càng thêm tùy tiện khống chế năng lượng tiên địa, mà phổ thông vương giả cố nhiên ánh mắt không bị hạn chế, nhưng lại không cách nào tại đêm tối này chi vực bên trong cùng trúc âm minh vương tranh đoạt năng lượng tiên địa. Lý lạc đứng ở hư không, sắc mặt ngưng trọng dị thường nhìn qua nơi xa trúc âm minh vương thân ảnh, người sau đỉnh đầu ba tầng vương giả quát miệng, là hắn gặp qua dậy nhất nặng cùng rộng lớn, phía trên kia chạy xuôi hùng hậu đến cực hạn lực lượng bản nguyên. không thể không nói, cái này trúc âm minh vương, xem như lý lạc cho đến tận này thấy qua mạnh nhất vương cảnh cường giả, lấy vô song bắt phẩm, chuyển ra vô song lộ, tiến vào tam quan vương đình phòng, lại thêm người mang vạn tướng trùng. Tam cung ngũ tướng, đây là kinh khủng bực nào nội tình. Bất quá từ góc độ nào đó tới nói, cái này cũng nổi bật ra vô song cựu phẩm chi gian nan. Ngay cả cái này chúc Cầm Minh Vương Tam cung ngũ tướng nội tình, vậy mà đều đang trùng kích vô song cựu phẩm lúc thất bại. Bất quá chúc Cầm Minh Vương hiện tại hẳn là rất hối hận, Dù sao nếu như hắn có thể đem trùng kích vô song cựu phẩm thời gian kéo dài đến cái này thiên vận 10 năm, bỡn nhờ phần này thiên địa vận thế, hắn chỉ sợ có rất lớn khả năng sẽ giống như Đạm Đại Lam thuận lợi tiến vào vô song cựu phẩm. Giữa thiên địa nồng hậu dày đặc bóng đêm, như là có một loại nào đó kỳ dị sinh mệnh lực đồng dạng. Tại đối với Lý Lạc, Thương Thanh nga vị trí liên tục không ngừng ăn mòn mà đến, mà hai người đỉnh đầu vô song thần tọa thì là Hắc vây Huyền Quang, đem nó chống cự. Nhưng bóng đêm liên tục không ngừng, thời gian dần trôi qua ăn mòn mà tiến. Anh. Trong màn đêm, đột có chấn thiên lôi minh vang vọng, chỉ gặp chốc âm minh vương sau lưng đạo kia to lớn mặt người sa ảnh mở ra như như vực sâu miệng, phun ra vô tận lôi quang, lôi quang dung nhập màn đêm, chuyển hóa làm một loại quỷ dị khó lường hắc lôi, sau đó đối với Lý Lạc, Thương Thanh nga hai người bệnh kích mà đi. Ầm ầm. Hắc lôi dưới tiếng vang minh, Lý Lạc Cương Thanh Nga hai người đỉnh đầu Nguy Nga vô song thần tọa cũng là phát ra chấn động kinh liệt, thần tọa tán phát thủ hộ huyền quang đang trở nên ngập đạm. Lý Lạc ánh mắt lang liệt, sau lưng trong hư không thập triển vạn tướng luân vận chuyển mà động, mi tâm vị cách thần tướng thụ đột nhiên trở nên sáng tỏ, trí cao trí cường vị cách chi lực ngưng tụ mà hiện. Mà cái kia chiếm cứ tại vị cách thần tướng thụ trên tán cây Thiên Long, mở ra miệng rồng, phun ra quần quật long tức. Đây cũng không phải là lá phổ thông long tức, bởi vì trong đó ngưng tụ chính là vị cách chi lực. Vị cách long tức quán xuyên đêm tối, đem cái kia vô số hắc lôi đều bao phủ, ý đồ đem cái này dày đặc kiếm chế màn đêm xé nát. Nhưng trước đây không có gì bất lợi về cách chi lực, lần này lại là không thể có hiệu quả. Trói mắt vị cách long tướng, quan xuyên ngàn dặm, chính là thời gian dần trôi qua bị bóng đêm ăn mọn, cuối cùng biến mất. Lý Lạc ánh mắt ngưng lại, sắc mặt càng ngưng trọng, thấp giọng nói, trong màn đêm cũng có vị cách chi lực. Không sai, cái này trúc gấm minh vương cũng là vạn tướng chủng, tự nhiên cũng như hắn đồng dạng, có thể đem chúng tướng dung hợp. Tuy nói đối phương tướng cung cùng cùng tương tính số lượng đều không kịp hắn, nhưng đối phương dù sao cũng là tang quan vương đình phòng, cấp bậc kia nay đã cực kỳ tiếp cận thiên vương, cho nên trúc gấm minh vương cũng có thể dung hợp xuất siêu cửu phẩm tướng tính. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía Chu Cầm Minh Vương. Lúc này người sau đứng ở chân trời, tóc dài phất phới, ở tại chỗ mi tâm, một gốc màu đen vị cách thần tướng thụ thụ văn lẳng lặng chảy xuôi hát mang. Siêu tiểu phẩm, hát giả tướng. Mà đón Lý Lạc ánh mắt, Chu Cầm Minh Vương mỉm cười, nói: Lý Lạc, Thiên Vương phía dưới, vị cách chi lực cũng không phải người chuyên môn. Hiển nhiên Chu Cầm Minh Vương đối với Lý Lạc cực kỳ hiểu rõ, biết được Lý Lạc qua lại chiến tích, đều là nương tựa theo vị cách chi lực cường thế tới áp chế mà khắc vương cảnh cường Nhưng hôm nay Lý Lạc ưu thế này cũng là bị hắn hóa giải không có bị cách chi lực ưu thế, lý Lạc rõ ràng là toàn diện ở thế yếu. Lý Lạc, toàn này màn đêm có chút không đúng, nó tại từ từ thu nạp, mà lúc này, một bên Thương Thanh Nga đột nhiên nhắc nhở. Lý Lạc khẽ gật đầu, hắn kỳ thật cũng đã nhận ra, toàn này màn đêm phản phất là ngăn cách thiên địa, mà lại lại tựa hồ là có chứa sinh mệnh lực, ngay tại không ngừng thu nạp, mà theo loại này thu nạp, trong đó tràn ngập bóng đêm cũng đang trở nên nồng đậm hơn, sền sệt, cho nên tới cuối cùng, toàn này màn đêm sẽ trở thành chân chính không cách nào xuyên thấu lao tụ. Cái này có lẽ chính là trúc âm minh vương mục đích, đem bọn hắn lấy đêm lao cầm tụ phản ứng. Không thể không nói, cái này chúc Câm Minh Vương rất mạnh, lúc đầu lấy Lý Lạc Thực lực hôm nay, Thiên Vương phía dưới, đã có rất ít người có thể lại để cho hắn cảm nhận được các lực, nhưng cái này chúc Câm Minh Vương lại là làm được. Phát hiện sao? Bất quá cũng không có ý nghĩa gì, ngươi bị cách chi lực, trung uy vẫn là kém hơn một chút, ngươi không cách nào phá cục." Chúc Câm Minh Vương cười nói. Lý Lạc mặt không biểu tình, tâm niệm vừa động, chỉ thấy bạn tướng Luân Trung Ngương Hỏa đỉnh bên trong, một viên thần quả mảnh vỡ nổi lên. Viên này thần quả mảnh vỡ đã trở nên có chút hư ảo, hiển nhiên, trải qua lần trước tế đốt, lực lượng ở trong đó đã bị tiêu hao hơn phân nữa dưới mắt lần nữa tê đốt, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. nhưng vì phá cục, thủ đoạn này cũng chỉ có thể dùng. nhưng lúc này thương thanh nga lại là đột nhiên giắt tay của hắn, nói, đêm tối tuy nặng, lại nhất sợ quan minh. lý lạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi quan minh vị cách cũng còn chưa đủ. thương thanh nga nở nụ cười xinh đẹp, tuyệt thế phong hoa phảng phất là ngay cả bốn phía nồng đậm đêm tối đều trở nên sáng một phần, không phải còn có ngươi sao? lý lạc giật mình, song một khắc, sau người nó vạn tướng luôn anh minh mà đậu, trung tướng một lần nữa dung hợp, mà nó chỗ mi tâm vị cách thần tướng thụ thì là bắt đầu chuyển hóa thành bên mông quan minh. Thiên Long tiêu tán, thần thụ giống như quang minh chi thụ, mỗi một phiến thụ văn đều chạy xuôi mênh mông thành quang. Siêu cửu phẩm, quang minh tướng. Sau một khắc, Lý Lạc bàn tay nắm một cái, quang minh vị cách chi lực ở tại trong tay hóa thành quang minh trường kiếm. Mà Khương Thanh Nga thì là cầm trong tay thánh hoàng tán, lấy dù làm kiếm, bộ pháp nhẹ nhàng mà động, diễn biến ra vô số đạo luyện chuyển thánh khiết kiếm tư thế. Đồng thời Khương Thanh Nga thôi động nguyên thủy trùng thần chi trạng thái, trong nháy mắt hai người đồng tâm đồng thể, hai loại quang minh vị cách chi lực, vào lúc này phù hợp chạy xuôi dung hợp ở cùng nhau. Trong chốc lát, không có cách nào hình dung lóa mắt quang minh phóng lên tận trời. Sau lưng của hai người, có một đạo đỉnh tiên lập địa quang ảnh hiện hiện, tại quang ảnh sau lưng, 12 đạo thần thánh cánh chim chậm rãi vỗ, như là quang minh chi thần. Vô Song thuật, thập nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật, vô tận quang minh, hóa thành quang minh kiếm khí, tràn ngập ra. Lần này, nặng nghề đến cực điểm đêm tối, phản phất là gặp Khắc Tinh, bóng đêm bắt đầu bằng tốc độ kinh người biến mất, ẩn chứa trong đó đêm tối vị cách chi lực, cũng tại cái kia hai loại dung hợp lại cùng nhau quang minh vị cách chi lực trùng kích vào, bắt đầu tán loạn. Ngắn ngủi mấy tức, quang minh tràn ngập thiên địa. Cái kia che đậy thiên cung đêm tối, vào lúc này bị triệt triệt để để xé rách. Thiên điệu tầm mắt đống nhiên khôi phục, quen thuộc trời cùng đất đập vào mí mắt. Chúc Âm Minh Vương giả bực bị đánh mở. Một màn này, rơi vào ở đây Đông Đảo Vương cảnh cường giả trong mắt, không thể nghi ngờ là tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên Kinh Đảo Hải Lãng. Ngay cả cái kia Tần Cửu tiếp cùng Linh Nhãn Minh Vương cũng nhịn không được thất sắc, bọn hắn khó mà tin được, lý lạc cùng Khương Thanh A, vậy mà phá vỡ chúc Âm Minh Vương dựa vào thành danh thủ đoạn. Hắn nhưng là Chúc Âm Minh Vương a. Có thể nói tại bây giờ Thiên Vương không hiện thập đại thần châu bên trong, Chúc Âm Minh Vương xem như mạnh nhất vương giả một trong. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Chúc Âm Minh Vương lúc này người sau cái kia Tuấn Mị trên mặt dáng tươi cười cũng là thời gian dần trôi qua biến mất thay vào đó là một mảnh im chậm hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Lý Lạc cùng Khương Thanh nga lại còn có thể liên thủ đem lẫn nhau quang minh vị cách hợp lực nhờ vào đó phá vỡ hắn đêm tối vị cách Nguyên Thủy Chủng cùng bạn Tướng Trùng phối hợp liền xem như bằng vào lịch duyệt của hắn đều không có gặp qua. Chu âm Minh Vương nếu không cách nào lặng yên không tiếng động phong ấn bọn hắn vậy liền đồng loạt ra tay cường lực chấn áp đi Tần Cự Kiếp nói ra Chu Cầm Minh Vương âm trầm sắc mặt thời gian dần trôi qua bình tĩnh hắn ngẩng đầu nhìn qua xa xôi hư không bên ngoài khẽ lắc đầu nói không còn kịp rồi hắn tới mà theo thanh âm hắn rơi xuống trên đông bực thần châu này không đột nhiên có bên quang minh chi vũ chút xuống mà tới có quang minh đại đạo xuyên thấu tầng tầng không gian đi tới phía trên chiến trường này quang minh đại đạo bên trên có một đạo thẳng tắp cao cháng thân ảnh đạp trên quang minh mà tới đó là một tên khí thế nam tử như vực sâu tóc của hắn nhan sắc tựa như nóng chảy bạc kim chạy xuôi còn chạy nó hai mắt đồng tử như hai vòng thiêu đốt nhật luân uy thế che trời đó là quang minh vương tề hoàng trương một Quang Minh Vương Tề Hoàng Trương 1687, Quang Minh Vương Tề Hoàng Minh Mông Thần Thánh Quang Minh như mưa từ chân trời chút xuống mà tới, nó chố rơi chố, vô số dị loại nho nhao tăng dã. Nguyên bản trong chiến trường tràn ngập ác niệm chi khí cũng là vào lúc này không ngừng biến mất. Trong chiến trường, vô số đạo ánh mắt rung động ngẩng đầu nhìn qua cái kia đạp trên Quang Minh Đại đạo mà dáng lâm thân ảnh. Đông Bực Minh bên trong có không ít vương cảnh cường giả chính là Đông Bực Thần Châu phía trên một chút Thánh Học phủ biên trường, bọn hắn nhìn thấy người tới, lập tức mặt lộ vẻ kích động, sau đó nho nhau hành lễ. Tề Hoàng ở trong Học phủ liên minh có được cực cao danh vọng, Quang Minh có tên không ai không biết không người không hay, đặc biệt là cái này thiên vận 10 năm bên trong, theo các phương thiên vương rút lui, trốn vào vương hầu chiến trường, tây hoàng tôn này quang minh vương, thì càng là lộ ra hết sức quan trọng. lý lạc đồng dạng là hơi kinh ngạc gật đầu nhìn đạo kia dáng lâm thân ảnh, người xóp như là một vòng đại nhật màu vàng, phóng thích ra mênh mông thần thánh sáng rực, loại kia thuần triệt quang minh cảm giác, lý lạc bẹn bẹn chỉ là ở trên thân khương thanh nga nhìn thấy qua, quang minh vương, tây hoàng, cái tên này đối với lý lạc mà nói đồng dạng xem như như sấm bên hay, mà tại lý lạc kinh ngạc nhìn soi moi, cái kia quang minh vương thân ảnh đã là hóa thành lưu quang xuất hiện ở phía trước, nó thân thể thẳng tắp cường tráng, uyên bình nhạt chỉ, cho người ta một loại nặng nề cảm giác các bách. Quang Minh Vương Tề Hoàng sáng tỏ như ánh đến giống như sông đồng, bắn ra ra bên mông qua mình, nhìn về hướng Chu Cầm Minh Vương, nói: Chu Cầm, ngươi đường đường thập Tăng Minh Vương thủ tịch, lại tại nơi đây lén lút tính toán hai cái hậu bối, khó tránh khỏi có chút ném đi phần. Chu Cầm Minh Vương sắc mặt hờ hững nói: Hậu bối, ngươi gặp qua biến thái như vậy hậu bối sao? Hai cái vô song bắt phẩm báo đoàn, ta không tự mình xuất thủ, chẳng lẽ còn phải những người khác tới đưa sao? Tề Hoàng nghiêng lặng giống như nói đến cũng rất có đạo lý. lấy bây giờ Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thực lực, nếu như không sử dụng Tam Quan Vương đỉnh phong cường giả, đích thật là có chút tặng đầu người hình y. Mà lại, thậm chí liền xem như dưới mắt Chu Câm Minh Vương tự mình xuất thủ, cũng không có thể hoàn toàn đáp thủ. Chỉ có thể nói, hiện tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga, đã triệt để đã có thành tiệu, muốn tùy ý nhằm bảo, đã không có đơn giản như vậy. Mà đối với điểm này, Chu Câm Minh Vương cũng rất giận, hắn đã sớm muốn đối với bế quan Lý Lạc xuất thủ, ngăn nó đột phá, đồng thời đem nó vạn tướng luân tuệ. Nhưng này lúc ly Kinh chập tiến vào Thiên Vương uy hiếp còn tại, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi Thập Đại Thần Châu Thiên Vương dốc ngôn lực lượng đến cường thịnh nhất thời điểm lại tùy thời mà động, vừa vẫn rất tốt không dễ dàng đợi đến thời cơ này đi vào, cái kia Đạm Đài Lam lại đột phá đến vô song cựu phẩm, cái này lập tức đem hắn, cả kinh nhận nợ xuống dưới. Tại bây giờ Thiên Vương không hiện thế cục dưới, chân chính vô song cựu phẩm đơn giản chính là biến thái, Chu Âm Minh Vương cũng không muốn tại điểm thời gian này đi tập sát bế quan lý lạc, đến lúc đó dẫn tới Đạm Đài Lam điên cuồng trả thù. Thế là hắn lại chỉ có thể tiếp tục cần nút, rốt cục đợi đến Đạm Đài Lam bị buộc cách Thập Đại Thần Châu nhưng cũng liền ở thời điểm này, Lý Lạc đột phá đến vô song bắt phẩm xuất quan, đồng thời còn sáng tạo ra lấy sức một mình chống lại ba tôn tam quan ma vương kinh người chiến tích. Lúc này Lý Lạc khí hậu đã thành, bắt độ khó gia tăng mấy liệt. Chu Cương Minh Vương mặc dù cảm thấy suối quậy, nhưng vì bạn tướng luôn tiến hóa, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bố cục. Bất quá cũng may hết thề đều tương đối thuận lợi, cuối cùng đem Lý Lạc, Thương Thanh Nga một mẹ mẹo gọn. Nhưng cuối cùng vấn đề lại tới, hắn không nghĩ tới Lý Lạc cùng Thương Thanh Ngã còn có thể làm cái cực độ ngoài dự liệu song quang minh vị cách hợp lực, đúng là đem hắn đêm tối vị cách phá bỡ, đem thời gian kéo tới tề hoàng đến ruốt thế là lưới rách, theo dưới mắt quang minh vương tề hoàng đuổi tới, chu công minh vương đã biết lần này mưu đồ xem như triệt để thất thủ. tề hoàng, ngươi rời đi nội thần châu, cũng không sợ cái kia vài tồn tam quan ma vương đối với thần châu sẽ ra tay à? chu công minh vương hít sâu một hơi, mặt không thay đổi nói ra. tại trận này quy nhất chi chiến bên trong, nội thần châu chiến đấu, xa so với đông được thần châu càng mãnh liệt hơn. ở bên kia, ám thế rơi dáng lâm rất nhiều đỉnh tiêm bị bực, trong đó không thiếu tam quan định phong ma vương, bọn chúng là thần châu sẽ trọng điểm chậm chậm phòng đối tượng. không sao, trước đây ta cùng chúng nó giao thủ qua, tạm thời đưa chúng nó đánh lui nghĩ đến điều này có thể để bọn chúng trung thực một chút thời gian. Tề Hoàng cười nhạt một tiếng, trong ngôn ngữ tự có hùng hậu uy thế. Chúc âm Minh Vương hai mắt nhắm lại, nói, vậy ngươi nói, nếu như ta ở chỗ này đem ngươi của lấy, bọn chúng hẳn là sẽ rất cảm tạ ta đi. Quan Minh Vương Tề Hoàng rất mạnh, tại bây giờ Thiên Vương không hiện niên đại, nó có thể nói là trí cường giả, nhưng chúc âm đồng dạng là cấp độ này, cũng không sợ đối phương, có lẽ hắn không cách nào đánh bại Tề Hoàng, nhưng lại có nắm chắc đem Tề Hoàng ngăn chặn. Vậy phải xem chúc Cầm bản lĩnh của ngươi, bất quá ngươi cũng biết tính cách của ta, tức giận mà nói. Cho dù lựa chọn lưỡng bại cầu thương, cũng sẽ đánh cho tàn phế ngươi. Tề Hoàng thần sắc lạnh nhạt, cũng không vì đối phương uy hiếp có chỗ giao động, ngược lại càng cường ngạnh hơn đáp lại. Bởi vì hắn đối với Quý Nhất Hội phong cách hành sự hiểu quá rõ, bọn hắn luôn luôn tỏa sơn quan hổ đấu, lại không muốn thật mang lên mặt bản đến. Chính như thiên vận này trong năm năm, Quý Nhất Hội cũng chỉ là thúc đẩy ám thế giới cùng thập đại thần châu không ngừng làm hao mòn lẫn nhau lực lượng, lại cũng không đi ra chính diện tham dự. Chu Âm Minh vương dường như cười cười, cũng tịnh chưa bởi vì Tề Hoàng trong nôn ngữa đùa cợt có chỗ sinh khí, hắn biết lúc này giao thủ là không thể nào. Dù sao lý lạc kia cùng Khương Thanh Nga còn tại nhìn chằm chằm, hai cái này đã từng ở trong mắt quy nhất hội như là như sâu kiến người, bây giờ đã có phân lượng nhất định. Tối thiểu nhất, tựa ở trận tần cửu tiếp cùng Linh Nhãn Minh Vương, chưa hẳn ngăn được hai người này. Tê Hoàng, không sợ lộ ra một cái đại tình báo cho ngươi, ám thế giới ngay tại chủ tính một lần giảm nhiều lâm, thật hy vọng lúc kia, ngươi còn có thể có dư lực đến đúng tay che chở bọn hắn. Chu Ca Minh Vương nói ra. Ngươi sai, bọn hắn cũng không cần che chở, tương phản, có lẽ ngươi mới hẳn là thời khắc lo lắng, chớ bọn hắn ngày nào liền có người đột phá đến vô song cửu phẩm đến lúc đó ngươi cần phải xui xẹo. Quang Minh Vương Tề Hoàng dường như cười cười. Chúc Cấm Minh Vương thẳng nhiên nói, nếu là vô song kỹ phẩm thật như vậy tốt bước vào, người ta cũng sẽ không dừng bước đã nhiều năm như vậy. Tề Hoàng nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Nhưng Chúc Cấm Minh Vương cũng không có nói thêm gì nữa, nếu giới mắt săn bắt Lý Lạc thất thủ, vậy liền không cần lưu thêm, thế là ánh mắt của hắn nhìn Lý Lạc, Khương thanh nga một chút, cũng chưa từng lưu lại cái gì vô vị mật thoại, tay áo buông lên, chính là có dạ quang chạy xua ra, bao trùm hắn cùng Tần Cửu Kiếp, Linh Nhãn Minh Vương thân ảnh, trong náy mắt, bọn hắn liền biến mất tại bên trong chiến trường này. Mà Quang Minh Vương Tề Hoàng thì là xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga. Hắn đầu tiên là hướng về phía Lý Lạc mỉm cười ra hiệu, giải thích nói, ta lúc này không cách nào chân chính cùng chúc Âm Minh Vương giáo thủ, bởi vì ta hoàn toàn chính xác không có khả năng bị hắn kéo ở chỗ này. Lý Lạc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó Quang Minh Vương Tề Hoàng liền nhìn về hướng một bên Khương Thanh Nga, mắt thần minh lộ ra liền trở nên sốt ruột rất nhiều, loại này sốt ruột không quan hệ dung nhan giới tính, thuật túy chỉ là bởi vì đối phương thể nội phát ra loại kia thần thánh quang minh. Tại loại này thần thánh quang minh dưới, liền ngay cả trong cơ thể hắn Quang Minh tướng đều trở nên có chút nhẹ căng oan hô đứng lên. Quang Minh Vương tề hoàng ngơ ngác một cái chớp mắt. Thần nữ các hạ, rốt cục nhìn thấy ngươi. Quang Minh Vương đưa tay, đúng là đối với Khương Thanh Nga có chút chắp tay, thái độ ở giữa hiện ra một loại đặc thù khách khí cảm giác. Có lẽ đây là đối với cùng là Quang Minh chi đạo bên trên đồng bạn một loại tôn trọng. Khương Thanh Nga cũng chưa từng kinh thường, nhẹ nhàng hạ thấp người hoa lễ, nàng có thể cảm giác được Quang Minh Vương thái độ cùng thiện ý. Đối phương tại nhìn thấy nàng đằng sau, rõ ràng là có một loại nhỏ xíu tôn kính cảm giác. Đối với Quang Minh Vương đối đại Khương Thanh Na thái độ, Lý Lạc cũng âm thầm có chút kỳ quái. Dù sao bàn về tư lịch mà nói, liền xem Như Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam, đều muốn so với đối phương nhỏ một chút, cho nên lấy đối phương thân phận thực lực, loại này đối đãi Khương Thanh Nga không hiểu tôn tính cảm giác, là thật là có chút kỳ lạ. Lý Lạc trong lòng đột nhiên hơi động một chút, bởi vì hắn nghĩ đến Khương Thanh Nga thân phận chân thật. Ngụy thập phẩm quang minh tướng, Đan thánh tiền bối từng nói qua, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Khương Thanh Nga liền tựa như là hành tẩu thế gian quang minh thần chỉ, mà quang minh vương cũng là tại quang minh chi đạo ngược lên đi đến cực hạn tình trạng. Khi hắn gặp phải Khương Thanh Nga thời điểm, Nó thể nội quang minh tương có lẽ sẽ sinh ra một chút đặc thù cảm ứng. Có lẽ đây chính là hắn phần kia kỳ quái tôn kính nơi phát ra. Cho nên nói ngắn gọn, cái này quang minh vương là tại kính quang minh thần. Đây chẳng phải là nói, quang minh vương tề hoàng, vậy mà có thể ẩn ẩn cảm giác được Khương Thanh Nga khác biệt, hoặc là nói, phát giác được nàng chân thực nội tình. Chương 1688, Thập Nhật Ma Vương chương 1688, Thập Nhật Ma Vương trong lòng suy đoán làm cho Lý Lạc ánh mắt có chút giật giật, sau đó ánh mắt cùng Khương Thanh Nga giao hội một chút. Cái này quang minh vương thật chẳng lẽ có thể phát giác được điểm này sao? chuyện như vậy. thế nhưng là ngay cả thiên vương đều làm không được. bất quá liên quan Khương thanh nga chính là ngụy thập phẩm quang minh tướng biến thành đạo này bí ẩn, lý lạc cũng không có ý định thật tẩn giấu đi, dưới mắt chưa từng công bố, chỉ là không muốn dẫn tới ám thế giới nhầm bảo. có lẽ chờ bọn hắn tiến vào vô song cửu phẩm lúc, hắn sẽ xem xét đem bí ẩn này cáo tri thập đại thần châu rất nhiều thiên vương. đa tạ tề hoàng người sáng lập hội đến đây viện trợ. lý lạc thu hồi suy nghĩ, đối với trước mắt quang minh vương chấp tay gửi tới lời cảm ơn, đối vương bây giờ cũng là gánh bắt trách nhiệm, thời khắc cần chầm chầm phòng ám thế giới những cái kia định tiêm tam quan ma vương, ở thời điểm này. Hắn còn có thể xuất thủ, cái này không thể không tạ ơn. Tiếp cận quy nhất hội sự tình, vốn là chúng ta Thần Châu biết trách nhiệm, cái này chúc Âm Minh Vương có thể trốn qua chúng ta chằm chằm phòng, Chui vào đông vực Thần Châu tới tìm ngươi phi phước, cũng là chúng ta thất trách." Tề Hoàng trầm rãi nói ra, "Mà lại đạm đài người sáng lập hội trước đây lúc rời đi, cũng còn dặn dò chúng ta, nhất định phải trông nom hai người các ngươi. Thần Châu sẽ chính là bao gồm thập đại Thần Châu bên trong rất nhiều thiên vương thế lực tạo thành siêu cấp tổ chức, tuy nói nó càng nhiều tác dụng là cấu kết các phương, đồng thời cân đối lực lượng, chế độ tương đối lỏng lẻo." nhưng ở dưới mắt loại này, đối kháng ám thế giới cùng quy nhất hội thời khắc mấu chốt, lại là làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Trong đó người sáng lập hội chính là lấy các phương tin phục cường giả định cao trực luân phiên đảm nhiệm. Trước đây Đạm Đài làm tiến vào vô song cựu phẩm, rung động thế gian, cho nên nàng cũng đảm nhiệm một đoạn thời gian thần châu biết người sáng lập hội, sau đó theo nàng rời đi thập đại thần châu. Cái này người sáng lập hội liền vừa vẫn do Quang Minh Vương Tề Hoàng tiếp nhận. Mà Tề Hoàng đang nói tới Đạm Đài Lam thời điểm, rõ ràng là có chút sợ hai thánh phục chi ý, Đạm Đài người sáng lập hội tiềm lực hùng hậu chỉ sợ là thập đại thần châu gần ngàn trở đến nay, cái thứ nhất đột phá đến vô song cựu phẩm người, thật là khiến chúng ta kính ngưỡng cực kỳ hâm mộ. làm thập đại thần châu bên trong cực kỳ nổi danh uy tín lâu năm bưng, giả tề hoàng tự nhiên cũng là thiền tư vô song, hạ đại vô song lộ bên trên tạo nghệ, không thể so với dưới mắt lý lạc cùng khương thanh nga thấp, nhưng dù vậy, nhưng như cũng không thể bước ra cái tia trọng yếu nhất một bước. lý lạc nghe vậy, cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, hắn hôm nay đã là vô song bát phẩm đỉnh phong, khoảng cách cửu phẩm cũng liền cách xa một bước, duy chỉ có chính hắn biết, một bước này, đến đột cùng là bước nào sâu không lường được trời cho dù hắn nhảy vào vạn tướng trùng nguyên diệu, thể nội năm vạn tướng cũng như là như lỗ đen thời khắc đang hấp thu luyện hóa năng lượng thiên địa, có thể một bước kia vẫn như cũ không nhúc đích tí nào. mà cho dù là đạm đại lam, cũng là tại vô song bất phẩm đỉnh phong dừng lại mấy năm, vừa rồi cuối cùng ở trong thiên vận 10 năm, mượn nhờ thiên địa vật thế, đem một bước kia bước đi qua. bất quá lý lạc vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm thán một tiếng, lao đương thật là mạnh a. có thể siêu việt quang minh vương tây hoàng, tru cấm minh vương những này thế gian đứng đầu nhất vương giả, cái này đủ để chứng minh đạm đại lam nội tình chi khủng bố. dựa theo lý lạc đối tự thân đánh giá. Hắn muốn bước ra một bước kia, tiến vào vô song cửu phẩm, chỉ sợ cũng cần tại trong thiên vận 10 năm này, trải qua một đoạn thời gian rất dài ma luyện lắng động. Trừ phi, hắn có thể đem tự thân cuối cùng một đạo thiếu hụt đến ngủ. Mà hắn cái gọi là đạo này thiếu hụt, chính là bây giờ thể nội duy nhất một đạo trung cửu phẩm một thổ tướng. Nếu là có thể đem đạo này tướng tính cũng tiến hóa thành thượng cửu phẩm, hắn lấy năm đạo thượng cửu phẩm tướng tính tôi động, vô song cửu phẩm nhất định có thể thành. Thế nhưng là, muốn tiến hóa đến thượng cửu phẩm nói nghe thì dễ, lý lịch trước đây tiến hóa, đều dựa vào cái gì? Thần quả tinh tướng, thần quả phong hỏa tướng. Đây chính là thần quả Tiên Vương di tặng, chính là giữa thiên địa vô thượng tối bảo, sao có thể tùy tiện liên có thể lấy được. Đúng rồi, Tề Hoàng người sáng lập hội, lúc trước cái kia chúc âm minh vương nhắc tới đại hàng lâm, đến tột cùng là cái gì? Lý Lạc Tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên hỏi. Nghe đến lời này, Tề Hoàng sắc mặt cũng là dần dần trở nên đến ngưng trọc lên, nói, mấy năm này ám thế giới mặc dù đang không ngừng giáng lâm quỷ vực, nhưng quỷ vực căn bọn đã dần dần bị chống cự xuống tới, đồng thời bởi vì Khương Thiên Vương lấy Tiên Vương Minh Ngược chỗ thúc đẩy thiên vận 10 năm, chính sứ cho chúng ta thập đại thần châu nội tình đang không ngừng tăng gọi cho nên ám thế giới sẽ không cho phép loại rằng con này tiếp tục kéo dài. Từ chúng ta điều tra tình báo đến xem, ám thế giới chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một đợt trước nay chưa có đại hàng lâm. Đến lúc đó, chỉ sợ ám thế giới thập nghiệt ma vương sẽ đều nhận thân. Thập nghiệt ma vương, Lý Lạc liền giật mình, Tê Hoàng gật gật đầu, nương trong nói, cái gọi là thập nghiệt ma vương chỉ là ám thế giới đông đảo dị loại vương bên trong cường đại nhất 10 tôn ma vương, bọn chúng đều là tam quan vương đỉnh phong thực lực, thậm chí có hy vọng tiến vào thiên vương chi cảnh. đã từng bắt thủ hắc ma vương, chính là trong đó một tôn, bất quá cũng may nó bị ám thế giới đại ma vương bọn họ chơi hỏng trước đây tức thì bị ngươi chém giết, lý lạc cao mày đừng nhìn cái này hắc ma vương hạ tràng rất bi thảm, nhưng trên thực tế nó thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ là ngay cả quang minh vương tề hoàng đều cần trịnh trọng đối đãi cường địch, mà cùng loại loại tồn tại này, am thế giới còn có mười tôn. như vậy nội tình đích thật là khủng bố. nếu như cái này thập nghiệt ma vương thật sự là đều giáng lâm, đối với thập đại thần châu mà nói, không thể nghi ngờ là một trận uy hiếp từ lớn, am thế giới như vậy dốc hết toàn lực giáng lâm, chỉ sợ còn có một mục đích khác. mà lúc này tề hoàng lại là nói ra, mục đích gì? lý lạc cùng cương thanh ngang lương thần nhìn lại tây hoang đón ánh mắt của hai người, chậm rãi nói ra, theo ám thế giới đối với thập đại thần châu ăn mòn tại tăng lên, vùng thiên địa này cũng là tại kịch liệt tương đối, cái này tạo nên năng lượng thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, mà chấn động kết quả, chính là sẽ dẫn phát thế gian rất nhiều cổ lao phong ấn xuất hiện buông lỏng, từ đó hiện lộ tại thế. ở trong đó, liên bao quát vô tướng thánh tông vị kia truyền kỳ tông chủ để lại tại thế thần quả tướng tính, lý lạc trong lòng chấn động mạnh, theo hắn biết, vị kia truyền kỳ tông chủ lưu lại tướng tính bên trong, chưa hiện lộ tại thế, còn có hai đạo song tướng, khô binh tướng, không vũ tướng, cái này hai đạo thần quả tướng tính chẳng lẽ cũng muốn hiển lộ thế gian sao? bất quá lần này áng thế giới hiển nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến, bọn chúng nhất định sẽ đến đây cướp đoạt, đồng thời quy nhất hội cũng sẽ xuất thủ, bởi như vậy trang diện tiên sẽ diễn biến trở thành chân chính thế giới cấp chi chiến. trận chiến này tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ thập đại thần châu vận mệnh. chút thời gian trước chúng ta cảm giác giữa thiên địa có năng lượng kịch liệt dung chuyện, nghi là vị tông chủ kia một đạo tướng tính hiện lộ. nghe đến lời này lý lạc cùng khương thanh nga sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hỏi là một đạo nào tưởng tính? liên quan tới vị tông chủ kia còn thừa hai đạo song tướng tin tức. Đang thánh tiền bối trước đây cũng tiết lộ cho khương thiên vương, nghĩ như vậy tất khương thiên vương hẳn là cũng cáo chi qua tây hoàng. tây hoàng có chút suy tư, nói: đạo tia tướng tính vẹn vẹn chỉ là hiện lộ một tia cực kỳ nhỏ mánh khoẹ, bất quá từ chúng ta sơ bộ thăm dò đến xem, hẳn là khô binh tướng. lý lạc trong lòng nhấc lên sóng lớn, hỏi lần nữa, cái tia khô vinh tướng hiện lộ vết tích là ở nơi nào? tây hoàng cười cười, cũng không dội dím, nói: kỳ thật chỗ kia đối với ngươi mà nói, có lẽ xem như quen thuộc, bởi vì ngươi đã từng cũng đi qua. nghe đến lời này, lý lạc lập tức mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt có linh quang từ trong đầu của nó hiện lên, lúc này không nhịn được chấn kinh ngạn nào, chẳng lẽ, chẳng lẽ là linh tướng đột thiên, vị tông chủ kia khô binh tướng, vậy mà ẩn tàng ở trong linh tướng đột tiên. Chương 1689, khô binh tướng Bết tích Trương 1689, khô binh tướng Bích tích linh tướng đột thiên, Tiên quen thuộc lóe qua bộ não làm cho Lý Lạc Thần sắc có chút chấn kinh cùng hoàng hốt, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái kia nhiều năm trước hắn từng trải qua luyện qua một tòa viễn cổ phúc địa, vậy mà lại tại thời khắc này, lấy như vậy rung động phương thức, lại lần nữa tỉnh lại trí nhớ của hắn. Tại tòa kia động thiên không gian bên trong, hắn thu được rất nhiều cơ duyên, hắn nhớ kỹ động thiên kia chỗ sâu rừng lư, bên trong có đảo rựa bảy biên. Cũng là ở nơi đó, hắn gặp vương thái hy tàn hồn. Chỉ bất qua khi đó, ngay cả phong hầu cảnh cũng không từng bước vào lý lạc, nhưng từ chưa nghĩ tới cái gọi là vô tướng lục tử, vậy mà lại là khủng bố như thế tồn tại. Dù sau khi đó, vương cảnh cường giả ở trong mắt lý lạc đã là xa không thể chạm, huống chi vương thái hy dạng này vô tướng lục tử, hay là siêu việt phổ thông thiên vương thần quả thiên vương, thật là nghe đều không có nghe qua. linh tướng động thiên bên trong, làm sao lại có dấu khô vinh tướng? Toa không gian kia bị thiên nguyên thần châu thế lực khắp nơi lục xoát vô số lần, đồng thời cũng làm cho vô số người đi vào lịch luyện qua. Mấy tức về sau, Lý Lạc khôi phục thanh tỉnh, có chút không hiểu hỏi. Hán từng tại bên trong lịch luyện qua, thể nội vạn tướng luân cũng không có bất kỳ cảm ứng. Các ngươi nhìn thấy linh tướng động thiên, chẳng qua là tòa bí cảnh kia vòng ngoài mà thôi. Chân chính linh tướng động thiên bị một tòa cường đại kỳ trận bao trùm, liền xem như thiên vương cường giả đều không thể nhìn trộm vách giác. Nếu như không phải bây giờ thiên địa ở vào kịch liệt chấn động đặc thù giai đoạn, vậy chân chính linh tướng động thiên vẫn như cũ sẽ không hiện lộ tại thế. Quan Minh Vương Tề Hoàng Giải thích nói. Ngay cả Thiên Vương đều không thể nhìn trộm. Nếu như là bình thường di tích, Lý Lạc sẽ còn cảm thấy cái này có chút vết lại, nhưng nếu như tòa kia linh tướng động thiên chỗ sâu thật ẩn giấu đi thần quả khô vinh tướng cái kia ngược lại là nói thông được. Dù sao, đây là tới từ vị kia truyền kỳ tông chủ thủ đoạn. Đối phương ngay cả Tuyến nguyện Trường Hà đều có thể lấy mê vụ bao trùm, ngăn cản hậu thế Thiên Vương, thậm chí thần quả Thiên Vương nhìn trộm, nghĩ như vậy muốn đem một tòa di tích triệt để che đậy, vậy cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Bây giờ tiên địa năng lượng chấn động, tòa kia kỳ trận chưa hoàn toàn như thế, Bất quá nó chỗ thả ra năng lượng dòng lũ đã đem nguyên bản linh tướng động thiên bão phủ, cho nên nơi đó đã bị cuồng bạo không gian loạn lưu tràn ngập, chỉ có các loại kỳ trận triệt để như thế, hết thảy bình ổn xuống tới, chỉ sợ trong đó khô vinh tướng mới có thể hiện lộ thế gian. Bây giờ, bất luận là chúng ta thần châu sẽ trả là quy nhất hội, hoặc là ám thế giới bên kia, đều tại vì thế mà chuẩn bị. Tề Hoàng nói đến chỗ này cũng là thở dài một hơi, nói vậy sẽ là thập đại thần châu ngàn năm đến nay đội hình kinh khủng nhất một lần định chiến tranh. Lý Lạc sắc mặt trầm ngưng, dĩ vãng thần quả tương tính, ám thế giới khó mà nhúng tay có thể lần này bọn chúng đã xâm nhập Thập Đại Thần Châu, cho nên thế tất sẽ đối với đạo này thần quả khô vinh tướng sinh ra ngấp ngé, đến lúc đó lại thêm quy nhất hội, trường tranh đấu này, sợ rằng sẽ đem quy nhất chi chiến đẩy lên một cái đỉnh phong giai đoạn. Nhìn ra được, đối với trận này đỉnh chi chiến, liền xem như Quang Minh Vương Tề Hoàng đều là cảm nhận được các lực. Kia cái gọi là Thập Nhiệt Ma Vương Từ Kỳ hình cho đến xem, rõ ràng cũng không phải là phổ thông tam quan định phong ma vương, mà là có thể cùng Tề Hoàng, chúc Âm Minh Vương loại cấp bậc này khiêu chiến quái vật tổ đại. Điểm này cũng không kỳ quái. Dù sao nhân tộc có thể có được lấy lấy vô song bát phẩm đi vào tam quan vương đặc thù con đường như vậy lấy dị loại quỷ dị như thế nào lại chế tạo không ra tương ứng tầng cấp nói cách khác cái kia thập nhiệt ma vương cơ hồ tương đương tại mười cái quang minh vương cho dù cũng không phải là tất cả thập nhiệt ma vương đều khủng bố như thế nhưng sợ cũng trên lệ không xa t thật là khủng khiếp nội tình khó trách ngay cả tề hoàng đang nói tới lần này khô vinh tướng chi tranh lúc đều hơi có sầu lo không biết cái kia khô vinh tướng đến tuổi cùng còn có bao lâu thời gian mới có thể chính thức hiển thế lý là hỏi trải qua chúng ta dò xét cùng tính ra chỉ sợ trừng một năm, linh tướng động thiên vùng không gian kia loạn lưu liền sẽ lắng lại, đồng thời khô vinh tướng cũng sẽ hiển thế. Tề Hoàng nói ra, Lý Lạc sắc mặt nghiêm trọng, nói cách khác, bọn hắn còn có một năm thời gian chuẩn bị. đến hắn loại tầm thứ này, dạng này chiến tranh nhất định là muốn tham dự. Dù sao mặc kệ cái này khô vinh tướng là rơi vào quy nhất hội hay là ám thế giới trong tay, đây đối với toàn bộ thập đại thần châu mà nói đều là một trận tai họa thật lớn. mà lại quy nhất hội đạo kia hư hư thực thực bị vạ đát chi ô nhiễm tịch tướng một khi thu hoạch được thần quả khô vinh tướng nói không chừng liền có thể đánh vỡ linh cứu phong ấn, chân chính hiện thế, mà một khi cái này quỷ dị tồn tại xuất hiện, nó chắc chắn đối với thân là Ngụy Thập phẩm Quang Minh tướng Khương Thanh Nga đạo thủ, cho nên Lý Lạc tuyệt không thể ngồi nhìn nó phá phong mà ra. Trận này hô vinh tướng tranh đoạt chiến, bọn hắn thế tất là muốn tham chiến xuất lực. Hai người các ngươi đều là vô song tiên tiêu, có một không hai tại thế, có được vô hạn tiềm lực, cho nên một năm này, cũng còn xin hai vị tận khả năng tăng lên thực lực, cho chúng ta Thập Đại Thần Châu tăng cường một phần nội tình cùng lực lượng. Quang Minh Vương Tề hoàng đối với hai người nói ra. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga một cái là vô song bát phẩm đỉnh phòng, một cái là vô song bát phẩm. người trước một khi dốc hết thủ đoạn, thậm chí đủ để ngăn chặn đồng dạng tam quan vương đình phòng, mà cái sau cũng có thể vượt cấp chống lại một tôn phổ thông tam quan vương. Chiến lược như vậy, cho dù là tại thần châu trong hội, đều xem như đỉnh tiêm cấp độ, không thể khinh thường. Quan Minh Vương lôn ngữ dừng một chút, nói tiếp, nếu là có cái gì địa phương cần, thần châu sẽ cũng sẽ tận lực cho tiện lợi. Lý Lạc nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng giơ ngón tay cái lên, nói ra, thần châu biết cái này là muốn giúp đỡ chúng ta sao? Tề Hoang người sáng lập hội ba khí à? thì thật ta chỗ này đích thật là có cần địa phương, ta cái này trung cửu phẩm một thổ tướng, là trong nội tâm của ta thống khổ. Nếu như thần châu sẽ bên kia có thể giúp đỡ ta hai mươi trên bình cửu phẩm linh thủy kỳ quang, ta có lẽ có thể có một ít nắm chắc, đem nó tiến hóa trí thượng cửu phẩm. Nếu là có thể thành, ta bằng vào năm đạo thượng cửu phẩm song tướng, chiến lực nhất định có thể tùy theo tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó ta có thể lặm xuống quân lệnh trạng, tại khô vinh tướng tranh đoạt chiến bên trong, nhận lấy một tôn thập nhiệt ma vương. Nghe lý là cái này trong lúc đó sụp sôi lên thanh âm, quang minh vương gương mà không nhịn được kéo ra, bất đắc dĩ nói. Ngươi coi ta chưa nói qua câu nói mới vừa rồi kia đi. 20 trên bình cự phẩm linh thủy kỳ quang. Tiểu tử này thật sự là dám mở miệng, cự phẩm linh thủy kỳ quang đã là giá trị liên thành, về phần thượng cự phẩm, càng là cả thế gian nhiều thấy, nó giá trị khó mà đánh giá. Thần châu trong hội ngược lại là có thượng cự phẩm linh thủy kỳ quang, nhưng hàng tổn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền cái này, còn bị các phương vương cảnh cường giả nhìn chằm chằm, thời khắc ngớ ngá. Dưới mắt Lý Lạc mới mở miệng chính là 20 bình, đơn giản để Quang Minh Vương Tề Hoàng đau cả đầu một vòng, chết không được lần này đến đây. Vương Huyền Cẩn lao ra hòa kia còn nhắc nhở hắn, nói Lý Lạc tiểu tử này tuổi tác không lớn, miệng sư tử cũng rất hung ác. Ấy, Tề Hoàng người sáng lập hội cách cục cái này nọ, đầu tư ta nhất định sẽ không lỗ, ta ăn bao nhiêu cơm, nhất định ra bao nhiêu lực, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lý Lạc nghe vậy, lập tức có chút bất mãn, nhưng vẫn như cũ còn tại cố gắng tranh thủ. Thượng Vũ phẩm Linh Thủy kỳ quang tạm thời thật không cách nào cho ngươi, bất quá ta lần này đến đây, đích thật là vì ngươi mang theo một phần Cơ Duên. Quang Minh Vương Tề Hoàng khoát tay áo, đồng thời tiếng nói nhất truyền. Cơ Duên, Cơ Duên gì? Lý Lạc lại là không ngừng lắm đến hắn bây giờ cấp độ coi như là bình thường cựu phẩm linh thủy kỳ quang đối với hắn đều đã không có lực hấp dẫn gì. bất quá hắn cũng cảm giác đi ra, tề hoàng lần này đến đây trừ cứu viện bên ngoài có lẽ cũng là bởi vì trong miệng hắn nói tới đạo này cơ duyên. quang minh vương cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, vạn long phản tổ huyết tế chương 1690 vạn long phản tổ huyết tế chương 1690 vạn long phản tổ huyết tế vạn long phản tổ huyết tế nghe cái tiêu từ quang minh vương tề hoàng trong miệng phun ra một câu lý lạc hơi ngẩn ra, sau đó như có điều suy nghĩ nói, long tộc cơ duyên. Từ danh tự kia liền có thể nghe được, trận cơ duyên này cùng long tộc có quan hệ, đây cũng là hơi nhấc lên một chút lý lạ hứng thú. Dù sao hắn cùng long tộc đích thật là có được cực thâm nguyên nguyên, trong cơ thể hắn chạy xuôi tiên long huyết mạch, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng coi là long rưỡi. Quan Minh Vương thể hoàng gật gật đầu, nói, cái gọi là vạn long phản tổ huyết tế chính là long tộc cổ xưa nhất cùng thịnh đại tế tự, lấy vạn long chi huyết khởi động tế tự, thân ở tế tự bên trong người, lấy vạn long chi huyết rèn luyện tự thân, có thể đem cường độ đục thân rèn luyện đến cực kỳ đáng sợ cấp độ, mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu là có thể dẫn tới long tổ chi hồn xuất hiện thì là có thể thu hoạch được một loại quả tặng. ký danh là Long Tổ Thánh Hồn ấn. Long Tổ Chi Hồn gia trì, có thể khiến thực lực bản thân ngắn ngủi tăng gọn, đặc biệt là cường độ nhục thân, thậm chí có thể miễn cưỡng chống đỡ một cái Thiên Vương chi lực, mà lại trọng yếu nhất chính là Long tộc Chi Hồn năng đủ tăng cường tự thân nội tình. Loại nội tình này sẽ tăng lên tương lai đột phá Thiên Vương cảnh sát suất. Mà đối với ngươi mà nói, nếu như muốn sung kích vô song cửu phẩm mà nói, Long tộc này Thánh Hồn ấn cũng có gia trị tăng thêm. Nghe được vật này lại có thể trợ hắn gia tăng đúc thành vô song cửu phẩm sát suất thành công, Lý Lạc hô hấp trong nháy mắt liền trở nên thu trọng hai điểm. Đồng thời nhìn về phía Tề Hoàng ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng, đối phương đưa tới cơ duyên này, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Cái này vạn long phản tổ huyết tế cho dù là tại Long tộc dài dặn dặc trong lịch sử, khởi động số lần cũng không nhiều, dù sao cái này cần tổn thất vạn long tinh huyết, cho nên chỉ có tại xuất hiện một chút có khả năng sẽ ảnh hưởng Long tộc tồn vong cực đoan tình huống dưới, bọn hắn mới có thể tiến hành. Lý Lạc khẽ gật đầu, còn có cái gì cực đoan tình huống, lại so với quy nhất chi chiến mở ra càng hung hiểm. Dù sao ám thế giới ăn mọn, cũng sẽ không quản ngươi là tinh thú hay là nhân tộc, những nơi đi qua, kết thể cho bụi. Hiển nhiên Long tộc cũng là trong mấy năm nay đã nhận ra nguy cơ vì tăng cường trong tộc nội tình, vừa rồi dự định khởi động trận này bạn Long phản tổ huyết tế. Chúng ta Thần Châu sẽ ở biết được về sau, cùng Long tộc từng có thứ lượng, còn muốn cầu được một chút huyết tế danh mạch, chúng ta không yêu cầu xa bởi kia cái gọi là Long tộc thánh hồn ấn nhưng nếu như có thể để cho chúng ta một chút đỉnh tiêm vương cảnh cường giả ở tại huyết tế bên trong rèn luyện thân thể, cũng có thể tăng cường bọn hắn một chút thực lực, từ đó tại cùng ám thế giới đối kháng bên trong nhiều một phần nội tình. Bất quá ngay từ đầu Long tộc liền từ tuyệt. Nói đến chỗ này, Tê Hoàng cũng là có chút bất đắc dĩ. Long tộc chính là tinh thú trong chủng tộc vương giả, tính cách nạm mạng, không tốt liên hệ. Về sau vẫn là chúng ta xin mời Khương Thiên Vương bọn hắn ra mặt, cùng Long tộc vài tôn Thiên Vương Tương lượng, đồng thời Thần Châu sẽ trả vì thế bỏ ra đại lượng đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, bồi thường cho Long tộc. Bọn hắn lúc này mới cho ba cái huyết tế danh lệnh. Bất quá bọn hắn cũng có được điều kiện, nhất định phải là có được cao phẩm Long tướng người mới có tư cách tham dự huyết tế, bằng không bọn hắn sẽ cho rằng huyết mạch bị làm bẩn. Lý Lạc ánh mắt lập tức lửa nóng, danh lệnh này cùng hắn Lưu Diên dù sao bàn về cao phẩm long tướng mà nói ai còn có thể so sánh hắn cái này thượng cựu phẩm thiên long tướng càng cao quý hơn chắc không được quang minh vương sẽ cho hắn đưa tới trận cơ duyên này điều kiện này đơn giản chính là vì hạn chế tạo riêng thật trùng hợp sao đến lý lạc không khỏi có chút hoài nghi cái này phía sau sẽ có hay không có bị tiêu đại thái tổ mâu trội thực hiện ảnh hưởng dù sao nàng là thiên long thiên vương tại trong long tộc địa vị nhất định thuộc về đứng đầu nhất tầng kia đón lý lạc ánh mắt quang minh vương cười cười nói danh người này ngươi thật sự là người chọn lựa thích hợp nhất mà lại ngươi trước đây xuất quan chém giết H Ma Vương, trọng thương Thánh phiên, bạch hạt hai tôn tam quan Ma Vương, cái này công tích liền xem như tại thần Châu hội chúng vương bên trong đều xem như loa mắt, cho nên danh nghịch này cho ngươi, thần Châu trong hội cũng không có người có thể nói cái gì. đa tạ Tề hoàng người sáng lập hội, Lý Lạc Trịnh trọng ân quyền, đây mặt cảm tạ, đối phương đưa tới cơ duyên không thể coi thường, điều này có thể để hắn tại Khô Vinh tướng chi tranh tiến đến trước, thực lực làm tiếp tăng lên, cho dù không cách nào tiến vào vô song cựu phẩm, nhưng tự thân sức chiến đấu lại có thể tăng thêm một bước, đến lúc đó lại đối mặt với Chu Cầm Minh vương loại tồn tại này, cũng liền có chính diện chống lại tư cách lúc này nguy nan thời khắc chúng ta chỉ có thể tận khả năng tăng lên mỗi một phần lực lượng mới có thể giữ vững vương thế giới này quang minh vương khẽ thở dài một tiếng vì nghĩ biện pháp ứng đối ám thế giới thập nhiệt ma vương hắn cơ hồ là bất hết óc tại tăng lên thập đại thần châu nội tình mà lý lạc cùng khương thanh Nga đều là có tiềm lực này hắn tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ lý lạc cũng không nhịn được có chút khấm vùng cái này quang minh vương đích thật là có được như khương thiên vương đồng dạng lãnh tụ khí chất tại học phủ liên minh chúng thiên vương trốn vào vương hầu chiến trường lúc hắn có thể đứng ra làm thủ hộ thần châu tận trách người như vậy luôn làm người tôn kính cái này cũng khó trách Quang Minh Vương ở trong Học Phủ Liên Minh có được hy vọng cực cao, thậm chí ngay cả Vương Huyền Cẩn Viện trưởng đều phục hắn. Mà lúc này Quang Minh Vương lại là nhìn về phía Khương Thanh Nga, ôn hòa cười nói, về phần Thần Nữ các hạng, nếu là Lý Lạc đi Long Động, ngươi tiếp xuống dự định như thế nào? Khương Thanh Nga có chút do dự, nàng nhưng thật ra là muốn đi theo Lý Lạc, nhưng nếu như hai người bọn họ đều rời đi Đông Bực Thần Châu, chỉ sợ cái này Đông Bực Minh cũng sẽ có một số người tâm động đặng. Đông Bực Minh ổn định, cũng đại biểu cho Đại Hạ ổn định, cuối cùng cũng đại biểu cho Lạc Lam Phủ ổn định. Ta liền lưu tại Đông Bực Minh chấn thủ đi, trong khoảng thời gian này. Ta cũng sẽ tận lực tăng thực lực lên, sớm ngày bước vào vô song bát phẩm đỉnh phong. Cuối cùng, Thương Thanh Nga vẫn còn có chút không thôi nói ra. Lý Lạc nắm nàng non mềm bàn tay, chấn an nói, "Thanh Nga tỷ, vất vả ngươi, ta sẽ mau chóng chạy về." Quang Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu, nói, quay lại ta sẽ từ Thần Châu trong hội, điều động một chút vương cảnh cường giả đến đây đông bực Thần Châu tọa chấn trợ giúp, làm dịu thần nữ các hạ áp lực. Mặt khác một chút phù hợp Quang Minh thuộc tính đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, ta cũng sẽ lấy người đưa tới, hy vọng có thể đối với thần nữ các hạ tu luyện có trợ giúp." Lý Lạc cảm thán một tiếng nói, "Tề Hoàng người sáng lập hội, ngươi trong lòng ta bị lực, đã vượt qua lão vương." Quang Minh Vương bật cười, "Lão vương, nói là vương huyền cần tên kia sao?" Lý lạc này, cũng là hoàn toàn chính xác thú vị. Quang Minh Vương lấy ra một viên lệnh bài màu vàng trên lệnh bài chạy xôi huyền diệu quang trạch, trong huyền quang, dường như có từng tòa bên Ngông Thần Châu như ẩn như hiện, hắn đem vật này đưa cho Lý lạc, "Ngươi bên này nếu là chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể tự hành nắm giữ viên này thần châu lệnh, tiến về Long tộc, hy vọng trận cơ duyên này có thể để ngươi thực lực có chỗ tăng lên, đến lúc đó, ta còn trông cậy vào ngươi thật giúp ta cản lại một tôn thập nhiệt ma vương đâu." Long tộc ở vào Huyền Linh Thần Châu bắt Giới, ta muốn lấy ngươi thực lực hôm nay, hẳn là cũng không cần cái gì hộ tống đi. Lý Lạc đội vàng tiếp nhận thần châu lệnh, trịnh trọng đáp ứng. Nhiệm vụ đều hoàn thành, Quang Minh Vương cũng không có ý định lưu thêm, dù sao Thần Châu sẽ bên kia còn có rất nhiều chuyện trọng yếu cần hắn đi chủ trì, thế là chính là có rời đi chi ý chỉ là trước khi rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Khương Thanh Nga, trong mắt có sáng rực lưu động, có chút chắp tay cười một tiếng. "Tĩnh Quang Minh, nhìn thế gian Quang Minh vẫn tổn." Hắn gật đầu hạ thấp người. Ma Hậu thân ảnh chính là hóa thành một vòng lưu quang, chóng rông tiêu tán. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liếc nhau. Trong lòng đã minh mạch, cái này quang minh vương có lẽ đích thật là đã cảm giác được vị thập phẩm quang minh tướng vết tích. Trương 1691, sau lưng của ngươi, đứng đấy ta trương 1691, sau lưng của ngươi, đứng đấy ta lý lạc tiến về huyền linh thần châu hiệu xuất so tưởng tượng còn muốn càng nhanh. Theo đông bực minh lần này phát động tiêu sát lấy được rõ ràng chiến quả, đông bực thần châu bên trên rất nhiều quỷ bực đều là nhận lấy kinh hãi, dị vãng không chút kiên kỵ xâm chiếm cũng bị ngăn chặn xuống tới, thậm chí bắt đầu co vào phòng tuyến, cùng đông bực minh hình thành co. Tại chưa từng có mới tam quan ma vương dáng lâm trước, ám thế giới tại đông vực thần châu bên này thế công, rõ ràng là muốn dừng lại. Đây không thể nghi ngờ là cho đông vực minh cơ hội thở dốc. Mà Lý Lạc cũng liền tại nửa tháng sau, trực tiếp khởi hành, tiến về Huyền Linh thần Châu. Bên không trên chân trời, có bên không cuồng phong quét sạch, chỉ gặp trong cuồng phong có một cái do tinh thuần bản bạc phong tướng bản nguyên biến thành màu xanh đại bằng chiến sĩ ma đậu, hai cánh vỗ một cái, chính là vượt qua trùng điệp sân hải. Thanh phong đại bằng bên trên, Lý Lạc đứng chắp tay, Ánh mắt có chút nặng nề nhìn qua phía dưới xẹt qua sơn xuyên đại địa, nơi đó đã từng có rất nhiều phồn thịnh vương triều quốc gia, nhưng hôm nay cũng đã đều hóa thành tĩnh mịch chi địa. Âm lanh ác niệm chi khí, bốn chỗ quanh quần một chỗ tàn phá bờ bãi. Cái này ngắn ngủi thời gian năm, sáu năm, thế gian này đều bị ám thế giới chơi đùa thùng trăm ngàn lỗ, không biết bao nhiêu sinh linh chết. Dạng này diệt thế thai kiếp, cũng không biết khi nào mới có thể nên đón kết thúc. Mà ở trong lý lạc lòng có chút nặng nề lúc, sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ cùng thâm thẳm hư khí, ánh mắt của hắn nhất chuyển, liền gặp được một đạo thon dài hiểu điệu bóng hình xinh đẹp đi tới đó là Si thiền đạo sư. Chỉ bất quá nàng lúc này ngược lại là không có mặc lấy Thánh Huyền Tinh Học Phủ đạo sư bảo, mà là đổi thành quần áo màu lam nhạt, phát họa lấy luyện chuyển đường quang. Trên gương mặt vẫn như cũ là thói quen bao trùm lấy sa mỏng, ẩn ẩn hiện ra thanh lệ động lòng người hình dáng. Lần này Lý Lạc tiến về Huyền Linh Thần Châu, Si thiền cũng là cùng đi mà đi. Nàng muốn về nhà thăm phụ mẫu, dù sao tính toán thời gian, nàng rời đi Si gia đã có thật nhiều năm. Si thiền đạo sư, băng vào chúng ta tốc độ đến Huyền Linh Thần Châu Đông Hải, hẳn là còn một tháng nữa thời gian. Lý Lạc nhìn qua Si Thiên, vừa cười vừa nói. Xì si thuyền nhẹ nhàng gật đầu, cắt nước trong hai con người có một tia tâm thần bất định, nàng năm đó bị bức phải thoát đi xì si ra, trốn xa đại hạ, chỉ lo lắng xì si ra đưa nàng tìm về, mà bây giờ đã cách nhiều năm, rốt cục muốn trở về, khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá nàng trung quy là muốn trở về, bây giờ thế gian dị loại tàn phá bừa bãi, nàng thời khắc lo lắng phụ mẫu, cũng chỉ, mấy năm này ở giữa, nàng cũng nghĩ biện pháp cùng xì si ra bên kia có liên hệ, lần này vội vã chạy về. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nghe nói si gia vị kia thực lực đạt tới song quan vương đỉnh phong lão tổ, trước đây tại cùng ám thế giới ma vương trong giao phong nhận trí mạng trọng thương, dưới mắt chỉ sợ đã là ngày giờ không nhiều. Mà vị lão tổ kia một khi trọng thương vẫn lạc, như vậy tiếp nhận vị trí hắn, sẽ là si lệ. Không sai, chính là cái kia đã từng trở thành vị hôn phu của nàng, đồng thời về sau ở trong tiên cảnh tháp bị lý lạc đánh bại si lệ. Si lệ năm đó ở tiên cảnh tháp lúc, đã là bắt phẩm phong hầu, bây giờ tại ngày này vẫn trong 5 năm càng làm mượn nhờ thiên địa vận thế cùng si gia tập trung tài nguyên điền vào nó nguyên bản bởi vì bí pháp tạo thành thiếu hụt thuận lợi đột phá đến nhất quan vương cảnh giới nghe nói si lệ bây giờ tại si gia như mặt trời ban trưa một khi láo tổ vẫn lạc như vậy vị trí tộc trưởng xác suất lớn sẽ rơi vào trên đầu nó mà si thiền rõ ràng si lệ có thủ tất báo tính cách một khi kỳ thành là tộc trưởng như vậy si gia phân gia cùng cha mẹ của nàng tất nhiên sẽ bị nó trả thù tình cảnh càng gian nan tất cả si thiền không cách nào tiếp tục chờ xuống dưới nàng muốn trở về mang đi phụ mẫu cùng một chút thân nhân miễn cho bọn hắn bị si lệ làm hại Mà si ra chuyện xảy ra trước đây si thiền đã kỹ càng đã nói với lý lạc, cho nên lý lạc lúc này có thể cảm giác được thời khắc này lộ ra thông dong tài trí đạo sư nội tâm lo lắng cùng tâm thần bất định. Lý lạc có chút trầm âm, cười nói, nghe si thiền đạo sư nói, các ngươi si ra có một loại đặc biệt bí pháp truyền thừa, nếu là đời trước tộc trưởng vẫn lạc, đời tiếp theo người tiếp nhận có thể lấy bí pháp tiếp nhận thứ nhất bộ phận truyền thừa. Si thiền gật đầu, thở dài, cái kia si lệ nếu như thu hoạch được lao tổ bộ phận này truyền thừa, sợ rằng sẽ sẽ bước vào nhất quan vương đỉnh phong. Lý lạc như có điều suy nghĩ, sau đó trầm trầm nói ra. Đạo sư lo lắng phụ mẫu cùng phân gia thân nhân, nhưng bọn hắn chưa hẳn sẽ nguyện ý cùng ngươi rời đi, mà lại cái này cũng cũng không thể từ trên căn bản giải quyết các ngươi si gia phân gia bị chủ gia nghiền ép bệnh. Si thiền trầm mặc, nàng biết Lý lạc nói đúng, phụ mẫu còn có rất nhiều trọng yếu thân nhân đều tại si gia, nàng muốn dẫn bọn hắn rời xa, bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý, cưỡng ép mà vì mà nói, liền sợ hoàn toàn ngược lại. Si thiền có chút mệt mỏi tham tham thở dài một hơi, cũng không biết như thế nào cho phải. Sau đó nàng ánh mắt vừa nhất, liền gặp được Lý lạc vẻ mặt tươi cười, một bộ ta có biện pháp, mau tới thỉnh giáo thần sắc, lúc này có chút mỉm cười sau đó nàng trong đôi mắt đẹp chạy sôi ấm áp ý cười ôn nhu hỏi còn xin lý lạc minh thủ dạy ta lý lạc cười nói đơn giản si thiền đạo sư ngươi đi tiếp thu người lao tổ kia truyền thừa ngươi bây giờ đã là cựu phẩm đỉnh hậu vừa vặn mượn nhờ phần cơ duyên này bước vào vương cảnh sau đó trở thành si gia tộc trưởng đến lúc đó không chỉ có thể che chở cha mẹ người thân còn có thể giải quyết si gia chủ gia phân gia ân đoán si thiền khẽ giật mình sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ta nào có tư cách trở thành si gia tộc trưởng ta tại si gia căn cơ nông cạn chủ gia cũng sẽ không cho phép phân gia người trở thành tộc trưởng thúy trì chủ gia phía sau có ngự thú linh điện bọn hắn ở trong đó mấy trăm năm kinh doanh nhân mạch thâm hậu ngự thú linh điện sẽ chỉ duy trì chủ gia không chế si ra. lý lạc nghe vậy không nhịn được cười cười lơ đang nói ngự thú linh điện bọn hắn rất lợi hại phải không si thiền đạo sư vừa định nói chẳng lẽ không lợi hại sao đây chính là huyền linh thần châu phía trên bá chủ một trong trong đó có thiên vương có rất nhiều vương cảnh cường giả nội tình cực kỳ khủng bố có thể lợi mới vừa muốn bật thốt lên lúc nàng lại bỗng nhiên kìm phản ứng si thuyền đạo sư xem ra ngươi thật giống như vẫn chưa hiểu ngươi bây giờ bối cảnh Lý Lạc cũng là vào lúc này mỉm cười mở miệng. Si gia chủ gia đứng phía sau ngự thú linh điện, mà sau lưng của ngươi, đứng đấy ta. Ta là ai? Vô Song bắt phẩm đỉnh phong, Đông Bực Minh Minh thủ, Lý Thiên Vương nhất mạch mạch thủ. Ta lạc Lam phủ một môn tứ vô Song, gia gia của ta cùng lão tổ đều là thiên vương, cái kia ngự thú linh điện nội tình còn có thể mạnh hơn ta. Nghe thanh niên trước mắt ôn hòa bên trong mang theo ý cười thanh âm, Si Thiển cũng là không nhịn được hoảng hốt một chút. Nguyên lai trong bất chi bất giác, cái kia năm đó trong học phủ tại thẩm kim tiêu nhầm vào dưới, có chút không đường, có thể đi thiếu niên đã phát triển đến một bước này hắn đã là thế gian cự phép cường giả, bất luận là hắn tự thân lực lượng hay là sau lưng bối cảnh, đều đủ để khinh thường thế gian rất nhiều thiên vương cấp thế lực. cái kia từng tại trong mắt nàng như là quái vật khổng lồ ngự thú linh điện, cũng có chút không sánh bằng hắn. một sát na này, si tiền sinh ra một loại đại mộng mới tỉnh cảm giác, người như vậy, ban đầu là nàng dạy dỗ. nhìn qua ngơ ngác si tiền đạo sư, lý lạc cười cười, nói, lần này tiến về si gia, đạo sư cứ việc đi tranh đoạt tộc trưởng kia vị trí, còn lại vấn đề liền giao cho ta xử lý. si tiền lẩm bẩm nói, thế nhưng là. Xi si lệ bất luận là tư lịch hay là thực lực, đều do so ta càng thích hợp vị trí tộc trưởng. Ta nếu là mạnh tranh, sợ sẽ dẫn tới rất nhiều phản đối cùng tranh luận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ đi cạnh tranh Xi si ra vị trí tộc trưởng, cho nên Lý Lạc kiến nghị này khiến cho nàng hiện tại cũng còn đầu óc ông ông. Lý Lạc đứng chắc tay, ánh mắt trông về phía xa, có cười nhạt tâm thanh nhận chứa bạc khí, theo cơn gió truyền vào Xi si thuyền trong thai làm cho trong nội tâm nàng hơi rung. Xi si thuyền đạo sư, ta không phải đi cùng người dạng đạo lý, ta hiện đại, ưa thích giảng nằm đấm. Bất luận là Xi si ra chủ gia hay là ngự thú linh điện, bọn hắn không vùng vậy liên đánh tới phủ chương 1692 đông hải giới si gia chương 1692 đông hải giới si gia huyền linh thần châu bên ngông ngông ngẩn sự bao la trình độ xa không phải đông được thần châu có thể so sánh mà huyền linh thần châu cùng với những cái khác nội thần châu cũng có chỗ khác biệt bởi vì tòa này thần châu bên trên tụ tập thế gian vượt qua một nửa tinh thú chủng tộc trong đó không thiếu long tộc phượng tộc rất nhiều đỉnh tiêm chủng tộc tại tòa này thần châu bên trên nhân tộc thế lực cố nhiên không thể khinh thường, nhưng thật muốn nước lượng đứng lên hay là lấy tinh thu giới nội tình càng hùng hậu hơn nếu như hai cái này chi lực cộng lại như vậy huyền linh thần châu thực lực tổng hợp sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng thậm chí ngay cả thiên nguyên thần châu đều là có chỗ không kín mà si gia chính là ở vào huyền linh thần châu đông hải giới vị trí này thuộc về ngự thú linh điện quản hạ cương vực mà bởi vậy hướng bắc liền sẽ tiến vào thú giới linh vực tại cái kia bên mông hải vực, thập vạn đại sơn trải rộng trên đại địa có rất nhiều tình thú chủ động trong đó tự nhiên cũng liền bao gồm lý lạc đích đến của chuyến này long tộc cho nên hắn mang si thuyền về nhà ngược lại là vừa thuận tiện đường khi lý lạc tiến vào huyền linh thần châu đồng thời đến đông hải giới lúc vừa vào một tháng. Cái này Huyền Linh Thần Châu thực lực quả thật hùng hậu, vậy mà ra đợi bốn tòa đỉnh tiêm liên minh. Trên chân trời, màu xanh phong bằng cứa gió mà đi, Lý Lạc mắt thấy vùng tiên địa này, nơi này năng lượng tiên địa càng nồng hậu dày đặc, mà lại trong đó tản ra một loại mênh mông cảm giác, phản phất là hồng hoang thời khắc đã là như thế. Tiến vào Huyền Linh Thần Châu, hắn tự nhiên cũng là nghe ngóng rất nhiều tình báo. Theo quy nhất chi chiến mở ra, ám thế giới chủ yếu phe tấn công hướng, chính là bốn tòa nội thần châu, cho nên nơi này gánh chịu viễn siêu ngoại thần châu áp lực, cơ hội phần lớn tam quan ma bường, đều bị kéo tại nội thần châu trên chiến trường mà tại Lý Lạc thu hoạch đến trong tình báo, vì ứng đối ám thế giới an ổn, Huyền Linh Thần Châu các phương tiên vương cấp thế lực hình thành liên hợp, hợp tung thành 4 tòa đỉnh tiêm liên minh. Cái này mỗi một tòa liên minh thực lực tổng hợp, đều muốn so hấp thu đông vực Thần Châu gần 7, 8 phần lực lượng đông vực Minh cảnh mừng hậu. Tỷ như tại cái này đông giới, vừa ra đời một cái lấy ngự thú linh điện làm chủ đạo ngự thú minh trong đó bao quát rất nhiều thế lực đỉnh tiêm, cường giả, chỉ là vương cảnh cường giả số lượng, liền có bài chuẩn bị. Mà cái này hơn 10 vị vương giả bên trong, lại có 3 vị tam quân vương. Ngự thú minh minh thủ, là ngự thú linh điện đại điện chủ, Lâm Miểu đồng thời hắn cũng là ba vị này tam quan vương một trong. Lâm Miểu, Lý Lạc trong miệng lẩm bẩm cái tên này, hắn nghe Lý Thiên Vương Nhất Mạch Mạch Thủ bọn họ nói qua, cái này Ngự thú linh điện cùng bọn hắn cũng coi là có chút mối hận cũ, loại này mối hận cũ là nguồn gốc từ Song phương riêng phần mình lao tổ đã từng giới hà vực đại biến lúc, cái này Ngự thú linh điện đại điện chủ Lâm Miểu còn được mời đi đến Tần Thiên Vương Nhất Mạch, tòa trấn kiểm chế bọn hắn Lý Thiên Vương Nhất Mạch Mạch Khắc Thủ, cái này cũng khiến cho Lý Kinh chậm tại giới hà bực bị hiểu lúc, mà Khắc Mạch Thủ chưa từng phát giác, cho nên tính toán ra, cái này Lâm Miểu cùng hắn Lý Lạc ở giữa cũng coi là có một phần nhân quả. Lý Lạc, Xi si Gia tổng bộ là tại Đông Hải Xi si Thành, từ đây trước nghe được tin tốt nhìn, bọn hắn đã rộng mời thế lực khắp nơi, nghĩ đến đây là đang chuẩn bị tiến hành tông tộc đại hội. Xi si thiền vào lúc này mở miệng nói ra, tông tộc trên đại hội, Xi si Gia vị lao tổ kia liền sẽ tiến hành chuyển thừa, mà trải qua những này nghi thức về sau, Xi si Lệ cũng sẽ tại thế lực khắp nơi chứng kiến lên dưới, trở thành danh chính ngôn thuận Xi si Gia tộc trưởng. Lý Lạc gật gật đầu, nói, không đợi chờ bọn hắn người gọi đủ, đến lúc đó vừa vẫn trước mặt mọi người đem vấn đề đều giải quyết rõ ràng, miễn cho họ về sau còn phải đi một chuyến nữa. Si Thiền thon dài lông mi chớp chớp, Lý Lạc cái này rõ ràng không có ý định âm thầm đến giải quyết chuyện này, mà là muốn lấy nhất là ngang ngược phương thức. Ngay trước Đông Hải giới thế lực khắp nơi mặt, đưa nàng cứng rắn đẩy lên Si gia tộc trưởng vị trí. Si Thiền minh bạch, Lý Lạc đây là muốn vì nàng lập uy, dù sao nàng căn cơ nông cạn, cũng không có mặt khác duy trì. đã như vậy, vậy hắn liền muốn đem hết thể không phục đều đè xuống. dạng này phong cách hành sự, quả nhiên là ngang ngược mà bá đạo. trong lúc nhất thời, Si Thiền đột nhiên có chút mỉm cười. cười cái gì? Lý Lạc không hiểu hỏi. Si Thuyền mỉm cười, nói, chỉ là nhớ tới trước kia tại học phủ lúc. Ngươi có thể thích nhất giấu tài, thiện trí giúp người. Trước đây sau tướng phản, là thật quá rõ ràng. Khi đó lạc lam phủ đều nhanh giữ không được, ta chỉ có thể cùng thanh nga tỷ sống nương tựa lẫn nhau, lấy ở đâu ngang ngược tư cách phép đối. Lý lạc nhún đúng bay lẽ thẳng khí hùng nói, không có lực lượng thời điểm, đương nhiên muốn giấu tài, nhưng bây giờ, giờ đến tiên những đối đầu kia ở trước mặt cả nén lớn giận Đã từng giấu tài là vì cái gì? Không phải là vì chân chính trước mặt người khác hiển thánh, lược áp quần hùng giờ khắc này sao? đối với cái này đã từng học sinh của mình, bây giờ chỗ rửa của mình một phen rào biện, Si Thuyền còn có thể nói cái gì, đương nhiên là cười khanh khách gật đầu phụ hoa. dù sao nàng cũng minh mạch, hiện tại Lý Lạc đích thật là có phần này tư cách phép đối, hắn mặc dù chỉ là một thân một mình mà đến, nhưng sau lưng nó đại biểu lực lượng, tin tưởng Huyền Linh Thần Châu lên bất luận cái gì một cái đỉnh tiêm liên minh, đều sẽ có mang mười phần kiên kỵ. mấy ngày về sau, Si thành, toàn bộ thành thị răng đèn kết hoa, một bức xôi chào thị cảnh. tại cái này Đông Hải giới, Si gia có được kéo dài nội tỉnh, thế lực khắp nơi đều đối với nó có mang vẻ kính sợ đặc biệt là thế hệ này tộc trưởng, càng là đứng hàng song quan vương chi cảnh, đặt xuống uy danh hiển hách. Nhưng cũng tiếc chính là, cho dù là vị này vì phong lẫm lâm tộc trưởng, bây giờ cũng nên đón kết thúc thời khắc. Tại trải qua hôm nay tông tộc đại hội về sau, vị lao tộc trưởng này liền sẽ trở thành quá khứ thức. Chỉ là hơi có chút tiếc nuối là, tiếp nhận nó vị trí xí si lệ, tại nửa năm trước mới khó khăn lắm đột phá đến nhất quan vương, cho nên tương lai một đoạn thời gian, si gia uy thế tất nhiên sẽ xuất hiện suy giảm. Si thành vị trí trung ương có to lớn từ đường đứng vững, từ đường bên ngoài là khói xanh lượn lờ quảng trường lúc này quảng trường bốn phía sớm đã tiếng người huyên áo, khách quý chật nhà. thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là đến đây cổ động, cái kia sôi trào chi cảnh đủ để hiện lộ rõ ràng ra Đông Hải Si gia huy danh. trong quảng trường có thật nhiều ánh mắt tại nhìn về phía từ đường trước bậc thang trên chỗ ngồi, tại cái kia trên cao vị ngồi ngay thẳng một lão giả, lão giả trên khuôn mặt lượn lờ lấy tử khí nồng đậm. lúc này chính từ từ nhắm hai mắt mắt, nếu không phải nó quanh thân khi thì có khủng bố mà hỗn loạn tướng lực ba động hiện hiện cho dù ai cũng sẽ cảm thấy đây là một bộ thi thể lạnh băng. các phương thủ lĩnh đều là mắt lộ cảm thán, lão giả này chính là Si gia tộc trưởng. Si Văn Võ, hắn đã từng là uy chấn cái này Đông Hải giới cường giả đỉnh cao, nhưng hôm nay, nó sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt. Này tấm cường giả mặt lộ chi cảnh, cũng làm cho người cảm thấy có chút sụt xỉn. Mà lúc này, trên quảng trường có huyên náo tiếng vang lên, chỉ gặp có một đạo khí thế bất phàm nam tử dọc theo từ đường sân khấu dài mà lên, trung quanh thật nhiều chúc mừng tiếng vang lên. Tên nam tử kia, tản ra bảng bạc dâm chào sinh cơ, cùng tụ tịch bên trên tử khí lượn lờ si văn võ hoàn toàn khác biệt. Người này chính là Si Lệ. Thông qua hôm nay nghi thức về sau, hắn liền sẽ chính thức tiếp nhận Si Văn Võ, trở thành Si gia tân tộc trưởng lúc này si lệ hang hái đến cực hạn hắn ngay bên thái rất nhiều kính sợ chúc mừng khoẹ miệng dáng tươi cười càng lúc càng nồng nặng, những năm này chịu khổ rốt cục nên đón thịnh đại nhất kết quả hắn ngẩng đầu nhìn thủ tịch bên trên đầy người tử khí si văn võ trong mắt hiện hiện bi thương chi sắc có thể cái kia bi thương phía dưới lại lưu động có chút không che giấu được cuồng hỉ cùng kích động cái này để ép hắn rất nhiều năm lão giả, rốt cục phải chết chờ hắn vừa chết hắn si lệ chính là si ra chân chính chúa tể giả mà tại si lệ nhìn soi moi cái kia đóng chặt hai mắt si văn võ đột nhiên từ từ mở mắt cùng người trước ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ Si lệ tranh thủ thời gian có chút mắt đuôi xuống, tiến lên buồn bã nói, lao tổ. Si Văn võ khuôn mặt già nua không có cái gì còn sóng, hắn nhìn qua Si lệ, lấy hắn cay độc nhắn lực, như thế nào lại không phát hiện được Si lệ đấy mắt ẩn tàng cuồn hỉ cùng dạ tâm. Đối phương ước gì hắn tranh thủ thời gian chết mất. Nếu như không phải còn có phần truyền thừa kia nghi thức chưa từng thể diện tiến hành, Si Văn võ thậm chí cũng hoài nghi, cái này đã từng cực kỳ cung thuận hậu gối, sợ rằng sẽ tự mình bóp gãy cổ của hắn, đem hắn gọn gàng mà linh hoạt đưa tiễn, sau đó trực tiếp dùng thi thể của hắn đi tiến hành nghi thức. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đầu này ác hổ vẫn là hắn phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra được. a lệ, ngự thú linh điện không thể đi quá gần, bọn hắn làm việc quá bá đạo, nếu là không bảo trì khoảng cách nhất định, ta si gia tương lai thế tất sẽ bị nó chiếm đoạt. si văn võ thanh âm khàn giọng, chậm rãi mở miệng. tuy nói đối với si lệ tâm tính cảm thấy trái tim băng giá, nhưng đối phương chúng ta là si gia tương lai tộc trưởng, vì si gia kéo dài, hắn chỉ có thể cho nhắc nhở. chỉ là si lệ lại là từ chối cho ý kiến, nói, tộc trưởng, ngự thú linh điện không phải chúng ta si gia có thể so sánh, ngài dị vãng loại kia vài bên cạnh dựa vào lạ là cách làm, cho dù tạm thời thu được một chút lợi ích nhưng cuối cùng lại sẽ chỉ rước lấy càng lớn tai họa. Si Văn Vô nghe vậy, trầm mặc mấy tức, nói: cho nên cái kia một tôn tập sát ta tam quan ma buông, là bị người cố ý buông tha tới sao? Si lệ mỉm cười, lại là chưa từng trả lời, mà là xoay người, tràn đầy lệ khí ánh mắt đảo qua quảng trường, cuối cùng dừng lại tại quảng trường lệ góc một góc chỗ, nơi đó thật nhiều đồng dạng người mặc Si gia áo bào thân ảnh, chỉ bất quá những người kia đầy người đều là hèn mọn khí tức, đó là phân gia người. Si lệ khẽ miệng có tàn nhẫn nhe răng cười hiển hiện, quay đầu đối với một bên người hầu phân phó nói đêm nay tìm mấy cái tuổi trẻ phân gia nữ tử tới, tốt như vậy thời gian, ta phải hảo hảo tiết tiết lửa. người hầu lập tức đáp ứng. sau đó Xi si lệ sửa sang lại một chút quần áo, nhẹ nhàng nâng tay, lập tức có một đạo rộng lớn tiếng chuông đột nhiên tại trên quảng trường vang lên, Xi si gia tông tộc đại hội chính thức bắt đầu. tại cái tia dưới bạn chúng chú mủ, Xi si lệ trải qua một loạt phức tạp quá trình, cuối cùng đứng ở giữa quảng trường, lượn lờ lấy khói xanh to lớn tộc đỉnh trước, tay hắn cầm một cây hương lớn, liền muốn đem nó cắm vào trong đỉnh, chuẩn để đi đến tiếp nhận tộc trưởng nghi thức. nhưng mà cũng chính là tại hắn cười tủm tỉm tiến lên một bước lúc sôi chào quảng trường trên không, đột nhiên có năng lượng ánh minh thanh âm vang vọng. Bây sau một khắc, tại cái tia vô số đạo trong ánh mắt khiếp sợ, có ánh sáng năng lượng cầu đồng phá không mà tới, trực tiếp là vượt lên trước một bước, dẫn đầu rơi vào cái tia to lớn trung đỉnh bên trên, nương theo lấy âm thanh lớn vang vọng, trung đỉnh trực tiếp là bị anh thành đẩy trời mạnh mỡ. Si lệ trên mặt dáng tươi cười một chút xíu ngưng kết, trong mắt bước lên ngang ngược, hung ác, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Ai dám hỏng chuyện tốt của ta? ẩn chứa cùng bố sát cơ sâm nhiên âm thanh, từ si lệ trong miệng bột phát mà lên trên quảng trường, thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là lộ ra vẻ tinh nghi, bọn hắn nhìn qua cái kia phá toái trung đỉnh chỗ, theo nơi đó năng lượng tiêu tán, dường như có thân ảnh thời gian dần trôi qua hiển lộ tại mọi người trong tầm mắt. Đó là một tên thân hình nhỏ điệu thon dài nữ tử, si lệ hung lệ trong ánh mắt phản chiếu lấy nữ tử kia thân ảnh, tuy nói đối phương mặt màng xa mỏng, nhưng hắn vẫn như cũng đem đối phương nhận ra. Lúc này diện mục đột nhiên dữ tợn, điềm nhiên nói, Si Điền, lại là ngươi cái này tiện. Hắn sau cùng tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy, tại Si Điền bên cạnh, Thanh Phong tụ đến, cuối cùng biến thành một tên thân thể thẳng tắp như tùng diện mục tuấn lãng thanh niên. Thanh niên kia sắc mặt bình thản, hai mắt như ưu đàm đồng dạng, nhìn chăm chú lên hắn, sau đó hắn chỉ nghe thấy đối phương mở miệng, tiếng hở thanh âm ở trên quảng trường vang lên. Ngươi làm tộc trưởng chuyện này, ta phản đối. Chương 1693, ta phản đối chương 1693, ta phản đối ngươi làm tộc trưởng chuyện này, ta phản đối. Hướng hở thanh âm, tại tông này từ trên quảng trường quân quận, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động bầu không khí, trong nháy mắt liền trở nên tĩnh mịch xuống tới, các phương xem lễ thế lực lãnh tụ đều có chút khó có thể tin mở to hai mắt nhìn bọn hắn không thể tin được, lại có người dám ở trường hợp này nói loại lời này. Ai phách lối như vậy? Đây chính là Si gia tộc trưởng tiếp nhận nghi thức. Tuy nói bây giờ Si Văn Võ sắp chết, Si Gia Vi thế có chỗ yếu bớt, nhưng Si lệ Vị này tân nhiệm gia chủ, lại là rất được ngự thú linh điện tín nhiệm. Điểm này, từ đây lần trên đại hội, ngự thú linh điện còn phái tới một vị vương cảnh điện chủ xem lễ cũng đủ để nhìn ra. Mà có ngự thú linh điện toàn này, liền linh thần châu bá chủ một trong quái vật khổng lồ duy trì, coi như Si Văn Võ vẫn là chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian bên trong, cũng không có người dám sợ Si Gia Dâu hùm. Cho nên. Khi bọn hắn tại nhìn thấy có người ở thời điểm này hiện thân, không chỉ có phá hủy si lệ tiếp nhận nghi thức, thậm chí còn trước mặt mọi người vung ra một câu ta phản đối lúc, đều là cảm thấy cực kỳ hoang đường. "Ngươi phản đối? Ngươi là ngại mộ tổ bày quá chỉnh ngay ngắn sao?" Mà lúc này, tại tĩnh mịch quảng trường một góc chỗ, Đông đảo si ra phân ra người, cũng là thân sắc chấn kinh. Bất quá đang khiếp sợ trong đám người, tại cầm đầu vị trí, mấy người lại là có chút kinh nghi. Đó là một tên lão giả tóc hoa râm, lão nhân cầm trong tay thiết quải, thân hình cong xuống, trên khuôn mặt dàn mua hiện đầy gió xương chi sắt, hắn tên là Tị si Tung, chính là phân gia gia chủ. Lúc này, cái này si tung quay đầu, đối với sau lưng một tên nam tử trung niên tay cột cùng mỹ phụ kinh nghi mà nói, "A bần, cái kia si lệ lúc trước chỗ kêu danh tự, là cái gì?" Nam tử trung niên tay cột chần chờ một chút, mở môi rảnh rợn, nói, "Cha, hắn giống như kêu là, là Thiên nhi." Một bên mỹ phụ lại là đột nhiên nước mắt rơi như mưa, nàng kích động nhìn qua trên quảng trường đạo kia duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp, run giọng nói, "Đó là Thiên nhi." Nàng trở về. Nàng lời này vừa nói ra, lập tức tại mảnh này phân ra người đưa tới to lớn báo động, bất quá rất nhiều người cũng chưa kinh hỉ ngược lại là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân lạnh bước. Là Si Điền, nàng vậy mà thật dám trở về. Nàng trở về thì trở về, làm sao dám đi phá hư Si Lệ tiếp nhận nghi thức, lấy Si Lệ tính cách kia, sau đó chẳng phải là muốn đối với chúng ta phân ra gấp trăm lần trả thù. Song song, ta phân ra xong. Ai, gia chủ, mặc dù Si Điền là của ngài cháu gái, nhưng cũng không thể như vậy dung túng à? Năm đó nàng chạy thoát cùng Si Lệ hôn sự, làm hại chúng ta phân gia bị hắn một mực chèn ép. Bây giờ ra lại chuyện như vậy, chúng ta phân gia còn thế nào sống? Đúng vậy à? Liên tiếp tuyệt vọng tiếng kêu rên tại phân gia trong đám người băng lên, tất cả mọi người toàn thân run rẩy, đầy mặt sợ hãi. Phân gia bị chủ gia nghiền ép nhiều năm như vậy, sớm đã tạo thành sâu tận xương tùy e ngại, lại thêm si lệ phong cách hành sự ngoan độc ngang ngược, dẫn đến phân gia người đối với nó đều có lấy cực mạnh bóng ma tâm lý. Cho nên trong lúc nhất thời, phân gia đám người bởi vì sợ hãi, đều là có chút tao loạn. Tất cả cất miệng, cầm trong tay thiết ngoại si tung sắc mặt tái xanh, quát khẽ một tiếng, đem tất cả rối loạn âm thanh đều áp chế xuống, làm phân gia gia chủ, hắn có không tầm tưởng hy vọng bất quá tuy nói cưỡng ép đệ xuống đám người sợ hãi nhưng si tung trên khuôn mặt kia giản mua chi ý cũng rõ ràng trở nên càng dày đặc một phần hiện nhiên liền xem như hắn cũng bị si thiền ở thời điểm này ra sân khiến cho có chút không biết làm sao hắn hiểu được việc này qua đi hắn cái này phân ra vị trí gia chủ sợ là cũng muốn ngồi không vững thậm chí si lệ sau đó một khi trả thù liền xem như hắn lao cốt đầu này cũng khó có thể đứng vững cha đây hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta nếu là cái kia si lệ đằng sau muốn trả thù ta liền tự sát tại nó trước mặt cầu hắn bung tha ta phân ra nam tử trung niên tay cụt mặt lộ đáng trách thấp giọng nói. Si tung giàn mua thân thể run rẩy một chút, hắn liền si bân như thế một đứa con trai, từ nhỏ yêu thương, cho nên năm đó ở biết được vợ chồng bọn họ cố ý đem Si thiền đưa tiễn về sau cũng chưa từng trách tội, chỉ làm một mình tiếp nhận rất nhiều năm đến từ Si lệ lừa dợn. Cuối cùng hắn nặng nghề thở dài một hơi, có lẽ đây chính là mệnh đi. Thiên nhi xưa nay lý trí, nàng bây giờ sẽ trở về, hẳn là có chỗ cậy vào, nàng sẽ không cho mọi người mang đến tai họa. Mà Si mẹ thì là sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói ra. Si tung cười khổ một tiếng, nói. Bây giờ Si Lệ rất được Ngự thú Linh điện tín nhiệm, mà Ngự thú Linh điện gây dựng Ngự thú Minh bất luận thực lực hay là nội tình, đều đạt đến sáng tạo đến nay cường thịnh nhất thời khắc. Thiên Nhi cậy và mạnh hơn, còn có thể còn mạnh hơn Ngự thú Minh sao? Si vân vợ chồng không phản bắt được, bọn hắn phân ra thực lực mạnh nhất chính là Si Tung, thế nhưng bất quá chỉ là tiềm lực hao hết cửu phẩm đỉnh hậu. Cái này ở trong mắt Ngự thú Minh, thật sự cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Người thanh niên kia, có lẽ chính là hắn cậy bảo, mặc dù không biết hắn có gì thực lực bối cảnh, nhưng hắn nói lời quá phết lối, lúc này triệt để chọc giận Si Lệ. Si tung ánh mắt nhìn về phía Si thiền bên cạnh Lý Lạc, nói ra. A, vừa dứt lời, Si tung đột nhiên kheo lên một tiếng, bởi vì hắn phát giác được một chút không thích hợp. Theo tên thanh niên này xuất hiện, nguyên bản diện mục giữ tợn, hung lệ si lệ, lại sắc mặt xuất hiện dị biến, trong mắt nổi giận vào lúc này ngưng kết, hắn không chỉ có không, có như là đám người suy nghĩ đồng dạng bạo khởi xuất thủ, ngược lại là bước chân đột nhiên bị kinh sợ thối lui mười mấy bước. Bộ dáng kia, phản phất là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Mà ngay sau đó, đám người nghe thấy được từ Si lệ trong miệng chuyển ra hãi nhiên tiếng kinh hô. Ngươi, Lý Lạng. Lý Lạng. Đó là ai? Phương nào thế lực? Thế lực khắp nơi lãnh tụ đều là mắt lộ mở mịt, hiện nhiên đối với danh tự này cực kỳ lạ lắm. Mà tại cái kia vô số trong ánh mắt kinh nghi, Lý Lạc thì là có chút kinh ngạc nhìn Si Lệ một chút, hiện nhiên, đối phương cũng không phải bởi vì đã từng ở trong Thiên Kính Tháp bị thua đối với hắn có mang sợ hãi, dù sao Si Lệ hiện tại cũng là nhất quăn vương, Viễn Siêu đã từng, cho nên có thể làm cho nó như vậy sợ hãi nguyên nhân, nhất định là Si Lệ biết được hắn thực lực hôm nay cùng thân phận. Dù sao, theo lần này xuất quan đến nay, Lý Lạc cái kia hung hãn chỉ trích hẳn là đủ để cho đến các đại thần châu bên trong một chút thế lực đỉnh tiêm biết được, mà si gia mặc dù không đạt được cấp độ này, nhưng có lẽ bởi vì ngự thú linh điện quan hệ, có châu nghe nói, phân gia bên này, si tung, si bân vợ chồng đều là mặt lộ kinh dị, cái kia cùng thiền nhi đồng thời hiện thân, nhưng lại lộ ra đặc biệt tuổi trẻ thanh niên, tựa hồ là có chút không tầm thường, thậm chí ngay cả hung lệ như si lệ như vậy tính cách, đều bị nó kinh sợ thối lui. tại tất cả mọi người là mặt lộ kinh nghi thời điểm, trên quảng trường, cái kia si lệ bên cạnh, đột nhiên có một bóng người thoáng hiện mà ra, đó là một tên người mặc đỏ tí máu bảo. Diện mục lăng lệ nam tử trung niên, ở tại trên thân có cảm giác áp bách mạnh mẽ tràn ngập ra. Là ngự thú linh điện chu trạch điện chủ, đây chính là một tôn song quan vương. Vị đại nhân vật này hiện thân, xem ra cuộc ngáo kịch này phải kết thúc. Thế lực khắp nơi âm thầm xì xào bàn tán, vị này chu trạch điện chủ phụng ngự thú linh điện đại điện chủ lâm biểu chi mệnh đến đây di si ra xem lễ, xem như ở đây địa vị cao nhất người, sự xuất hiện của hắn liền đại biểu cho ngự thú linh điện hạ tràng. Làm viên linh thần châu bá chủ một trong, không ai dám xúc phạm kỳ uy. Mà tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, sau một khắc bọn hắn lại là kinh ngạc nhìn thấy vị tia xưa nay lấy cường thế lấy xương chu chạy điện chủ lại là mặt lộ ngương trọng chủ động đối với tên thanh niên kia chắp tay thăm hỏi đồng thời có âm thanh vang dội tới nguyên lai là đông bực minh minh thủ lý thiên vương nhất mạch mạch thủ thập tướng vương lý lạc các hạ ở trước mặt quý khách xa đến có chỗ tiếp đón không được chú đáo còn xin các hạ trở trách một màn này nhất thời làm đến trên quảng trường thế lực khắp nơi lãnh tụ đều là mặt lộ rung động mà cái tia si ra phân ra chỗ nguyên bản bạo động đám người cũng là như, như pho tượng yên lặng lại si tung si bân vợ chồng càng là không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hô hấp dần dần thô trọng. Cái mới nhìn qua này cực kỳ tuổi trẻ thanh niên, vậy mà có thể làm cho ngự thú linh điện vị này cường thế chu trạch địa chủ, đều chủ động con người đó lấy. Đây là, bao lớn mặt. Trương 1694, Mánh Long Quá Giang Trương 1694, Mánh Long Quá Giang Đông Bực Minh Minh Thủ. Lý Thiên Vương nhất mạch mạch thủ. Thập tướng vương, Lý Lạc. Từ đường trên quảng trường yên tĩnh kéo dài mười mấy hơi thở. Sau đó chính là có áp chế không nổi vô số tiếng bàn luận xôn xao bùng phát mà ra, Tường đạo kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía giữa sân tên kia thân thể thẳng tắp như tùng, tự có một phen khiếp người khí độ thanh niên tuấn dật. Tại trải qua ngắn ngủi giao lưu về sau, có quan hệ với Lý Lạc Tình báo, cũng rất nhanh bị một chút thế lực lẫm tụ chô nhớ lại. Chẳng lẽ là Đông đột thần châu cái kia đông đột mình? Thập tướng Vương Lý Lạc, ta nghe qua tình báo của hắn, hắn nhưng là vô song bát phẩm định phòng, người mang mười đạo tương tính cùng loạn tướng chủng, chính là chân chính đỉnh cao nhất vô song tiên điêu, trước đây hắn xuất quan lúc, lấy sức một mình đối kháng 3 tôn tam quan ma bường trực tiếp tại chỗ chém giết một tôn trọng thương hai tôn phần này chiến tích khi đó cũng là dẫn tới các đại thần châu vì thế mà chấn động nguyên lai like hắn chính là cái kia thập tướng vương lý lạc vị này không chỉ có chiến lược vô địch mà lại bối cảnh cũng cực kỳ đáng sợ mẹ của hắn đạm đại lam hai năm trước liền tiến vào vô song tiểu phẩm khi đó vị này chính là đem thiên nguyên thần châu bên trên những cái kia tam quan đỉnh phong ma vương đều giết đến không dám thò đầu ra về sau ám thế giới không thể không ra tăng vương hầu chiến trường thế công đem nó bước cách thiên nguyên thần châu chứ mẹ hắn là vô song tiểu phẩm hắn bị tia ông nội lý kinh chậm nguyên bản Long Nha mạch mạch thủ, mấy năm trước liền tiến vào Thiên Vương, lại thêm Lý Thiên Vương nhất mạch vị lao tổ kia, đúng, còn có Long Tộc vị kia Thiên Long Thiên Vương. Tính như vậy đứng lên, sau lưng của hắn tương đương với đứng bà tôn Thiên Vương. T, chắc không được dám phách lối như vậy, đây quả thực là một đầu mánh Long quá giang à? khó trách ngay cả Chu Trạch Điện chủ đều đối với nó khách khí như thế. Ha ha, xem ra hôm nay, cái này Si gia tiếp nhận nghi thức phải có chút việc vui nhìn, vị này mánh Long, xem bộ dáng là kẻ đến không tiện à? Thế lực khắp nơi âm thầm giao lưu, cuối cùng đều là dâng lên một chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao xi si ra ở khu vực này làm mưa làm gió nhiều năm, bây giờ rốt cuộc gặp phải phiền bái. Tại cái kia toàn trường tiếng bàn luận xôn xao bên trong, Lý Lạc nhìn thoáng qua sắc mặt kịch biến xí si lệ, sau đó ánh mắt chuyển hướng cái kia người mặc đỏ tím đại bào Chu Trạch Điện chủ, cười nói: "Các hạ là Ngự thú linh điện điện chủ." Tại hạ Chu Trạch, là Ngự thú linh điện Chu tức điện điện chủ." Chu Trạch thần sắc trịnh trọng, chắp tay trả lời, không đề cập tới Lý Lạc bối cảnh, chỉ là đối phương cái kia đã từng lấy sức một mình đối kháng 3 tôn tam quan ma vương tinh người chiến tích hắn cái này so quan vương thực lực cũng không dám ở trước mặt lý lạc sĩ diện, cho dù đối phương niên kỷ so với hắn nhỏ đi rất nhiều vòng. lý lạc hướng hờ gật đầu, nói: ta lần này đến đây xí si ra, là đến giải quyết một chút tần đoán, chắc hẳn ngươi lúc trước cũng nghe thấy, cái này xí si lệ tộc trưởng, hôm nay sợ là làm không được. chu trạch cao mày, xí si lệ chấp trưởng xí si ra, là do lâm hiệu đại điện chủ chỗ thôi động, hắn rõ ràng trong này mưu đồ, bây giờ thật vất vả đem xí si văn võ lao hổ ly kia làm cho sụn dưới, tương lai xí si lệ chính là bọn hắn ngựa thú linh điện cối lối, cái này đông hải giới tài nguyên cũng có thể bị bọn hắn ngự thú linh điện cản sâu tầng không chế. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, hết thảy rất thuận lợi mưu đồ, vậy mà lại bị đột nhiên giết ra tới Lý Lạc cắt Đức. Song Phương rõ ràng cách xa ước và dặn, nước giếng không phạm nước sông. Chu Trạch ánh mắt nhìn về phía đứng tại Lý Lạc bên người tên kia thân thể huyền chuyển nữ tử, trên khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Là vị cô nương này cùng Si Lệ có khúc mắt sao? Nếu là Si Lệ có cái gì chỗ đắc tội, ta có thể để hắn cùng ngươi thành khẩn nói xin lỗi." Một bên Si Lệ sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, "Chu Trạch điện chủ, nàng là phân gia người, năm đó từng cùng ta có qua ân ước." về sau đảo hôn mà đi. Chu Trạch khỏe mắt có chút kéo ra, không khỏi cảm thấy nhức đầu, bởi vì hắn biết cái này si gia chủ gia cùng phân gia ở giữa mâu thuẫn cùng ân oán, chủ gia xem phân gia làm nô, tùy ý nghiền ép, rõ ràng huyết mạch đồng nguyên, nhưng có lẽ rất đa phần nhà người đều xem chủ gia là cửu khấu. Nếu như nữ tử trước mắt này lúc trước thật chạy trốn cùng si lệ hút nước, như vậy lấy si lệ ngoan độc tính cách, nhất định đối với nó người nhà từng có rất nhiều trả thù, trong này ân oán sẽ rất khó dùng vài câu đi hóa giải. Mà Lý Lặc cũng không có hứng thú cùng đối phương làm nhiều vô dụng dây dưa, thản nhiên nói, không cần nói nhã phải nói. Hôm nay bất luận như thế nào, hắn cũng làm không được si ra tân nhiệm tộc trưởng. Tộc trưởng này vị trí nhất định phải nhường lại. Luôn ngữ bình tĩnh, lại là ẩn chứa không thể nghi ngờ cường thế. Trong mắt si lệ hiện ra vẻ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới lý lạc bá đạo như vậy, vậy mà dưới một lời liền muốn hắn nhường ra vị trí tộc trưởng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới lý lạc bây giờ thực lực khủng bố cùng bối cảnh, si lệ lại không dám giận mắng, chỉ có thể để cầu trợ ánh mắt nhìn về phía chu trạch điện chủ. Chu trạch điện chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: Lý lạc minh thủ, nơi này dù sao cũng là huyền linh thần châu, còn xin cho ta ngự thú linh điện một bộ mặt nhưng mà lời của hắn chưa hoàn toàn nói ra miệng, Lý Lạc cái kia bình tĩnh như ưu đàm ánh mắt liền đứng tại nó trên khuôn mặt, lại nói tiếp. Chu Trạch liền đã nhận ra một cỗ kinh khủng cảm giác gáy bách đem hắn chậm rãi bao phủ. Bốn phía không gian đều bao lúc này từ từ ngưng kết. Chu Trạch hơi biến sắc mặt, đỉnh đầu huyền quang chạy xuôi, biến thành hai tầng rộng lớn vương giả khuôn miệng, bên trong lực lượng bản nguyên chạy xuôi mà ra, bảo vệ thân thể, chống cự lấy cỗ kia đâu đâu cũng có cảm giác gáy bách. Đối phương mang đến cho hắn cảm giác gáy bách, cảm giác so đại điện chủ lâm miểu còn muốn càng mạnh mấy phần. Vu Song bắt phẩm đỉnh phong, quả thật đáng sợ các hạ dự định để si lệ đem vị trí tộc trưởng tặng cho ai? chu trạch trầm dãi nói ra. nàng. lý lạc đối với si tiền nhẹ nhàng điểm một cái cái cằm. giữa sân lại lần nữa có xôn xao tiếng vang lên, rất nhiều ánh mắt kỳ dị nhìn qua si tiền điệu điệu bóng hình xinh đẹp. ai cũng không nghĩ tới, lý lạc tôn này chiếm cứ đông vực thần châu Mánh long, không xa vạn dặm đi vào huyền linh thần châu, lại là vì nữ tử này tranh đoạt vị trí tộc trưởng. bọn hắn đây là quan hệ thế nào? mà si gia phân gia đám người cũng là mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là si thiền vụ mẫu, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thần sắc lộ ra càng phức tạp nhà mình nữ nhi này rời nhà nhiều năm, bây giờ trở về, đúng là có mạnh như vậy hữu lực dựa vào sao? Đâu được minh minh thủ, vô song bắt phẩm đỉnh phong, thập tướng bương lý lạc. Si tung vị này phân ra tộc trưởng, cũng là trầm mặt mấy tức, sau đó vội ho một tiếng, nói ra, thiền nhi từ nhỏ tầm mắt liền cao, cũng khó trách không nhìn chúng si lệ như thế mà hàng. Trung quanh những cái kia lúc trước còn tại chỉ trích si thiền sẽ là phân gia dẫn tới lớn họa ở người, cũng là trong nháy mắt lịch chuyển ý, nho nho tán thưởng. Giữa sân, chu trạch ánh mắt cũng là nhìn về phía không nói một lời si thiền, trên khuôn mặt gạt ra nụ cười miên ngưỡng, nói, việc này có lẽ còn cần lao tộc trưởng cho phép, dù sao từ quy cũ tới nói, hắn mới là tộc trưởng, hắn có chút không chịu nổi lý lạc mang đến áp lực, thế là trước đêm nổi ném cho si văn võ, lao già này dù sao cũng sắp chết, không quan trọng có đắc tội hay không lý lạc, si lệ cũng là liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia thủ tịch bên trên, đầy mặt tử khí si văn võ, gấp giọng nói, tộc trưởng, ta tất cả cũng là vì si gia tương lai, vô số ánh mắt lại là chuyển hướng si văn võ, sắc mặt người sau lúc này che kín phức tạp chi ý, hắn cũng không nghĩ tới, cái kia đã tưởng chạy thoát hồ nước phân gia trí nữ, thời gian qua đi mấy chục năm sau lại sẽ mang theo cứng như vậy chỗ dựa trở về. Ngay cả cái kia xưa nay ngạo mạn ngự thú linh điện điện chủ, đều lộ ra rõ ràng khiếp ý si văn võ ánh mắt đạm đạm không trừng. Ánh mắt của hắn tại Lý Lạc cùng trên thân si thiền rời rạc, đột nhiên hỏi: "Lý Lạc các hạ, si thiền là của ngươi nửa nhân sao?" Lời vừa nói ra, Lý Lạc khẽ mắt có chút kéo ra, ánh mắt nhìn si thiền một chút, người sau gương mặt tuy có sang mỏng bảo trùm, thấy không rõ lắm thần sắc, nhưng này bóng ánh bạch nhễu rủ xuống, lại là tại một sát na này ở giữa đọ bừng, cát nước trong hai con người, càng là có xấu hổ hiện lên. Nghĩ đến bọn hắn cũng không ngờ tới, cái này tự kỳ gần si văn vọ vậy mà lại thẳng thừng như vậy. Lý lạc đội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, Si thiền là đạo sư của ta, năm đó ta yếu ớt lúc, là nàng đến đỡ che chở tại ta, hộ ta vượt qua cường địch ngốc nghếch, cho nên ta cùng nàng ở giữa tình nghĩa, so biển càng sâu. Si văn võ nhíu mày một chút, dường như có chút thất vọng, sau đó thở dài nói, Lý lạc các hạ dựa theo Si gia quy củ, tộc trưởng mới nhận chức nhất định phải là trong tộc người mạnh nhất, có thể Si thiền bây giờ chỉ là cựu phẩm đỉnh hầu, kém xa Si lệ, nếu là do nàng đảm nhiệm tộc trưởng, sợ khó mà phục chúng. tuy nói Si văn võ minh bạch Si lệ lòng lang dạ thú nhưng bằng si thiền thực lực bây giờ còn không cách nào phục chúng cũng vô pháp xuất lĩnh si ra tại Đông Hải giới lớn mạnh si lệ nghe vậy trong mắt lập tức hiện ra vẻ vui mừng chu trạch cũng là âm thầm thở dài một hơi nhưng lý lạc lại là mặt không biểu tình sau đó hắn xòe bàn tay ra đối với si lệ vô tới một trường, năng lượng thiên địa hoành minh bạo động cái kia trường ảnh dường như hoành áp thiên địa che đậy si lệ hết thảy tầm mắt lý lạc ngươi si lệ hai nhiên hiển nhiên không nghĩ tới lý lạc sẽ trực tiếp xuất thủ lúc này quát to một tiếng thể nội tướng lực mãnh liệt một phát hóa thành một tôn vương giả quan miệng đứng ở đỉnh đầu nhưng mà Theo lý lạc lòng bàn tay có một đạo kim luân quang ảnh lúc rơi xuống, cái kia si lệ lập tức kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, đỉnh đầu nó tầng kia đã hao hết vô số tài nguyên vừa rồi đúc thành mà thành vương giả quan miệng, đúng là bị lý lạc kim luân kia quang ảnh xinh xinh nát tan, cuối cùng kim luân quang ảnh lôi cuốn lấy hắn cái kia phá toái vương giả quan miệng rơi xuống, ở tại chỗ mi tâm tạo thành một đạo ấn ký màu vàng, Si lệ một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, nguyên bản từ nó thể nội tản ra nhất quan vương khí tức, vào lúc này trong nháy mắt rơi xuống, ngắn mũi mấy tức ở giữa, liền từ nhất quan vương ngã thành cửu phẩm đỉnh hậu, ngươi ngươi phong ấn ta vương giả quan miệng. Si lệ diện mục dữ tợn, như muốn điên cuồng. Lý Lạc lại là không thèm để ý với hắn, thần sắc đạm mạc thu về bàn tay, bọn gia hỏa này, thảo hảo nói với các ngươi nói, hết lần này tới lần khác từng cái còn tưởng rằng thật có cùng hắn nói điều kiện tư cách. Tuy cù gì? So với hắn nắm đấm còn cứng rắn sao? Lý Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía thần sắc kia lờ đẫn si văn võ, hỏi, người si ra nơi nào còn có nhất quân vương. Chương 1695, Bước ra Lâm Miểu chương 1695, Bước ra Lâm Miểu Lý Lạc xuất thủ, tựa như thế sét đánh nơi đỉnh, tấn mãnh mà lăng lệ thậm chí cả khi chi si lệ bị gọt đi vương giả quá miệng, ngã thành cựu phẩm đỉnh hầu lúc trên quảng trường thế lực khắp nơi lánh tụ thậm chí cả vị kia chu trạch địa chủ đều có chút không thể kiểm phản ứng. đương tử tịch kéo dài mấy tức về sau, tất cả mọi người trên mặt đều sông lên khó mà che giấu kinh hãi chi ý cái kia từng đạo nhìn về phía lý lạc trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. đây chính là nhất quan vương a. tuy nói tại bây giờ trong thiên vận 10 năm này vương cảnh cường giả hiện lên tốc độ so dĩ vạn cơ hồ trong vòng trăm năm đều muốn càng nhiều, nhưng nó hàm kim lượng cũng không có giảm xuống bao nhiêu. tỷ như tại cái này đông hải dưới các vương gia tộc, tông môn cộng lại vương cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng, có thể nói mỗi một vị vương cảnh cường giả, cho dù chỉ là nhất quan vương, vậy cũng tuyệt đối là một vương cường giả đỉnh cao. ngày bình thường đi ra ngoài, nhất định là nhận hết kính sợ cùng tôn trọng. nhưng mà dưới mắt, bọn hắn tận mắt nhìn đến, tại trong chớp mắt này, xi si lệ một tôn này nhất quan vương, liền bị lý lạc tiện tay lột vương giả quan miệng, đánh về cửu phẩm phong hầu. cái gọi là vương cảnh cường giả, tại lý lạc trước mắt, phản phất là yếu đối hài đồng đồng dạng. đây là kinh khủng bậc nào bá đạo áp chế lực giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều là bản thân thể nghiệm được trước mắt cái bộ dáng này tuấn giật thanh niên bình hoa thần sắc dưới đến tuột cùng là ẩn chứa cỡ nào sóng cả cùng ý nhiếp mà phân ra đám người cũng đều là thần sắc rung động bất luận là si tung vị gia chủ này hay là một bên si phụ si mẫu bọn hắn bị si lệ chèn ép nhiều năm sớm đã đối với nó sinh ra bóng ma tâm lý nhưng mà bây giờ si lệ lại là tại si thiền mang về người thanh niên kia trong tay bị tiện tay chấn áp phong ấn lực lượng như vậy làm cho bọn hắn vì đó run rẩy nhưng cùng lúc trong mắt của bọn hắn cũng vào lúc này có một sợi kích động vẻ cước ao hiện ra đến. Có lẽ bọn hắn phân ra vừa mệnh, thật nên đón chuyển biến thời cơ. A Bân, xem ra ngươi năm đó để Tiền Nhi thoát đi cái này ma quật, có lẽ mới là chính xác nhất. Si Tung nhìn về phía sư si phụ, thấp giọng cảm thán nói, sư si phụ gãi đầu một cái, hắn năm đó làm như vậy, chỉ là đơn thuần đau lòng nhà mình nữ nhi, không nghĩ nàng rơi vào xi si lệ ma trạo, hắn khi đó sao có thể nghĩ đến xi si Tiễn sẽ có bây giờ gặp đỡ. Một bên si mẫu do dự một chút, thì là thấp giọng nói, không biết vị kia Lý Lạc các hạ cùng Tiền Nhi đến tuột cùng là quan hệ như thế nào. Hắn không phải đã nói rồi sao, xi si Tiễn là đạo sư của hắn. Trước kia đối với hắn có ân tình, si phụ nói ra, si mẫu thầm nói, thiên nhi còn có thể dạy dỗ như thế yêu nghiệt học sinh. Lời này ngoại nhân cũng sẽ không tin tưởng à, trải qua chuyện hôm nay về sau, cái này về sau ai còn dám tiếp cận thiên nhi? Nàng tương lai làm sao bây giờ? Si tung chừng nàng một chút, nói, cách nhìn của đàn bà. Từ phân ra tương lai góc độ nhìn. Hắn ngược lại là ước gì tất cả mọi người cho là si thiền cùng lý lạc có quan hệ đặc tụ, nói như vậy, mới có thể để cho thế lực khác bao quát ngự thú linh điện đều kiềng kỵ bọn hắn si ra, mà nếu thật là ngày nào si thiền cùng những người khác có hôn sự, vậy bọn hắn si ra liền không có biện pháp mượn dùng lý lạc vì danh. Si mẫu cắn cắn miệng môi, chỉ có thể không nói thêm gì nữa, nàng một cái nữ nhân gia tự nhiên muốn không được quá nhiều, nàng chỉ là muốn nữ nhi có một cái tốt kết cục. a a, bọn hắn bên này nói chuyện, cuối cùng bị si lệ điên cuồng, thống cổ tiếng gầm trô đánh gãy đông đảo ánh mắt ném đi, chỉ thấy lúc này Si Lệ đang điên cuồng vận chuyển thể nội tướng lực, ý đồ khôi phục nhất quan vương thực lực, hắn có thể phát ra được, tự thân vương giả quan miệng cũng không bị đánh nát, mà là bị Lý Lạc lấy một loại cực kỳ cao thâm thủ đoạn trò phong ấn đứng lên. Nhưng là liền xem như hắn điên cuồng thôi động tướng lực, nhưng như cũng không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Nguyên bản bàng bạc bên mông vương cảnh tướng lực, vào lúc này như là một đầm nước động, khó mà nhấc lên gợn sóng, căn bản là không có cách tỉnh lại. Trên tủ toà tia, đầy mặt tử khí Si Văn võ nhìn qua quanh thân tướng lực ba động kịch liệt yếu bất Si Lệ, thần sắc cũng là một mảnh ngốc trệ hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lý lạc giải quyết vấn đề phương thức như vậy thô bạo trực tiếp, si lệ là nhất quan vương đúng không? si thiền cái này cựu phẩm đỉnh hầu không cạnh tranh được đúng không? lý lạc tạm thời không có năng lực đem si thiền biến thành nhất quan vương, nhưng là hắn lại có năng lực đem si lệ cho biến thành cựu phẩm đỉnh hầu. kể từ đó, si thiền sức cạnh tranh chẳng phải tăng lên sao? si văn võ khoẹt miệng có chút run rẩy, chợt nhìn về phía lý lạc ánh mắt cũng có được vẻ kính sợ hiển hiện. hắn là bực nào ai động, làm sao không minh bạch lý lạc đây là đang thị uy? đối phương có thực lực cùng đối cảnh quá mức cường hãnh đã đầy đủ hắn không nhìn bọn hắn si ra bất luận cái gì quý cũ, không, không chỉ si ra, liền xem như ngự thú minh quý cũ, đều không làm gì được lý lạc. bất quá, si văn võ cũng không có bởi vì lý lạc bá đạo phong ấn si lệ mà động giận, tương phản, nội tâm chỗ sâu ngược lại là hiện hiện một chút khó ý. si lệ cái này lang tâm cầu phế đồ vật, thua thiệt hắn một tay đem nó để bạn đứng lên, kết quả đồ hỗn trướng này lại liên hợp ngự thú linh điện ám bọn hắn. trước đây hắn là bởi vì gia tộc tương lai đại cục chỉ có thể nhịn xuống củ báu khí này, nhưng bây giờ si thiền đột nhiên trở về, hơn nữa còn mang đến như thế một tôn cường lực bối cảnh, cái. Này không thể nghi ngờ liền có đầu thứ hai lựa chọn. Si Văn võ đối với Lý Lạc thực Lực, bối cảnh đều rất hài lòng, nhưng duy nhất không hài lòng chính là, Si Thiền vậy mà cũng không phải là nữ nhân của hắn. Nếu không có tầng này quan hệ thân mật tại, Si gia tại cái này, Đông Hải giới địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Đến lúc đó, liền xem như Ngự Thú Linh Điện, cũng không dám lại như vậy không kiêng nể gì cả. Dù sao Ngự Thú Linh Điện tuy mạnh, có thể nói đến cùng, sau lưng nó cũng chỉ có một tôn tiên vương, mà Lý Lạc phía sau, lại là chọn bện ba tôn tiên vương, đồng thời còn có một tôn vô song cửu phẩm. Đồng thời Lý Lạc tự thân tiềm lực cũng cực kỳ khủng bố. Hắn có được xưa nay chưa từng có mười đạo tương tính, tương lai nói không chừng cũng có thể tiến vào thiên vương cảnh, đây là cỡ nào tráng kiện đuổi. Nếu như không phải si tiền cùng có giao tình, bối cảnh như vậy, bọn hắn si ra đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mà si văn võ ánh mắt kịch liệt biến ảo cũng là rơi vào đến chu trạch điện chủ trong mắt, trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Nếu như si văn võ nhà ra, lý lạc kia coi như thật danh chính luôn thuận muốn khống chế si gia. Lý lạc các hạ, si gia chung quy là chúng ta ngự thú minh một thành viên, ngươi như vậy thu bạo can thiệp nó ra sự, có tránh khỏi có chút quá khi nổ. Chu trạch điện chủ trầm giọng nói ra. Lý Lạc nhìn về phía Chu Trạch, thần sắc bình thản nói: Ngươi đã thông chi ngự thú linh điện đi. Chu Trạch thần sắc hơi cường, từ Lý Lạc hiện thân trước tiên, hắn liền đã lấy bí pháp đem tin tức đưa vào ngự thú linh điện. Hiện nhiên hắn tự cho là làm được rất bí ẩn động tác, lại đã sớm bị Lý Lạc phát hiện. Mà Lý Lạc cũng không có ngăn cản, hiện nhiên hắn là cố ý làm như vậy. Chu Trạch thần sắc dần dần nghiêm nghị, Lý Lạc đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn mục đích cuối cùng nhất là hướng về phía bọn hắn ngự thú linh điện mà đến sao? Nói đến, chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch cùng các ngự thú linh điện cũng coi là có mấy phần mối hận cũ trước đây ít năm các ngươi vị kia đại điện chủ lâm hiểu còn đi một chuyến tần thiên vương nhất mạnh lý lạc bình thản thanh âm ở trên quảng trường ngồi ngồi lại là làm cho ở đây thế lực khắp nơi lãnh tụ thần sắc đều là thời gian dần trôi qua sợ hãi đứng lên vị này thập tướng vương giống như chân thực mục tiêu là ngự thú linh điện tại lý lạc cái kia bình tĩnh như ưu đàm ánh mắt nhìn soi mói, chu trạch điện chủ tôn này song văn vương thì là cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác gắp bách giống như thủy triều bao phủ mà đến đem nó tứ phương không gian đều phong tỏa chu trạch điện chủ sắc mặt đại biến thể nội tướng lực cầm bang một phát hai tần vương giả quan miệng cách đỉnh đầu trên không hiện hiện Phun ra nuốt vào bên mông lực lượng bản nguyên. Lý lạc xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nuốt lên, chỉ thấy hư không đột nhiên vỡ tan, có to lớn tử kim long chảo nô ra, trên nuốt rồng tử kim long lần khắc do ước vạn đạo bản nguyên phụ triện, nuốt rộng bao trùm, trực tiếp đối với chu trạch điện chủ đỉnh đầu hai tầng vương giả quan miệng ép xuống. Băng hư không kịch liệt chấn động, vỡ tan vết nước không gian không ngừng lan tràn. Chu trạch thể nội khí huyết kịch liệt chấn động, khoẹt miệng có vết máu hiện hiện, đỉnh đầu hai tầng rộng lớn bên mông vương giả quan miệng phát động lấy bản nguyên triều tịnh, kiệt lực chống cự lấy cái kia từ từ lạc bên dưới tử kim long chảo. Khi thật sự giao thủ giờ khắc này, Chu Trạch mới có thể cảm giác được lý Lạc thực lực là cỡ nào sâu không lường được, đối phương bất quá là tiện tay một trường, lại là đem hắn làm cho chật vật không chịu nổi. Một màn này, càng là bị ở đây thế lực khắp nơi mang đến to lớn rung động. Dù sao cùng Si Lệ gái này mới vào một quan vương giả khác biệt, Chu Trạch không chỉ có là song quan vương, hơn nữa còn là Ngự thú linh điện điện chủ, bất luận thủ đoạn hay là nội tình, đều so bình thường song quan vương mạnh hơn, nhưng bây giờ, theo lý Lạc xuất thủ, vị này Chu Trạch điện chủ trong nháy mắt liền rơi vào đến trong tuyệt cảnh. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng muốn vứt Si Lệ theo gót đại điện chủ cứu ta chu chạy đồng dạng minh bạch điểm này lúc này cũng không lo được rất nhiều vội vàng giống to lên tiếng tiếng giống vào trong hư không chấn động truyền lại trong vòng ba dặm đều có thể nghe nói mà liên tại chu chạy tiếng giống vang lên một khắc này mảnh thiên cung này đột nhiên bị xé nứt mở một đạo mấy vạn trượng khổng lồ vết rách một lát sau có một cái bước lên lấy khủng bố khí độc sơn hắc long chảo phá không mà tới trên đó chạy xôi rộng lớn bên mông lực lượng bản nguyên đánh út về phía lý lạc tử kim long chảo đồng thời có to lớn như kinh lôi trầm thấp thanh âm vang vọng mà lên lý lạc binh thủ ngươi quá giới Nơi này là huyền Linh Thần Châu, không phải Đông bực Thần Châu. Theo đạo thanh âm này vang lên, ở đây thế lực khắp nơi lãnh tụ trên khuôn mặt lập tức có nồng đậm vẻ kính sợ hiện hiện, liền ngay cả si văn võ người sẽ trên này, sát mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này, chính là Ngự thú Linh Điện đại điện chủ, cũng là bây giờ Ngự thú Minh Minh thủ, Lâm Miểu. Chương 1696, tái chiến Tam Vương chương 1696, tái chiến Tam Vương anh. Khi các phương cường giả đều là là Ngự thú Linh Điện đại điện chủ Lâm Miểu xuất thủ cùng giáng Lâm mà cảm thấy kính sợ lúc, lý Lạc lại là mí mắt vừa nhắm nói, rốt cục đi ra sao? hắn sẽ cường thế ra tay với Chu Trạch, nó mục đích tự nhiên cũng chính là đem Lâm miểu Đại Điện này chủ ép ra ngoài. dù sao Si thiền muốn ngồi vững vàng Si gia tộc trưởng vị trí, đồng thời cũng vì bảo đảm nàng về sau bình an, chỉ dựa vào phong ấn một cái Si lệ, hiện nhiên uy hiếp còn chưa đủ. cho nên Lý Lạc từ lúc mới bắt đầu mục tiêu, chính là Lâm miểu. Và anh. Từ Kim Long Chảo từ bỏ đối với Chu Trạch cản chế, quay đầu lên tiếp, trực tiếp cùng cái kia phá Toái hư không mà đến màu đen độc Long Chảo bá đạo chạm vào nhau, va và chạm chốc lát, hư không tầng tầng lớp lớp phá Toái, giống như bị đầu nhập cự thạch mạn hổ. Bất quá loại ba trảm này, rõ ràng là Lý Lạc tử Kim Thiên Long chảo càng bá đạo hơn, mãnh liệt vô ngần lực lượng bản nguyên quét sạch mà qua, đúng là ngạnh sinh sinh đem cái kia màu đen độc long chảo không ngừng đẩy lui. Sâu trong hư không, trong lúc mơ hồ có một đạo tiếng rên rỉ vang lên, "Đi ra cho ta." Lý Lạc ánh mắt lăng lệ, đỉnh đầu huyền quang búp lên, tám tòa thập trụ kim đài sững sững, nó hào quang sen lẫn ở giữa, biến thành một tòa viên mãn vô kết vô song thần tọa, trên thần tọa phun ra một đạo vô song kiếm ánh sáng, chém vỡ tầng tầng hư không, sâu trong hư không, có một đạo tản ra khí tức mênh mông bóng người hiện diện đó là một tên người khoác màu đen vàng long bảo nam tử trung niên khí thế của nó uy nghiêm như biển ở tại đỉnh đầu ba tầng rộng lớn ngưng thực vương giả quan miệng thôn tính năng lượng thiên địa cuồn cuộn lực lượng bản nguyên chạy xuôi mà ra hóa thành bản nguyên quang hoàn đem nó vần quanh chính là ngự thú linh điện đại điện chủ lâm liễu bất quá lúc này vị này đại điện chủ sắc mặt nghiêm chỉnh trầm ngưng nhìn qua lý lạc cái kia bổ tới vô song kiếm ánh sáng lúc trước ngắn ngủi trong lúc giao thủ hắn đã là cảm nhận được lý lạc mang đến áp lực thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác siêu việt đồng dạng tam quan vương khó trách lúc trước có thể tạo thành kinh người như vậy chiến tích. Cho nên bằng hắn một người, không cách nào áp chế lý lạc. Mai Minh, Trúc Minh, còn xin giúp ta! Lâm Miểu trầm giọng nói ra, thanh âm của hắn truyền ra, trong phương thiên địa này, không khỏi truyền ra hai đạo bất đắc dĩ than nhẹ âm thanh, sau một khắc, si thành vô số người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thiên khung bắt đầu phá tan hai đạo vết rách to lớn. Trong một vết nứt, dường như tràn ngập vô tận biển lửa, có khủng bố ba đạo hỏa diễm bản nguyên chi lực ở trong đó mãnh liệt mà động. Một đạo khác trong khe không gian, có thể thấy được mênh mông lâm hải chi giới, trong đó có thanh mục định thiên lập địa sính trường, phát ra nặng nề sừng cơ. Hai đạo nhân ảnh Từ trong đó chậm rãi đi ra. một tên lão giả tóc đỏ, chân trần dẫm lên hỏa liên. một tên thanh niên tóc lục, người khoác áo tơi, cầm trong tay một gốc thanh tùng. mà khi hai người này lúc xuất hiện, ở đây tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi, có kinh hãi tiếng vang lên. huyền hỏa vương trúc dung thiên, thanh tùng vương mai cần. hai vị này rõ ràng là ngự thú minh bên trong, mặt khác hai tôn tam quan vương. bây giờ đối mặt với lâm miệu thỉnh cầu, bọn hắn vì giữ gìn ngự thú minh uy nghiêm, cũng chỉ có thể xuất thủ tương trợ. theo cái này hai tôn tam quan vương hiển thân, lâm miệu âm thầm thở dài một hơi chợt nó ánh mắt sắc bén nhìn qua đạo kia chém tới vô song kiếm ánh sáng, đỉnh đầu ba tầng vương giả quan miệng rủ xuống bên mông bản nguyên thanh khí, thanh khí bên trong có long ngâm gào thét, cũng có các đen quét sạch. cuối cùng lâm Miểu một chỉ điểm ra, bản nguyên thanh khí cuộn cuộn mà ra, nên tiếp vô song kiếm ánh sáng, đem nó tầng tầng bấn quanh. cùng lúc đó cái kia hiện thân huyền hỏa vương, thanh tùng vương cũng là xuất thủ, bên mông bản nguyên trào lên, hóa thành một tòa xích hồng hỏa liên cùng một tòa cắt rõ thanh tùng thác, trực tiếp đối với lý lạc chấn áp tới. bọn hắn không muốn đối địch với lý lạc, nhưng dưới mắt lý lạc rõ ràng là muốn mượn lâm miệu lập uy, có thể lâm miệu là ngự thú minh minh thủ vì ngự thú minh uy danh, bọn hắn cũng chỉ có thể xuất thủ trước đem Lý Lạc chống lại, lại đến trao đổi. thế là trong chốc lát, ba tôn tam quan vương đồng loạt ra tay, cấp độ kia kinh thiên động địa uy thế làm cho ở đây vô số cường giả sát mặt vì đó tái nhận. Lý Lạc nhìn qua chân áp mà đến hỏa liên cùng thanh tùng một tháp, hai mắt nhắm lại một chút, sau một khắc, sau người nó hư không chấn động, vạn tướng luôn nổi lên, trung tướng nhanh chóng dung hợp, siêu cửu phẩm thiên long tướng. Lý Lạc mời đạo tương tính bên trong, nếu là muốn luận công phạm bá đạo, nhất định là thiên long tướng cầm đầu, cho nên hắn cũng thích nhất đem đạo này tương tính dung hợp thành siêu cửu phẩm, để mà đối địch. Giống, cổ lão nguyên mông thiên long chìm ngầm, trùng trùng điệp điệp quét sạch thiên địa. Lý Lạc chỗ mi tâm, vị cách thần tướng thụ diện hóa mà ra, trên đó có thiên long chiếm cứ. Lý Lạc tay háo huy động, chín đạo long ảnh phá không mà ra, trực tiếp là hóa thành một tòa như cự sơn giống như tím kim long tỷ. Vô song thuật, u long thánh hoàng tỷ. Tím kim long tỷ lôi cuốn lấy quần cuộn long uy, không nhượng bộ chút nào cùng cái kia chấn áp mà đến hòa liên, thanh tùng một tháp chạm vào nhau, trong chốc lát, bên trong phương viên mấy bạn giảm hư không đều là tùy theo băng liệt mà ra, vô số vết rách đen kịt như long giao giống như nục đích, phóng thích ra kinh khủng dư ba uy năng sau đó cái này Đông Hải giới vô số cường giả chính là rung động nhìn thấy, vậy đến từ Huyền hỏa vương hỏa liên cùng thanh tùng vương thanh tùng một thác, đúng là tại tím kim long tỷ dưới tiếng anh minh bắt đầu không ngừng đẩy lui, lý lạc vậy mà bằng vào sức một mình chính diện chặn lại hai tôn tam quan vương thế công, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, còn rõ ràng chiếm cứ một chút thừa phong. vô song bát phẩm đỉnh phong, đúng là khủng bố như thế. anh, Huyền hỏa vương sắc mặt ngưng trọng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy hỏa liên đống nhiên bạo tạc, tựa la hủy diệt lực lượng bản nguyên quét sạch mà ra, đem toàn bộ chân trời đều biến thành biển lửa, trong vòng phương viên mấy chục dặm nhiệt độ đều dỉ theo lên cao. Thanh Tùng Vương thì là thôi động Thanh Tùng Mục Tháp, thanh mục bản nguyên chạy xôi mà ra, dường như tạo thành một đầu như thanh long giống như dòng lũ kiếm quang, hung hăng chém về phía Cựu Long Thánh Hoàng tỷ. Mà đối mặt với hai tôn Tam Quan Vương biến tiêu, cái kia tím kim long tỷ bên trên, chín đầu thiên long vào lúc này khôi phục, miệng rồng mở ra, trùng trùng điệp điệp đem cái kia hủy diện hỏa diễm bản nguyên cùng dòng lũ màu xanh kiếm quang đều nuốt vào. Cuối cùng, đương theo lấy tiếng oanh minh vang vọng, hỏa liên chi lực triệt để tiêu tán, giữa thiên địa nhiệt độ đốn nhiên khôi phục. Mà Thanh Tùng Mục Tháp cũng là tùy theo hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Huyền Hỏa Vương Thanh Tùng Vương trên khuôn mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên, sau đó thần sắc thoáng có chút phức tạp nhìn về phía nơi xa đạo kia thanh niên thân ảnh, cảm thán nói: Thập Tướng Vương, danh bất hư truyền, hôm nay là ngươi cùng Ngự thú Linh Điện đăn đoán, không có quan hệ gì với Ngự thú Minh. Cái này bước đầu giao thủ, Song Vương đều là chạm đến là tôi, nhưng bây giờ liền xem như hai người liên thủ, cũng bị Lý Lạc hóa giải thế công, nếu là tiếp tục đấu nữa, cũng chỉ có thể xuất ra bản lĩnh thật sự so đấu nội tình, có thể bởi như vậy, liền xem như muốn kết thủ. Vi Lâm hiểu, gác tội bây giờ tại thập đại thần châu bên trong như mặt trời ban trưa Lý Lạc, cái này rõ ràng không có lợi. Bọn hắn lần đầu, nhìn qua nơi xa chấn động sâu trong hư không, nơi đó, Lâm Miểu tại hóa giải lý Lạc chém tới đạo kia vô song kiếm ánh sáng về sau, cũng là đội vàng bước ra hư không mà tới, sau đó ý đồ liên hợp Huyền hòa Vương, Thanh Tùng Vương cùng Lý Lạc giằng co. Nhưng nó thân ảnh vừa mới hiện lộ lúc, chỉ nghe thấy hai người câu kia cảm thán thanh âm, lúc này thần sắc có chút cứng đờ. Hắn biết, lúc trước xuất thủ, đã là hao hết hai người nhân tình, đối phương sẽ không đồng ý lại tiếp tục liên thủ với hắn tạo áp lực Lý Lạc. Không có Huyền Hỏa Vương, Thanh Tùng Vương nhượng trợ, lấy hắn lực lượng một người, nếu quả thật muốn cùng Lý Lạc dùng hết thủ đoạn giao thủ, Sát suất lớn là không định nổi. Thế là, Lâm Miểu trầm mặt mấy tức, hắn có thể cảm nhận được Lý Lạc bắn ra mà đến ánh mắt đang dần dần lặng lệ, đối phương đây là muốn buộc hắn trước mặt mọi người tỏ thái độ, đồng thời cũng là muốn lấy hắn nhượng bộ đến làm uy. Nếu như hắn không lùi, lấy Lý Lạc cường thế, nhất định ngang nhiên xuất thủ, đến lúc đó, coi như không phải như vậy tham dọa giao hợp phong. Cuối cùng, Lâm Miểu biến ảo ánh mắt thời gian dần trôi qua bình phục lại, đối với Lý Lạc vị trí chắc tay, nói, "Lý Lạc minh thủ, xin si ra sự tình, ta ngự thú linh điện không còn nhúng tay." Lời vừa nói ra, trực tiếp là ở trong sân thế lực khắp nơi lanh tụ trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, liền ngay cả cái kia tử khí đầy mặt si văn võ đều là ánh mắt phức tạp hít sâu một hơi, chợt cái mắt chỗ sâu có một cỗ thoải mái chi sắc hiện lên. Ai có thể nghĩ tới, cái này Đông Hải giới đỉnh đầu nhất không thể xúc phạm vương giả, vậy mà lại tại hôm nay, bị Lý Lạc trước mặt mọi người làm cho nhượng bộ. Mà cái kia xi si lệ, càng là không nhịn được ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc nỗ trệ. Hắn biết, hắn trở thành con rơi. Si gia, sắp biến thiên. Chương 1697, Si Thiển tiếp nhận chương 1697. Xi si Thiền tiếp nhận khi ngự thú linh điện đại điện chủ lâm Miểu mở miệng tỏ thái độ về sau. Ở đây tất cả mọi người mỹ mạch. Hôm nay cái kia Si lệ tộc trưởng vị trí là giữ không được. Tại cái kia toàn trường liên tiếp rung động trong tiếng than thở kinh ngạc. Xi si Thiền cũng là có chút ngơ ngác. Từ Lý Lạc mang nàng hiện thân Xi si ra về sau, nàng một câu cũng còn không có mở miệng. Nhưng Lý Lạc cũng đã cường thế vì nàng đem tất cả trở ngại đều diệt trừ. Thậm chí vì nàng về sau có thể triệt để khống chế Xi si ra, hắn còn chủ động xuất thủ, đem lâm Miểu bước cho ra. Sau đó lấy ba đạo nhất cường thế tư thái, bước bách đối phương làm ra lựa chọn một màn này cho Si Thiền mang tới xúc kích, thậm chí so nhìn thấy lúc trước Lý Lạc xuất quan, lực chiến ba đại ma vương lúc còn muốn tới mạnh mẽ hơn. đây cũng không phải nói Lâm Miểu so cái kia ba đại ma vương còn mạnh hơn, mà là Si Thiền dù sao cũng là huyền linh thần châu Đông Hải giới người, từ nhỏ mưa dầm thấm đất dưới, đối với ngự thú linh điện có thật sâu kính sợ, mà Lâm Miểu tôn này đại địa chủ tại Đông Hải giới các phương gia tộc, thế lực trong mắt đó càng là không thể mạo phạm thần vị trời. nhưng hôm nay mảnh trời này lại bị Lý Lạc bắt buộc lui, đây là cỡ nào bi thế? Si Thiên đôi mắt đẹp nhìn qua Lý Lạc bóng lưng, ánh mắt hơi có chút phức tạp mà lúc này Lý Lạc cũng là xoay người lại, hắn đón Si Thiền ánh mắt. Trước đây đối mặt Lâm Miệu bọn người lộ ra dị thường cường thế lăng lệ thần sắc cũng là nhanh chóng trở nên nhu hòa xuống tới. Si Thiền đạo sư, ngươi đến đem tiếp nhận nghi thức xong thành đi. Hắn vừa cười vừa nói, tất cả đường đều đã trải bằng, Si Thiền chỉ cần thượng vị liền có thể. Si Thiền cảm xúc không nhịn được có chút chập trùng, mặc dù nàng không thích nơi này, nhưng bất luận như thế nào, đây là nhà của nàng, nơi này có nàng rất nhiều ràng buộc. Nam đó thoát đi lúc, nàng cho là mình cả đời này chỉ sợ đều khó mà trở về. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng cuối cùng không chỉ có trở về mà lại toàn bộ sinh ra còn bởi vậy chờ trời, trời rồi, mà hết thảy này tất cả đều là bởi vì Lý Lạc. Giờ khắc này, Si Thiền lần nữa sinh ra may mắn, nàng may mắn năm đó ở Thánh Huyền Tinh học phụ chọn thầy bên trên, nàng lựa chọn Lý Lạc. Sau đó Lý Lạc tại bạn chúng nhìn trường trường kia dưới, tự mình dẫn Si Thiền đi tới lao tộc trưởng kia Si Văn Võ trước mặt. Si Thiền gặp qua tộc trưởng. Si Thiền có chút không người hành lễ. Si Văn Võ ánh mắt phức tạp nhìn qua nữ tử trước mắt, đây là Si gia đến nay trăm năm. Một vị duy nhất lấy phân ra thân phận, chấp trưởng vị trí tộc trưởng người, nguyên bản dạng này đại nghịch bất đạo sự tình tại si ra là không thể nào phát sinh, có thể hết lần này tới lần khác tại phía sau của nàng, đứng đấy một cái có được đánh vỡ hết thể lực lượng quy tắc nam nhân. Lý lạc các hạ đợi đến si thiền trở thành tộc trưởng về sau, ta sẽ lấy bí pháp vì đó truyền thừa, trợ nàng đột phá đỉnh hầu, thành tiểu vương giả. Không biết cái kia si lệ, lý lạc các hạ dự định xử trí như thế nào? Si văn võ cung kính hỏi. Ta đối với hắn thi triển phong lớn thuật sau đó ta sẽ đem đạo này phong ấn thuận dạy cho si thiền đạo sư nắm giữ thuật này nàng sẽ khống chế si lệ sinh tử về sau nếu là có nặng nhọc gì việc cực có thể đều giao cho hắn tới làm lý lạc là thản nhiên nói hắn đạo này phong ấn thuật tên là thần luân phong chấn pháp chính là vô tướng thánh tông tông chủ sở tu phong ấn bí pháp là tại hắn bê quan trong những năm kia đàn thánh chỗ thụ có đạo này phong ấn thuật tại cái này si lệ chỉ cần thực lực chưa từng vượt qua hắn như vậy vô luận như thế nào đều không thể mở ra phong ấn si văn võ trong lòng buốt lên một luồng hơi lạnh lý lạc cái này thật ác độc thủ đoạn hắn hiển nhiên là muốn đem si lệ coi như chịu mệt nhọc châu ngựa đến lấn dùng, mà lấy về sau, nó sinh tử cũng liền tại si thiền một ý niệm. bất quá có lẽ như vậy cũng tốt, si lệ dù sao cũng là nhất quan vương, trực tiếp gạt bỏ quá mức lãng phí, dù sao hắn tấn thăng cũng là dựa vào gia tộc tài nguyên. nếu như sau đó si thiền đang tiếp thụ truyền thừa bí pháp về sau, cũng có thể tiến vào nhất quan vương. như vậy bọn hắn si gia đình thực lực cũng coi là dự vững xuống tới. đương nhiên trọng yếu nhất chính là tại si thiền chấp trưởng si gia phía sau còn đứng lấy lý lãng. tương lai si gia tại cái này đông hải giới sẽ có đặc biệt tính đặc thù. nghĩ như vậy. Si Văn Võ cũng là mốc tử trong lực gia Si gia tộc trưởng Kim Ấn, Ngay trước Si gia chủ gia, phân gia mặt của mọi người đem nó trịnh trọng giao cho Si Thiền. Si Thiền hai tay tiếp nhận. Mà giờ khắc này, Si gia phân gia bên kia vô số người kích động gieo họ, mà chủ gia rất nhiều người thì là sắc mặt phức tạp, giữ dữ dội. Như vậy phân cách chi cảnh, có thể tưởng tượng tương lai Si Thiền tộc trưởng này nhất định sẽ không quá nhẹ nhõm. Nàng muốn Chung kết chủ nhà phân gia ước đoán, trong đó khó tránh khỏi sẽ có huyết tinh. Nhưng Lý Lạc tin tưởng, Si Thiền có thể ứng đối. Vị đạo sư này mặc dù nhìn như tài trí thánh lãnh nhưng tính cách bên trong cũng có quả quyết lăng lệ một mặt, không phải vậy năm đó cũng không làm được từ đi đạo sư thân phận, một thân một mình, ngăn chặn Lan Lăng phụ sơn môn sự tình. Chúc si Thiền tộc trưởng, mà những cái kia xem lễ thế lực khắp nơi lãnh tụ cũng là nhao nhao đối với si Thiền chúc mừng, về phần si lệ, sớm đã bị đám người quy lãng. Si Thiền cầm trong tay ký mấn, nàng đứng tại lý lạc bên người, cho đám người hoan lễ, sau đó nàng ánh mắt chuyển hướng phân ra bên kia, sớm tại hiện thân khách thứ nhất, nàng liền gặp được cái kia hai đạo mộng nhớ ngày đêm thân ảnh. Lúc này thế cục triệt để bị ổn, nội tâm của nàng tưởng niệm rốt cục nhịn không được trong hai con ngươi thời gian dần trôi qua ở bước sau đó nàng phóng ra bước chân thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện ở si phụ si mâu trước mặt cha mẹ nữ nhi trở về nàng trong đôi mắt ngậm lấy lệ quang sau đó đem trên gương mặt xa mỏng hái đi lộ ra cái kia thanh lệ động lòng người dung nhan về phần trên gương mặt đã từng ngư ma chú thì là đã sớm bị giải quyết triệt để tay của si phụ nhìn qua trước mắt duyên dáng yêu kiều nữ nhi năm đó rời nhà lúc nàng hay còn chỉ là một cái tươi đẹp thiếu nữ mà bây giờ lại là chỗ mã biết được tính trắng nhã thiềm nhi những năm này thật sự là khổ ngươi Si mẫu thì là khóc bụ lù đủ loa, nhịn không được tiến lên, cùng Si Thiền ôm nhau mà khóc. Si Thiền ôm lấy mẫu thân, nước mắt cũng là thuận trắng non sáng bóng gương mặt trợ xuống. Trung quanh đông đảo phân gia tông nhân, cũng là đối với Si Thiền lộ ra suốt ruột thậm chí nịnh nọt dáng tươi cười, mặc kệ bọn hắn gì, vãng phải chăng bởi vì Si Thiền đào hôn, dẫn đến bọn hắn phân gia bị Si Lệ nhầm vào mà có mang lời báng giận, nhưng từ giờ trở đi, Si Thiền sẽ là bọn hắn phân gia chân chính lãnh tụ. Một bên Si Tung, tiên lặng nhìn một nhà này đoàn tụ chẳng cảnh, một lát sau, vừa rồi ho nhẹ một tiếng, nói, "Chớ có chậm trễ quý khách." Si phụ Si Mẫu lúc này mới giật mình, tại sao lưng Si Tiễn còn đứng lấy tên kia uy thế đáng sợ thanh niên, mà lúc này người sau lại chỉ là cười híp mắt nhìn qua bọn hắn, trên mặt không thấy mảy may uy thế. Lý Lạc Minh Thủ đa tạ ngài đối với tiểu nữ Chung Nông. Si phụ Si Mẫu đối với Lý Lạc không mình hành lễ. Lý Lạc cười khoát khoát tay, vô hình nu hòa lực lượng đem hai người nâng đỡ lấy, đồng thời cười nói, hai vị không cần khách khí, Si Tiền đạo sư tại ta có rất nhiều ân tình, dị vãng thế nhưng là nàng tại che chở Chung Nông lấy ta. Si phụ Si Mẫu liếc nhau là thật có chút làm không rõ ràng. Si thiền cùng Lý Lạc ở giữa đến tuần cùng là quan hệ như thế nào? Nhưng bất luận như thế nào, bọn hắn nhìn ra được, giữa Song phương tình nghĩa hay là cực kỳ thâm hậu. Lý Lạc cùng bọn hắn hơi lên tiếng chào, chính là không còn dính vào bọn hắn một nhà đoàn tụ, mà hậu thân ảnh khét động, tan biến tại trên quảng trường, xuất hiện ở nơi xà chỗ hư không. ở chỗ này, Lâm Liệu, Huyền Hoa Vương, Thanh Tùng Vương đều là ở đây. Lý Lạc Minh Thủ lần này đến đây Huyền Linh Thần Châu là vì Long tộc trận kia vạn long phản tổ huyết tế. Ngươi hẳn là có được huyết tế danh ngạch một trong a. nhìn thấy Lý Lạc hiện thân, Lâm Liệu trước tiên mở miệng. Lý lạc hơi nhũ mày, nhưng lại chưa cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao ngự thú Minh hướng Bắc chính là tinh thủ giới, mà lòng tộc lại là trong đó đỉnh tiêm đại tộc. Đối với bọn chúng tổ chức vạn long phản tổ huyết tế đại sự như vậy, Lâm Miệu thân là ngự thú Minh minh thủ, tự nhiên sẽ có tin tức. Bất quá hơi làm cho Lý Lạc có chút ngoài ý muốn chính là Lâm Miệu vậy mà biết được danh lệ sự tình. Hẳn là ngươi cũng có một cái danh lệ. Lý Lạc như có điều suy nghĩ đánh giá Lâm Miệu đối phương chính là Tam Quan Vương, lại là ngự thú Minh minh thủ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là từ đây trước trong lúc giao thủ hắn đã lá biết được Lâm Miệu có được một đạo độc long cùng nhau. Cái này hiển nhiên phù hợp thần châu sẽ chọn người điều kiện. Lâm miểu cười gật gật đầu, nói, nhìn như vậy đến ta lần này còn muốn cùng Lý Lạc Minh thủ đồng hành mà đi. Bất quá không biết Lý Lạc Minh hữu chỉ là muốn đến cọ một cọ huyết tế luyện thể, hay là nói, muốn cuối cùng thu hoạch được phản tổ tẩy lễ là tự thân tương lai tiến vào thiên vương, thăng thêm nội tình. Lý Lạc thần sắc bình tĩnh mà nói, làm sao? Trong này còn có cái gì thuyết pháp? Lâm miểu khẽ gật đầu. Nếu như Lý Lạc Minh thủ chỉ là muốn mượn cái này vạn long phản tổ huyết tế luyện thể tăng cường một phen, nghĩ đến chuyến này sẽ có chút thuận lợi, nhưng nếu ngươi mục đích cuối cùng nhất là phản tổ tẩy lễ như vậy ta muốn. Chỉ sợ bây giờ chấp trưởng Long tộc vị kia Thiên Long tộc tộc trưởng là sẽ không cho phép. Chương 1698, Long tộc tộc trưởng, Trần Lâm Sương chương 1698, Long tộc tộc trưởng, Trần Lâm Sương Ổ. Khi Lý Lạc nghe cái kia Lâm Miểu đưa tới nhắc nhở ngôn ngữ lúc, lông mày cũng là có chút cau lại, Long tộc tộc trưởng. Còn xin Lâm Miểu Minh thủ nói tỉ mỉ mặc dù bọn hắn Lý Thiên Vương Nhất Mạch cùng chân phủ vị này Đại Thái Tổ mẫu có quan hệ đặc thù, thậm chí còn bởi vì nàng cùng Lý Quân cái kia kỳ lạ quan hệ mà dẫn đến tộc nhân thể nội đều chạy xuôi Long tộc huyết mạch, nhưng thực tế nói đến Lý Thiên Vương Nhất Mạch cùng với những cái khác Long tộc kết giao cũng không tính quá mức mà tiếc. lại thêm Long tộc xa ở Huyền Linh Thần Châu, cho nên Lý Lạc đối với nó bên trong tình hình chi liệu rõ, khẳng định là xa xa không bằng Lâm miểu vị này Huyền Linh Thần Châu địa đầu xa. mà lại Lý Lạc cũng phát hiện đi ra cái này Lâm Miệu cũng không có bởi vì lúc trước suy si ra chỉ biến liền biểu hiện ra đối với hắn bại sích, tương phản Lâm Miệu chưa từng rời đi ngược lại chờ ở nơi đây, rõ ràng là có phong thích thiện ý dự định. Lý Lạc cũng không có được một tức lại muốn tiến một tức đuổi đánh tới cùng. Tuy nói Song phương thế lực có một chút mối là cũ, nhưng bây giờ Thiên Địa thế cục đại biến, có ám thế giới xâm chiếm đại địch này phía trước, rất nhiều ân đoán cũng sẽ ở phía trên này là một chút được bộ. Long tộc không lâu, trong đó tộc đàn phong phú, mà trong đó lấy Thiên Long vi tôn, cho nên mỗi một đời Long tộc tộc trưởng, cơ bản đều là do Thiên Long đảm nhiệm. Mà lần này Long tộc tộc trưởng tên là Trân Lâm Sương, chính là Thiên Long tộc bên trong đỉnh cao nhất Thiên Tiêu, bây giờ đã là Tam Quan Vương đỉnh phong thực lực, bàn về sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Tại lần này bộ phát quy nhất chi chiến bên trong, từng chém giết số tôn tam quan ma vương, luận chiến tích ung hẳn, có thể nói là huyền linh thần châu số 1. Lâm Miệu trầm trầm nói ra. Lý lạc sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn tự thân liền có được thiên long huyết mạch, còn thường xuyên thân hóa thiên long đối địch, cho nên rõ ràng nhất thiên long hình thái ưu thế, thân thể mạnh mẽ, kia cùng phòng ngự có thể nói là ở trong chiến đấu chiếm hết ưu thế, cho nên đối với đối phương có được khủng bố như vậy sức chiến đấu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dựa theo phỏng đoán của hắn, vị này long tộc, tộc trưởng, sợ là có thể so sánh quang minh vương, chu công minh vương dạng này cường giả đỉnh cao cái này cũng bình thường, dù sao long tộc chính là vạn thú tôn sư, nội tình không thể coi thường. mặt khác nói đến, lý lạc minh thủ cùng long tộc vị này nữ tộc trưởng, cũng coi là có một chút quan hệ thân thích ở bên trong. lâm miệu đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, mang theo một tia treo chọc nói, long tộc tổng cộng có được ba tôn thiên vương, trong đó hai tôn xuất từ thiên long, vị tia chân phủ thiên vương, coi như cũng là cái này chân lâm xương tổ mẫu. ngự thú linh điện cùng lý thiên vương nhất mạch ở giữa có được nguồn gốc từ riêng phần mình lão tổ đối phận kia mối hận cũ, nghe nói cái này mối hận cũ đầu nguồn cũng là bởi vì chân phụ. Cho nên Ngự thú Linh Điện cao tầng cơ hồ cũng biết chân phủ cùng Lý Thiên Vương nhất mạch quan hệ giữa. Bất quá cái này thân thích thân phận, người ta chưa chắc sẽ nhận đi. Lý Lạc cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn từng ngầm trộm nghe nói qua, Thiên Long tộc nội bộ đối với chân phủ đem Thiên Long huyết mạch tràn ra ngoài đến trong nhân tộc, rất có tranh luận. Nếu như đối phương thật nhận bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch cái này thân thích, song phương cho dù cách xa Thần Châu, nhưng cũng có đầy đủ nhiều biện pháp thân cận bằng lai, ngược lại là mặt khác một chút phổ thông Long tộc, có lẽ là xem ở cái này Thiên Long huyết mạch bên trên, đối với Lý Thiên Vương nhất mạch vẫn còn xem như lợi tình. Lâm Miểu gật gật đầu, nói Long tộc cao ngạo, thiên long làm long tộc tôn sư, càng là đầy người ngông nên, bọn hắn có đôi khi ngay cả long tộc khác tộc duệ đều chớm mắt, chúng chỉ nhiệm thiên long huyết mạch nhân tộc. Mà bây giờ vị này chân lõm xương tộc trưởng, càng đem phần này cao ngạo đạt đến cực hạn, kỳ thật lần này vạn long phản tổ huyết tế nàng là kiệt lực phản đối chúng ta nhân tộc tới tham ra, nàng cảm thấy lúc này có hại huyết tế tinh khiết, về sau hay là chân phủ thiên vương tạo áp lực, vị này chân lõm xương tộc trưởng vừa rồi không thể không tiến bước, nhưng nghe nói cũng bởi vậy dẫn tới nàng đối với chân phụ thiên vương cũng có chỗ bất mãn, đó là thật rất yêu ngạo. Lý Lạc bình luận ngay cả nhà mình tổ mẫu đều có thể bất mãn, đầu này mẹ Thiên Long xem ra tương đương ngạo mạn cùng táo bạo. dù sao chân lấm xương với mạch, càng thân cận một vị khác Thiên Long Thiên Vương, vị kia là bây giờ trong lòng tộc nhất là cổ Lão Thiên Vương, liền xem như Khương Thiên Vương thấy hắn, đều muốn chấp van buổi lễ, cho nên có tầm quan hệ này cùng chỗ dựa, chân lấm xương tự nhiên cường thế. Lâm Miểu nói ra, cho nên Lâm Miểu Minh Thủ là cảm thấy, lần này chúng ta đi tham gia cái này bạn lòng Phản Tổ huyết tế có thể sẽ nhận vị tộc trưởng này nhằm vào. Lý Lạc hỏi, không phải khả năng, là nhất định. Lâm Miểu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, vị Tia Long tộc tộc trưởng đã tại nội bộ nói qua, chúng ta Thần Châu biết cái này ba cái danh nghịch chỉ có thể ở huyết tế tầng thứ nhất, cái này bạn Long phản tổ huyết tế tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất lấy Long huyết luyện thể, có thể tăng mức cường độ nội thân, đây đối với phong hầu cảnh mà nói hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với chúng ta loại này vương cảnh mà nói lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có tầng thứ 2 trong Long huyết, cho nên mới có lấy một tia tổ huyết xuất hiện, nếu là có thể nhờ vào đó rèn luyện tự thân, mới có thể tăng cường tự thân nội tình, là tương lai đột phá cảnh giới càng cao hơn làm một chút tích lũy, đây mới là mục đích của chúng ta về phần tầng thứ ba, đó là thuộc về Long tộc những cái kia Tam Quan Vương cường giả chuyên môn, đặc biệt là chân lâm xương, nàng nhất định là hướng về phía tổ huyết tẩy lễ mà đi. đến lúc đó nếu là có thể dẫn tới tổ hồn chiếu giỏi, liền có thể tiến hóa ra Long tổ thể tương lai đột phá tới thiên vương, chính là có chín thành chắc chắn. thật đúng là bá đạo a. Lý lạc khen như mày, vì cái này ba cái danh nghịch, thần châu sẽ cũng coi là đưa cho đại lượng tài nguyên đem đổi lấy. kết quả cái này chân lâm xương lại chỉ để bọn họ tại tầng thứ nhất trà trộn, cử chỉ này là thật năng ngượng. ta lần này tới tìm Lý lạc minh thủ, chính là muốn muốn cùng ngươi liên thủ đến lúc đó huyết tế bên trong, hy vọng chúng ta có thể bắt tay hợp tác, tốt xấu tiến vào tầng thứ 2 huyết tế bên trong. Lâm Miểu cũng nói thẳng lần này đến đây mục đích. Dù sao chân lấm xương đều tại nội bộ nói nói, đến lúc đó nếu như hắn muốn đi vào tầng thứ 2, thế tất sẽ dẫn tới Long tộc những vương cảnh kia cường dạng ngăn cản, mà kia Long tộc bên trong có vài tồn tam quan vương cường giả, thực lực không kém gì hắn, cho nên bằng hắn một người, quả quyết không cách nào xông vào tiến tầng thứ 2. Long tổ thể là cái gì? Lý Lạc lại hỏi. Ngươi có thể đem nó lý giải thành thuộc về Long tộc nguyên thủy trùng nếu như có thể tiến hóa đi ra. Đối với tự thân sẽ có cực lớn về biến." Lâm Miểu nghĩ nghĩ, nói ra. Lý Lạc lông mày không nhịn được trao lên một chút, thuộc về Long tộc Nguyên thủy chủng, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Nhìn như vậy, cái kia chân lâm xương hẳn là hướng về phía cái này đi A Thần Châu sẽ cùng Long tộc thương lượng mà đến danh nghịch, nhưng không có nói rõ chỉ có thể vào tầng thứ nhất, đây là bọn hắn không tuân quy củ, chúng ta không cần thiết tuân thủ." Lý Lạc bình tĩnh nói. Hắn bạn dậm xa xôi, cuốn xuống đông bực mình một đống lớn sự tĩnh, vượt qua Thần Châu đi vào Long tộc, cũng không chỉ là vì cái kia huyết tế tầng thứ nhất luyện thể, loại này luyện thể đối với bây giờ Lý Lạc mà nói cơ hội là không hề có tác dụng, cho nên cái kia chân lõm xương buông lỡ, hắn không có khả năng đi tuân thủ. Lâm Miểu nghe vậy, lộ ra dáng tươi cười, dạng này bá khí mà nói, hắn không có tư cách nói, nửa thú linh điện cũng không có tư cách, bởi vì bọn hắn phía sau chỉ có một tôn thiên vương. Nhưng Lý Lạc lại không giống mới, cho dù không tính chân phủ tầm quan hệ này, chỉ là Lý Thiên Vương nhất mạch liền có hai tôn thiên vương cùng một cái vô song cửu phẩm, bối cảnh như vậy, tự nhiên không sợ Long Tộc. Nếu Lý Lạc Minh Thủ có như vậy phách lực, cái kia đến lúc đó, ta theo lấy ngươi xông vào một lần, nếu là có thể tiến vào tầng thứ hai cũng coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Lâm Miểu nói ra. Lý Lạc nhìn hắn một cái, cái này Lâm Miểu có thể chấp trưởng ngự thú linh điện nhiều năm như vậy, đích thật là cái có phách lực người có năng lực, nguyên bản hắn coi là lần này đến đây xi si gia, thế tất sẽ cùng đối phương trở mặt, cho nên ngay từ đầu hắn chính là ôm cùng Lâm Miểu ra tay đánh nhau dự định mà đến, dù sao song phương vốn là có lấy ân đoán, cho nên quan hệ lại thế nào chuyển biến xấu cũng không quan trọng. Nhưng không nghĩ tới Lâm Miểu tại xi si gia vấn đề bên trên, ngược lại là nhượng bộ đến có chút quả quyết, chứ ngay từ đầu lẫn nhau ước lượng thủ đoạn thăm dò bên ngoài cũng không để Lý Lạc muốn báo nổi cảm xúc bạo phát đi ra. Mà đối phương mục đích làm như vậy, muốn đi vào huyết tế tầng thứ 2 là nguyên nhân chủ yếu, nhưng càng sâu tầng nguyên nhân, có lẽ cũng là muốn cho thấy Ngự thú linh điện bây giờ cũng không muốn cùng Lý Thiên Vương nhất mạch tiếp tục chờ mặt tín hiệu. Dù sao, Ngự thú linh điện cũng có chút đắc tội không nổi. Nhân tình cũng là không cần, tương lai cái này si ra tộc trưởng, là ta di vãng tại học phụ lúc tu hành đạo sư, cho nên mong rằng Ngự thú linh điện có thể đủ nhiều nhiều trông nom, cho tiện lợi. Lý Lạc thân sắc hỏa hóa lại, nói ra: "Kết quả này kỳ thật xem như tốt nhất." Dù sao tuy nói hắn hôm nay cũng không tiền kị ngự thú linh điện, nhưng si thiền chấp trưởng si Gia, trung quy vẫn là tại đối phương trên địa bàn. đối phương có lẽ nguyên nhân bởi vì hắn, không đến mức trả thù si thiền, nhưng nếu là hưu tâm ngăn cản xuống, cũng có thể để si thiền chịu nhiều đau khổ, càng khó có thể hơn lớn mạnh si Gia. Lâm miểu mặt lộ mỉm cười, nói, lý lạc minh thủ khách khí, bây giờ thế gian đại loạn, dị loại hoành hành, ta ngự thú minh tự nhiên có trách nhiệm thủ hộ vùng địa vực này. Hiển nhiên hai người bầu không khí bình hòa đã đạt thành hiệp nghị cái kia ở một bên quan trách huyền hỏa vương thanh tùng vương cũng là âm thầm thở dài một hơi bọn hắn đồng dạng không muốn đối địch với lý lạc cho nên hai người này có thể có thời cơ này hòa đàm đó là không thể tốt hơn sau đó lý lạc lại cùng lâm Miểu ước định sau đó tiến về long tộc thời gian lâm Miểu ba người chính là trực tiếp rời đi lý lạc nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng thân thể cũng là thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại kể từ đó si thiền đạo sư sự tình liền coi như là viên mãn giải quyết sau đó hắn cũng có thể an tâm tiến về long tộc chân lõm xương lý lạc có chút tự nói sau đó ánh mắt nhìn ra xa hướng phương bắc phía chân trời xa xôi hai mắt hơi khép xem ra lần này long tộc chuyến đi cũng không có dự đoán thuận lợi như vậy chương 1699 long được trương 1699 long được si ra biến động tạo thành ảnh hưởng trong vòng nửa tháng sau đó trong thời gian cơ hội là chuyển khắp đông hải giới mỗi một hẻo lánh thậm chí ngay cả lựu thú minh đều là bổ đưa tới hạ lễ phần này hạ lễ cũng triệt triệt để để ngồi bung si thiền tộc trưởng mới nhận chức thân phận hết thảy không phục cùng kháng nghị đều tại phần này hạ lễ hạ tiêu mất đến sạch sẽ đông hải giới thế lực khắp nơi càng là vì chi tâm kinh, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. phần này hạ lễ đại biểu ngự thú minh nhận đồng xi si tiền. đương nhiên, ai cũng minh bạch. phần này tán đồng, hoàn toàn là bởi vì xi si tiền đứng sau lưng nam nhân kia. thập tướng vương, lý lạc. về phần ngoại giới hỗn loạn, lý lạc thì là cũng không để ý tới. hắn nửa tháng này lưu tại xi si gia cũng không rời đi. dù sao xi si tiền vừa mới chuẩn bị, mặc dù có hắn chỗ dựa, nhưng phân gia thế yếu, lễ yếu khống mạnh, trung phi là lực cản chủ điểm. bất quá xi si tiền cũng không có để hắn lại quan tâm những này vụn vặt sự tình. nàng cho thấy tại trong học phủ chưa từng hiện ra qua lăng lệ một mặt, lấy thế xét đánh ngôi đỉnh phá hủy chủ gia bên trong một chút phản đối trí lực, đặc biệt là những cái kia cùng si lệ thân cận phe phái, nàng càng là trực tiếp lấy phong ấn thuật tưởng bức si lệ tự mình xuất thủ giải quyết. Khi một tên nguyên bản trung thành với si lệ chủ gia người quản sự bị si lệ trước mặt mọi người một trưởng đánh chết lúc, si lệ những năm này khổ tâm kinh doanh lòng người cũng coi như là hoàn toàn tan loạn. Sau đó ngắn ngủi mấy ngày, si thiền phân hóa chủ gia thế lực, xếp vào phân gia người thượng vị làm cho song phương từ từ hướng tới cân bằng. Tuy nói tương lai nhất định ma sát không ngừng, nhưng theo thời gian trôi qua, phân gia bị nghiền ép cách củng tất nhiên sẽ bị triệt để cải biến. Mà si thiền tại bước đầu ổn định lòng người thế cục về sau chính là bắt đầu tiếp nhận si văn võ vị lao tộc trưởng này truyền thừa. Phần truyền thừa này bí pháp sẽ làm cho thực lực của nàng nâng cao một bước, thậm chí có khả năng sẽ bước vào bối cảnh. Phần truyền thừa này bí pháp có chút cao mình, ngay cả hôm nay lý lạc cũng than thở một tiếng. Si gia có thể tại Đông Hải giới bước chắc nhiều năm như vậy, phần truyền thừa này bí pháp chính là quan trọng nhất. Tại lý lạc tự mình thủ hộ dưới truyền thừa nghi thức tiến hành đến cực kỳ thuận lợi. Theo si văn võ quanh thân sinh cơ bắt đầu nhanh chóng tán loạn, si thiền thể nội phát ra tướng lực ba độ lại là tại bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Lý Lạc vì đó hộ pháp 10 ngày. Sau 10 ngày, Si thiền kết thúc truyền thừa nghi thức, thực lực đại tăng, nhưng lại cũng không có trực tiếp liền tiến vào vương cảnh, bởi vì nàng còn cần một đoạn thời gian đến hấp thu, sau đó mới có thể thuận lợi tiến đến giai. Về phần Si Văn võ đã là hoàn thành sau cùng cống hiến. Si thiền đem nó phong quang đại táng, Si Thành tường thanh bắt chỗ Lý Lạc, Si thiền đứng xóm vai, lập nhận ánh chiều tà tròn tại trên thân hai người, như là đỏ sầm hạ y Si Thuyền đạo sư, không cần đưa tiễn. Lý Lạc mặt lộ ý cười nhìn qua trước mắt đã đơn giản uy nghiêm nữ tử, cười nói: Lý Lạc, cảm ơn ngươi. Si Thiền đôi mắt phức tạp nhìn qua thanh niên trước mắt, ngắn ngủi bất quá thời gian một tháng, phát sinh ở trên người nàng biến, hoàn toàn đều là Lý Lạc một tay chỗ thôi động. Lý Lạc cất tỉnh, nàng đã không biết như thế nào hoàn lại. Si Thiền chưa bao giờ nghĩ tới, năm đó trên đấu chọn thầy một lần nhằm vào Thẩm Kim Tiêu lựa chọn, vậy mà lại dẫn xuất dạng này nhân quả. Đẹp trai a! Lý Lạc cười híp mắt treo tức bộ dáng, hoàn toàn không có cái kia trước công chúng đáng sợ như thế. Si Thiền yên nhiên mỉm cười, vuốt cầm nói, rất đẹp trai. Lý Lạc dáng tươi cười thời gian dần trôi qua ấm áp, ôn nhu nói, lại đẹp trai cũng đẹp trai bất quá là năm đó ngươi từ đi đạo sư thân phận một mình cô ảnh ngang ở cái kia lan lang phụ trước sân môn. lúc trước lý lạc nghe nói tin tức này thời điểm nội tâm cảm động cùng sung kích có thể nói là không gì sánh kịp hắn không nghĩ tới cái này ngày bình thường tài trí tỉnh táo đạo sư vậy mà lại vì bảo vệ hắn làm đến bước này cũng chính bởi vì phần này cảm kích lý lạc không tiếc buông xuống lý thiên vương nhất mạch cùng ngự thú linh điện mối hận cũ lựa chọn cùng lâm miểu giao hảo làm ra hết thảy cũng chỉ là vì si thiền tương lai có thể thuận lợi si thiền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói ta cả đời này cũng liền như thế một cái hơi chói sáng thời khắc sau đó nàng trầm mặc một lát, nói: kỳ thật đối với làm cái này, si gia tộc trưởng, ta vẫn là càng ưa thích đi thánh huyền tinh học phủ khi một cái đạo sư. nếu như không phải phụ mẫu nguyên nhân, si thiền cũng không muốn trở về tới. chớ ngươi ngày nào không muốn làm tộc trưởng này, như vậy tùy lúc về thánh huyền tinh học phủ, đến lúc đó ngươi ưa thích mà nói, ta để cử ngươi coi học phủ viện trưởng. lý lạc cười nói, si thiền mỉm cười, cuối cùng chăm chú gật đầu. cuối cùng, lý lạc cảm nhận được lâm hiệu khí tức, hắn biết đến rời đi thời điểm, thế là hắn đối với si thiền phất phất tay, nói: si thiền đạo sư, bảo trọng sau đó hắn không còn lưu lại, thân ảnh khẽ động, đã là hóa thành lưu quang sệt qua chân trời, như tinh quang giống như biến mất ở chân trời. si thiền thì là đứng lặng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn qua hắn biến mất phương hướng, thanh định sáng tỏ cắt nước trong hai con ngươi phản chiếu lấy dần dần trượt xuống đường chân trời lạnh nhật, thời gian dần trôi qua ảm đạm, cuối cùng nàng như là một tòa pho tượng, thật lâu không động. lý lạc thân ảnh rời đi đông hải dưới lúc, hư không vỡ tan, lâm hiệu thân ảnh từ trong đó đi ra. hai người cũng chưa từng nhiều lời, trực tiếp là đem tốc độ thôi động đến cực hạn, vượt qua núi sơn hải biển, cuối cùng tiến vào tinh thú giới địa vực tinh thú giới năng lượng thiên địa, phảng phất đều là muốn lộ ra càng thêm thu kệp của bạo, trong không khí tràn ngập giống như mãn hoang khí tức. Sơn Hải ở giữa, khi thì có thể thấy được cự thú rời núi khu biển. Lý Lạc hai người cũng không dừng lại, trực tiếp đối với Long Tộc vị trí khu vực lao đi. Như vậy ước chừng hai ngày về sau, cuối cùng là đến Long vực. Long vực cực kỳ rộng lớn to lớn, dãy núi cổ lão như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ liên tiếp, phảng phất đem trời cùng đất đều nối liền với nhau. Giữa thiên địa, có vô số long ảnh bay lượn, cũng có cự long chiếm cứ đỉnh núi, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, phát ra kinh thiên động địa tiếng long âm trong đó cũng có liên miên hải bực nhìn không thấy cuối cùng đáy biển có cự ảnh du động trong dãy núi rất nhiều khí thế phong cách cổ xưa mà thu cạnh cự điện đứng vững quang hoa và trượng lý lạc tại lâm miểu dẫn đầu xuống trực tiếp rơi về phía một tòa cự điện nơi này là long tộc đón khách chi điện chẳng qua là khi lý lạc xuất hiện ở nơi này thời điểm nơi xa kia trong dãy núi đột nhiên có một đạo thanh tịnh long ngầm bung lên sau đó lý lạc chính là nhìn thấy một đạo long ảnh phá không mà tới đạo long ảnh kia thân thể tinh tế tàn ra yêu nhã cảm giác cùng với những cái khác long tộc thu cạnh hoàn toàn khác biệt vậy giống như thanh ngọc Tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra bóng ánh sáng long lanh, đồng thời trong khi lúc xuất hiện, lập tức có mùi thuốc chi khí tràn ngập trong dãy núi. Mà lúc này, long ảnh này sáng tỏ long đồng, chính chiếu sáng dạng rõ nhìn qua Lý Lạc thân ảnh. Dược Sư Ngọc Long, Lâm Miểu hơi kinh ngạc, Dược Sư Ngọc Long tại Long Tộc thế nhưng là có địa vị cực cao, gần với Thiên Long, không nghĩ tới dưới mắt sẽ đến đây đoá lấy. Lý Lạc thì là nhìn qua đầu kia Bích Ngọc Thanh Long, hắn cảm thụ được người sau phát ra năng lượng ba động, cái kia đã là nhất quan vương cấp độ, mà lại tại trên người của đối phương, hắn cảm giác được khí tức quan thủng. Thế là sau một khắc. Có nồng đậm dáng tươi cười từ trên khuôn mặt của hắn nổi lên. Hồng Diễu học Tỷ, chương 1700, gặp lại Lý Hồng Diễu. chương 1700, gặp lại Lý Hồng Diễu Lý Lạc. Khi Lý Lạc nhận ra trước mắt dự sư Thiên Long Lúc, người sau cũng là phát ra mang theo nồng đậm vui sướng thanh tịnh tiếng nói, âm thanh quen thuộc kia, tự nhiên chính là phân biệt nhiều năm Lý Hồng Diễu. Lý Lạc thì là mắt lộ hiếu kỳ đánh giá trước mắt Lý Hồng Diễu, tính toán thời gian, song phương đã có hơn 6 năm thời gian không gặp, mà 6 năm này nhiều bên trong, ở trên thân Lý Hồng Dữu, rõ ràng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối phương không chỉ có bước vào đến bên cạnh, mà lại trước mắt cô này thân rồng, tạ ra bảng bạc nguyên mông huyết khí cùng mũi thuốc, đây rõ ràng là chân chính long tộc nữ thân. ngược lại là có chút cùng loại lý lạc tu luyện long huyết tố cổ thuật ngược rồng tìm hiểu huyết mạch bản nguyên, cải biến nữ thân, hóa thành chân chính thân rồng. xem ra lý hồng diệu những năm này tại long tộc cũng là thu được cơ duyên cực lớn. lý lạc cười híp mắt tí lên, đi vào lý hồng diệu đầu rồng trước, sau đó nhịn không được muốn đưa tay sở đối phương đỉnh đầu cái kiệt như thanh ngọc tạo thành sừng rồng. lâm miệu thấy thế, vội vàng muốn ngăn cản, hắn là nguyên linh thần châu người, rõ ràng nhất long tộc tập tính, sừng rồng có thể không dung ngoại nhân chạm đến bất quá hắn nói còn chưa rơi xuống liền gặp được trước mắt dược sư ngọc long chủ động có chút cúi đầu đem sừng rồng chống đỡ tại lý lạc lòng bàn tay thân mật cọ sát hồng diệu học tỷ người đây là thật biến thành dược sư ngọc long lý lạc cảm thụ được cái kia cứng rắn lạnh buốt sừng rồng to bò hỏi đây là long tộc bí pháp ta mấy năm nay ngâm tại thuốc trong lòng trì huyết mạch đã chuyển biến có thể tại người thân rồng thể ở giữa chuyển đổi bất quá ta thân người cũng không bước vào vương cảnh cho nên bình thường thời khắc ta chưa từng hóa thành thân người lý hồng diệu nói ra lý lạc giật mình nói cách khác, Lý Hồng Diễu chỉ có thể ở ở vào thân giống lúc mới xem như nhất quan vương, nếu là hóa về thân người, thực lực thì là sẽ có rơi xuống. Bất quá cái này vẫn là một cái tăng lên to lớn, xem ra lúc trước để Lý Hồng Diễu đến đây long động, hoàn toàn chính xác xem như lựa chọn tốt. Lý Lạc cũng vì Lý Hồng Diễu tăng lên cảm thấy vui vẻ, hai người nhiều năm không thấy, lúc này trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng cái này vui sướng bầu không khí cũng không một mực tiếp tục kéo dài, bởi vì tại cái kia bốn phía đột nhiên vang lên một chút liên tiếp phẫn nộ tiếng long âm, chỉ gặp cổ lao trong dây núi có rất nhiều long ảnh phá không mà đến, long đồng nhìn hằm hằm lý lạc lướt ve lý hồng diễu sừng rồng bàn tay nhân tộc thả ra ngươi bẩn tiểu tay tộc ta tế sư chi sừng rồng há lại ngươi có thể nhúng chằm có long tộc cường giả tức giận quát lý lạc là người sau đó ngượng ngùng thu tay lại hắn giống như có chút xem nhẹ bây giờ lý hồng diễu tại trong long tộc địa vị từ những này long tộc cường giả phản ứng đến xem ngay cả sợ một chút sừng rồng đều là khinh nhẫn thật sự là cổ hủ a lý lạc gâm thầm nói thầm một tiếng mà đối mặt với những này long tộc cường giả chỉ trích. Lý Hồng Dụ biến thành dược sư Ngọc Long thì là bộ phát ra kinh lôi long ngâm, bích ngọc giống như long đồng mang theo tức giận liếc nhìn mà mở, thối lui, không thể đối với ta bạn làm cản." Tiếng gầm thét này như sấm, ngược lại là có chút ngũ bạo long khí chất, cùng dị vãng Lý Hồng Dụ thân người lúc lẫnh diễm hoàn toàn khác biệt, xem ra tại Long tộc sinh hoạt những năm này, cũng hoặc nhiều hoặc ít làm cho nàng có chút cải biến. Bất quá tiếng giống này hiệu quả lại là rất rõ ràng, những long tộc cường giả kia đều là nghe lời thối lui, "Vâng, Thế sư." "Oanh." Mà liên tại lúc này, Long vực chỗ sâu truyền đến hư không bỡ tan tiếng anh mình chỉ gặp một đạo hắc quang phá không mà tới cuối cùng biến thành một đầu to lớn vô cùng long ảnh màu đen chiếm cứ ngư không có cực kỳ khủng bố long uy phô thiên cái địa quét sạch ra ha ha quý khách xa đến là tộc ta thất lễ theo đầu này màu đen cự long lúc xuất hiện một đạo cởi mở tiếng cười cũng là vang vọng mà lên lý lạc ánh mắt ngưng tụ tầm mắt đi tới bên trong màu đen cự long tràn ngập nửa bên thiên cung màu đen vảy rồng lóe ra vô tận huyền quang tựa như vạn năm huyền thiết không thể phá bỡ trên thân rồng có gai nhọn màu đen dọc theo như dãy núi giống như lưng kéo dài tới hiện lộ ra cực kỳ khiếp người tính xâm lược Lý Hồng Diêu biến thành rược xương ngập lòng, cùng cái này màu đen cự long so ra, không thể nghi ngờ liền lộ ra bỏ túi, đẹp đẽ đẹ rất nhiều. Mà lại nhất làm cho Lý Lạc có chút kinh hải chính là cái này màu đen cự long thể nội phát ra năng lượng ba động, đã là đạt đến tam quan vương đỉnh phong cấp độ. Bất quá lại không phải là quang minh vương, trung âm minh vương như thế cực trí đỉnh phong. Nhưng so với lâm miểu dạng này phổ thông tam quan vương, đã là mạnh mẽ rất nhiều. Mà theo đầu này màu đen cự long xuất hiện, bốn phía trong dãy núi những long tộc cường giả kia nhao nhao cúi đầu, phát ra cung kính tiếng long ngâm, gặp qua đại trưởng lão Lý Lạc đây là Long tộc đại trưởng lão Ngao yên hắn là tộc trưởng mạnh mẽ nhất phụ tá đắc lực tại Long tộc có được siêu cao địa vị Lý Hồng Diễu thanh âm tại năng lượng bao bao truyền vào Lý Lạc trong hài mà lại Ngao yên chỉ là bình thường nhất hất Long huyết mạch nhưng hắn lại nảy sinh sinh đột phá huyết mạch gông cùn xiên xích không ngừng tiến hóa tăng lên bây giờ trở thành trong Long tộc gần với tộc trưởng cứng giả vô số phổ thông Long tộc sùng bái ngưỡng mộ hắn cùng lúc đó Lý Hồng Diễu thân rồng tản mát ra xanh ngọc huyền ánh sáng mà hậu thân thân thể nhanh chóng thu nhỏ ngắn ngủi mấy tức về sau chính là biến thành Lý Lạng rất tinh tường thân ảnh. Như dạo dạo như minh nguyệt lánh diễm gương mặt xinh đẹp đập vào mi mắt, mà cũng đúng như nàng nói, theo hóa thành thân người, nó thể nội phát ra năng lượng ba động cũng là kịch liệt yếu bớt, cho đến rơi xuống bên cảnh. Lý Lạc hơi có chút kinh ngạc, long tộc này bên trong, huyết mạch rất là trọng yếu, tỷ như thiên long huyết mạch một khi sinh ra, chỉ cần trưởng thành, đó chính là phổ thông long tộc tu luyện cả một đời đều rất khó vượt qua thực lực, mà cái này Ngao Yên lại đương tựa theo phổ thông hắc long huyết mạch, siêu việt rất nhiều càng, cao phẩm huyết mạch, đạt tới bây giờ thành tựu, phần tâm tính này hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Gặp qua Ngao Yên lại trưởng lão Lý Lạc đối với màu đen cự Long Âu Quyền nói ra, mà lúc này màu đen cự Long bỗng phát ra hắt quang, sau đó thân ảnh khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một đạo thân thể dị thường hùng tráng thân ảnh, nó người khoác hấp giác, khí chất hùng vũ lăng lệ. đã sớm nghe qua Hồng Diệu nói rất nhiều lần, Lý Lạc Minh Thủ là bạn tốt của nàng. Ngao Yên hóa thành thân người cũng lộ ra cực kỳ khôi nô, thân thể toán nâng cao trượng, hắn cất bước đi tới Lý Hồng Diệu bên người, cùng so sánh, Lý Hồng Diệu tinh tế cao gầy thân ảnh bất quá đuổi nó độ cao, mà đối mặt với Ngao Yên tới gần, Lý Hồng Diệu rõ ràng có chút không thể đứng, sau đó đối với Lý Lạc tới gần mấy bước. Lý Lạc nhạy cảm phát giác được một màn này, lúc này có chút kỳ quái. Nhưng Ngao Yên lại là dẫn đầu cười nói, nói đến không sợ Lý Lạc Minh thủ bị chế cười. Ta truy cầu Hồng Dịu đã nhiều năm, chỉ là từ đầu đến cuối không có gì tiến triển. Lý Lạc sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, cái này Ngao Yên ngược lại là rất thẳng thắn à? Bất quá gia hỏa này đã là uy tín lâu năm cường giả, bàn về tuổi tác đối phận không biết vượt qua Lý Hồng Dịu bao nhiêu, cái này không khỏi cũng quá lao long ăn cỏ cọn đi. Đại trưởng lão, ta đã, đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thích ngươi, chúng ta không thể nào mà đối mặt với ngao yên cái này không biết biểu lộ bao nhiêu lần trực tiếp thổ lộ lý hồng diễu lần nữa mặt lộ bất đắc dĩ nói tuy nói long tộc không coi trọng cái gọi là bối phận cái gì nhưng lý hồng diễu hay là không tiếp thu được cho dù đối phương là quyền cao chức trọng long tộc đại trưởng lão mà lại thực lực càng là đạt đến tam quan vương đỉnh phong ừm ta biết nhưng là ta sẽ không buông tha cho ngao yên bị cự tuyệt lại cũng không tức giận mà là cười híp mắt nói ra ánh mắt nhìn qua lý hồng diễu mang theo nồng đậm cương triều lý lạc đối với cái này cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn tôn trọng lý hồng diễu hết thể lựa chọn nhưng nếu là nàng không nguyện ý mà nói, hắn cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ép buộc nàng, cho dù đối phương là lòng tộc đại trưởng lão. nhưng ngao yên cũng không có tiếp tục tại trên cái đề tài này nhiều lời, mà là nhằm vào lấy lý lạc cùng lâm miểu cười nói, hai vị quý khách, tộc trưởng đã ở chủ điện, xin mời hai vị đi qua thấy một lần. chân lẫm sương sao? lý lạc cùng lâm miểu liếc nhau, sau đó gật gật đầu. sau đó ngao yên hóa thành hắc quang phía trước dẫn đường, mà lý lạc, lâm miểu, lý hồng diu thì là đi theo mà lên. đám người xuyên qua trùng điệp dây núi, hải bực, sau một lúc lâu, chỉ gặp có một tòa nguy nga đến cực hạn cơ hồ chiếm hơn nửa cái ánh mắt cự sơn màu vàng từ một mảnh bao la vô tận trong hải vực đột ngột từ mặt đất mọc lên cự sơn màu vàng rộng lớn đến cực điểm trên đó có liên miên kim điện mà khi lý lạc nhìn thấy tòa này cự sơn màu vàng thời điểm nụ thể của hắn phảng phất phát ra nhỏ xíu cộng hưởng với mình, mình nó đồng tử chỗ sâu có tử kim quang mang chạy xuôi đồng tử thậm chí đều có long hóa dấu hiệu đây là nhục thân phải nhẫn không nổi hóa thành thiên long dấu hiệu thích cổ lão thiên long chi khí lý lạc trong lòng kinh ngạc tòa kim sơn này tán phát thiên long chi khí cực kỳ cổ lão cùng tinh thuần, thậm chí đều kém chút dẫn tới hắn không nhịn được thôi động long huyết tố cổ thuần hóa thành thiên long. Bất quá cũng may lý lạc hay là đệ xuống loại này rung động, đi theo dẫn đường ngao yên thẳng vào kim sơn, cuối cùng rơi vào đỉnh núi một tòa tản ra to lớn, mang hoang khí tức màu vàng cự điện trước đó. Kim điện cửa lớn rộng mở, trong đó lại là tràn ngập kim quang trói mắt, rộng lớn uy nghiêm khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hai vị, xin mời. Ngao yên cười một tiếng, sau đó dẫn đầu cất bước đi vào trong đó. Lý hồng diễu cũng đi theo đi vào, nàng bây giờ chính là long tộc tế sư, địa vị cũng cực cao đầy đủ tiến vào tòa này lòng tộc trong thánh điện. bất quá tại bước qua lý lạc thân ảnh lúc nàng có chút nghi đầu quan tới một cái mang theo nhắc nhở ánh mắt. lý lạc thân sắc bình tĩnh như ưu đàm cũng là cất bước đi vào kim điện. mà liền tại tiến vào kim điện trong nháy mắt đó hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp lôi cuốn lấy ngay cả hư không đều không thể tiếp nhận chi trọng phong tỏa thiên địa phô thiên cái địa chút xuống mà tới. chương 1701 long trâm tiểu trương 1701 long trâm tiểu anh minh long đến cực điểm uy áp tràn ngập không gian vô cùng bất nhập chút xuống mà tới một cái chớp mắt này, Lý Lạc bên cạnh Lâm Miệu lập tức phát ra một đạo tiếng rên rỉ, ngay cả thần sắc đều trở nên đỏ lên đứng lên, phóng ra bước chân rằng, còn ngay tại chỗ. Lý Lạc thần sắc trầm ngưng, sau lưng hư không chấn động, tám tòa vô song kim đài hiện hiện, đồng thời vạn tướng kim luân cũng là mang theo tiếng vang mình, chiếu rọi hư không, trong đó năm tòa tướng cùng, 10 đạo tương tính chạy xuôi huyền diệu quanh Vi. Vi Áp kinh cũng kia, bị Lý Lạc ngạnh sinh sinh chịu được được. Nhưng bất thình lình áp bách, vẫn như cũ nếu như đến Lý Lạc trong đôi mắt lướt qua một vòng tức giận, Long tộc này vậy mà như thế đại khách, quả thật là ngạo mạn bá đạo đến cực hạn. Lý Lạc dương mắt mắt. Ánh mắt bén nhọn nhìn qua bên trong kim điện, chỉ thấy trong đó vàng son lộng lây đến cực hạn, từng toa trụ lớn màu vàng đứng sướng sướng, trên đó khảm nạm lấy vô số chân quý dị thạch chất bảo, tản ra tinh thuần mà bảng bạc năng lượng ba độ. Mà ở bên trong kim điện, có tầng tầng kim dây, một đường đi lên trên. Tại khác biệt cầu thang nơi cuối cùng, có rộng lớn chỗ ngồi, lúc này trên đó đều là ngồi ngay thẳng khí thế bảng bạc thân ảnh. Từ khí tức đến xem, hẳn là trong Long tộc đỉnh tiêm vương cảnh cửa giả. Lý lạc ánh mắt, trực tiếp là nhìn về phía kim điện chỗ cao nhất kim toa bên trên, chỉ gặp nơi đó, có một bóng người ngồi ngay ngắn, đó là một tên nữ tử khí thế của nó lang lệ cường thế đến phàm phất là huy hoàng liệt nhật chỉ là ánh mắt nhìn thẳng đều làm mắt người mắt nói nói nàng thân thể có chút cao lớn nhưng lại thon dài cân xứng mà lại thân thể lọe nàng, tràn đầy chín mọng giống như phong tình nó dung nhan cũng là đặc biệt diễm lệ môi đỏ như lửa mũi ngọc tinh xảo cao gầy như núi xa như kiếm bàn sắc bén song mi phía dưới là một đôi màu tử kim hơi dựng thẳng long đồng trong đó tràn ngập bá đạo chi thế nàng có mái tóc dài màu trắng bạc trên tràn trắng non còn có sinh tử kim long giác lưu chuyển lên huy quang nhìn thấy nàng này thứ nhất trong mắt lý lạc liền nghĩ tới vị kia đại thái tổ mẫu chân phủ đối phương khí chất cũng đơn giản không có sai biệt giờ khắc này lý lạc cũng minh bạch thân phận của đối phương trừ bị tia xuất từ thiên long tộc long tộc tộc trưởng chân lõm xương bên ngoài còn có ai có thể tại cái này kim điện ở thủ đoạn mà lại từ đối phương phát ra uy thế đến xem hắn thực lực cực kỳ cường đại hoàn toàn không kém gì quang minh vương chúc âm những này cực trí định phong tam quan vương mà tại lý lạc nhìn chăm chú lên trên thủ tọa ngân bạch phát nữ từ lúc người sau cũng là ánh mắt ở trên cao nhìn xuống quan sát xem ra nàng cũng không có nhìn lâm miệng một chút mà là nhìn trầm trầm lý lạc sau đó môi đỏ hé mở có lăng lệ mà cường thế nhàn nhạt thanh âm, tại trong kim điện vang vọng mà lên. Lý Thiên Vương nhất mạch, Lý Lạc. Thanh âm của nàng cũng không vang dội, nhưng lại ẩn chứa chân chính thiên long chi ngầm, toàn bộ kim điện đều phảng phất tại lúc này tùy theo anh minh, có kim quang lóa mắt lưu chuyển. Đây chính là Long tộc đạo đại khách sao? Ta còn tưởng rằng tiến vào ổ cướp. Lý Lạc thản nhiên nói, lớn mật. Bên trong kim điện có Long tộc khác vương cảnh cường giả quát chói hai lên tiếng, nghĩ đến không nghĩ tới Lý Lạc dám tại tòa này Long tộc trong thánh điện đại bất đính chân lâm xương màu tử kim song đồng nhắm lại một chút, nhát tiếng nói, không hổ là người mang vạn tướng trùng thập tướng vương, đạm phét khí thế hoàn toàn chính xác so Lý Thiên Vương nhất mạch những người khác càng mạnh một chút. Nói, ánh mắt của nàng nhìn về phía kim điện một góc. Lý Lạc ánh mắt tùy theo nhìn lại, chính là có chút kinh ngạc nhìn thấy ở nơi đó trên chỗ ngồi, có một đạo bóng người quen thuộc ngồi ngay ngắn, đó là Lý Thiên Cơ. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới đến trong Long tộc, nói như vậy, Lý Thiên Cơ chính là Thần Châu biết danh nghịch thứ ba, mà đón Lý Lạc có chút ánh mắt kinh ngạc, Lý Thiên Cơ khẽ bước cầm ra liệu, nhưng lại cũng không mở miệng nói chuyện bất quá Lý Lạc lại là bén nhạy phát giác được ở trên thân Lý Thiên Cơ bao trùm lấy một tầng mênh mông như đại điệu giống như nặng nghề Long Uy Long Uy kia nguồn gốc từ tòa kim điện này hoặc là nói tòa này Thiên Long Thánh Sơn Lý Thiên Cơ đối với Lý Lạc nháy nháy mắt trong đó để lộ ra một kia bất đắc dĩ nhưng Lý Lạc sắc mặt lại là trầm xuống nói chân tộc trưởng các ngươi đây là ý gì vì sao muốn đem ta Lý Thiên Vương nhất mạch trưởng sơn mạch thủ áp chế các ngươi cảm thấy ta Lý Thiên Vương một mạch là quả hầm mềm hay sao Lý Thiên Cơ bất kể nói thế nào đều vẫn là bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong Trường Sơn mạch thủ, nhưng bây giờ cũng là bị như vậy đối đãi, đây không thể nghi ngờ là đang đánh bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch mặt. Đối mặt với Lý Lạc không chút khách khí chất vấn, cái kia ngồi cao thủ tịch chân lấm xương lông mày cũng là nhiễu, nếu là lời này là Lâm Miểu nói, nàng chỉ sợ đều chẳng muốn để ý tới, trực tiếp đem nó đuổi ra kim điện, nhưng Lý Lạc Trùng quy vẫn là không dám mới. Lý Lạc Minh Thủ không được xin khí, Thiên Cơ mạch thủ bộ dáng như vậy, cũng không phải là ta Long tộc cố ý mà làm, chỉ là trước đây tộc trưởng lấy trong tộc cao nhất Long Trầm Tiêu Nhi thức đo lấy, mà Thiên Vương mạch thủ không thể tiếp nhận bên dưới Thánh Sơn chi ủy. Cho nên gặp Thánh Sơn phản vệ, bất quá hắn lúc này chỉ là bị Long Uy tạm thời áp chế, cũng không lo ngại. Nói chuyện, là trước đây dẫn đường đại trưởng lão Ngao Uyển, hắn đối với Lý Lạc lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Long Châm Cửu. Lý Lạc nhíu mày, cái gì cầu thí nghi thức, không thành tiểu bị áp chế. Mà lúc này, bên cạnh Lâm Miểu truyền âm mà đến, Lý Lạc Minh thủ, cái này Long Châm Cửu đích thật là Long tộc cao quý nhất nghi thức, đơn giản tới nói, chính là tiếp nhận Thiên Long Thánh Sơn chi huy, đang gia nhập điện, nếu là có thể chống lại ngọn Thánh Sơn này tích lũy vô số năm tiên Long chi huy liền có thể dẫn tới kim trụ bên trên tiên long chi hồn tức tỉnh, rót rượu đó lấy, mà thu được thành tựu như thế người, sẽ trở thành long tộc nhất là cao thượng quý khách thân phận, thu hoạch, Được bạn Long tính ngưỡng. Nhưng nghi thức này quá khó khăn, mấy ngàn năm xuống tới, cũng không có người có thể đạt thành, bây giờ long tộc cố ý dùng cái này lễ tới đón tiếp thiên cơ mạnh thủ, sợ là muốn để hắn biết khó mà lui. Bọn hắn hay là không nghĩ rằng chúng ta tiến vào huyết tế tầng thứ 2. Lý Lạc mặt không biểu tình, cái này Long châm tiểu nói dễ nghe, kỳ thật vẫn là một hạ mạn uy. Lý Lạc, chúng ta long tộc bạn Long phản tổ huyết tế cực kỳ cháu yếu. Tuy nói trở ngại thần châu biết thương lượng, chúng ta cho ba người các ngươi danh lệnh, nhưng bản vương hy vọng các ngươi dừng bước tầng thứ nhất, đến lúc đó long tộc sẽ cho các ngươi một chút mặt khác bồi thường. Mà lúc này ngồi ngay ngắn chủ vị chân lõm xương nhàn nhạt mở miệng, trong đó tràn ngập uy nghiêm. Nàng tính cách cường thế ngạo mạn, cũng không có hứng thú cùng lý lạc từ chối, mà là ngay thẳng nói ra yêu cầu của nàng. Lần này vạn long phản tổ huyết tế đối với nàng mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nàng tương lai có thể hay không tiến vào thiên vương liền nhìn một lần này, cho nên nàng không muốn lý lạc những người ngoài này đến làm bận trận huyết tế này. Nếu như ta không đồng ý đâu? Lý Lạc nữ khí cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Chân lâm xương tử kim toạ lên chạm đứng dậy đến, cân xứng cao đại tiểu thân thể, nở nang gợi cảm, đường con có thể nói là tình tâm độ phách, màu tử kim long động, cũng tràn đầy cảm giác gáp bách cùng cường thế. rượu mời không uống, vậy bản vương cũng chỉ có thể trước hết mời người uống một chén long trầm tiểu. Nàng giơ bàn tay lên, lập tức tòa này thiên long thánh sơn đều là phát ra có chút chấn động, trong lúc mơ hồ, giữa thiên địa dường như có từng đạo cổ lão tiếng long ngâm vang lên. Tại trong kim điện đương trên bệ đá, có một cái màu vàng rồng chén hiện hiện. Thập tướng vương Lý Lạc. Nếu như chén rượu này, ngươi cũng không có tư cách châm đi ra, như vậy ta khuyên các ngươi, hay là trực tiếp dẹp đường hồi phủ đi. Ta long tộc vạn long phản tổ huyết tế, không chào đón các ngươi.